Tiểu lý từ bùm, lại quy xuống. Nghiệm hạ lạnh lùng khỏe mắt liếc tới rồi tiểu lý tử trên đầu. Nếu lệ vương phi sớm biết rằng hắn là bổn vương người, lại không vội với vạch trần, bổn vương hay không có thể lý giải vì, kỳ thật vương phi lần này tới thấy bổn vương, là có khác hàm nghĩa. Chu tế nói, bắt ra đoán không sai, bổn phi nghĩ, là phải hướng bắt ra thảo một người. Chu tế có lẽ đoán được phía trước nàng là có việc tới tìm hắn, chỉ là không có đoán được mặt sau nàng nói những lời này bên trong sở chỉ hàm nghĩa, bởi vậy. Hắn bắt chén trà ngón tay nhi tạm dừng ở giữa không trung. Trong phòng không khí nháy mắt có một tia đọc lại. Lệ Vương phi biết chính mình đang nói cái gì sao? Lệ Vương phi là tưởng hướng Bổn Vương thảo ai? Bổn Vương trong phủ, nào có Lệ Vương phi muốn tìm người? Lưu Tần không có chết, thực mau, tin tức này sẽ truyền khắp trong cung. Chu Tế ôn thôn như ngọc con người bỗng nhiên hiện lên một mặt lợi quang. Tuy rằng nàng là cố ý không nói cho Chu chuẩn, hy vọng đứa nhỏ này sẽ không nốc đến đi hoàng đế trước mặt cáo trạng, nhưng là chỉ sợ là kìm nén không được đứa nhỏ này nói như vậy đứa nhỏ này nếu như đi hoàng đế trước mặt cáo trạng lấy hoàng đế đa nghi tính tình chẳng sợ giáp mặt sẽ bác bỏ đứa nhỏ này vô cớ gây rối ngầm nhất định cũng là muốn phái người một lần nữa điều tra rõ ràng lệ vương phi như thế nào nhìn ra tới chu tế thanh âm không có như vậy tự nhiên mẫu tử liên tâm lưu tần so với ai khác đều ái chính mình nhi tử không tiếc bồi nhi tử cùng nhau trúng độc chu tế than nhẹ một hơi có thể là không nghĩ tới này nói đây là bổn vương dự kiến không đến khả năng thiên hạ cũng chỉ có lệ vương phi này đôi mắt có thể xuyên thủng này hết thảy lệ vương phi y y thuật quả nhiên là làm người cảm thấy kiên kỵ bổn phi chỉ nghĩ hỏi bát ra một câu lưu tần hiện tại còn ở kinh sư sao lệ vương phi nếu đều tìm được rồi bổn vương nơi này tới lệ vương phi tố có liệu sự như thần bản lĩnh lệ vương phi nghĩ sao chu tế nói xong lời này không màng nàng phong tới ánh mắt uống xong rồi chính mình trong chén trà trà Nói, lệ vương phi tưởng cùng bổn vương thảo người này, xem ra, lệ vương phi trong lòng đều rõ ràng là không chiếm được, hà tất ở khó xử bổn vương. Ai nói không chiếm được? Chu tế nhân nàng này thanh kinh ngạc một chút. Lý mất nói, bổn phi, muốn cùng bắt ra thảo người là, trên giang hồ nhân xưng ngàn mặt nữ hiệp dịch dung thánh thủ tô cô. Lách cách. kia một khắc, chu tế ngón tay giàn chén trà lăn đến trên bàn, nước trà mấy mặt bắn tới rồi bắt ra trên người kia thân cao quý trắng tinh lùa Nay trật vật tướng Chỉ sợ bắt ra bình sinh là lần đầu tiên. Lệ vương phi như thế nào biết người này? Chu tế trầm hạ thanh em hỏi. Cái này bắt ra đừng hỏi nữa. bổn phi chỉ nghĩ hỏi, tô cô hiện tại là ở trong hoàng cung trường Xuân Cung, đúng hay không? Chu tế bỗng nhiên ấn xuống mặt bàn đứng dậy, xoay người phải đi. Cửa phong khẩu, cầm kiếm lan yên chắn cửa thượng, nói, bắt ra xin dừng bước, bắt ra chưa trả lời vương phi nói. liếc mắt một cái nhìn ra xa đi ra ngoài, chính mình hai cái thị vệ. phân biệt bị người coi chừng không thể nhúc đích. Hộ quốc công phủ hộ vệ vì tinh binh lương tướng, mỗi người đều là giết người không chấp mắt xa trường dũng sĩ. Cho dù là tam gia chu ly bên người Mã Duy, đều biết khó mà lui. Tiểu Lý Tử trận từ quỳ trên mặt đất nhảy dựng lên, đi đến chu tế bên người, đối trong phòng những người khác nói, phóng bát ra đi. Tiểu Lý Tử, ngươi, niệm hạ trận tròn mắt hạnh, nhìn Tiểu Lý Tử. Thực xin lỗi, nô tải vốn là bát ra người. Tiểu Lý Tử nói, cặp kia vốn là thanh tú linh triệt hai mắt chợt hiện lên một mà tám sắc. cùng với hắn lời này rơi xuống đất thanh âm, đúng như là vàng nhạt xương khói ở trong phòng sông ra. không biết từ cái nào địa phương toát ra tới xương khói, giống tiên xương mù giống nhau lượn lờ mà khắp nơi tàng ra. đoàn quân lấy tiểu lý tử cùng bắt ra, tiếp mà tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. trong không khí tràn ngập tất cả đều là xương mù, đều rối tay không thấy năm ngón tay. mắt thấy bắt ra cùng tiểu lý tử thân ảnh ở xương khói nháy mắt biến mất. lan yến thầm kêu một tiếng không hảo đại thiếu nãi mãi có thể là lần trước hộ chủ bất lực dẫn tới sợ hãi làm lan yến phi thân xuyên qua mây mù thẳng đến lý mẫn nơi này tới lý mẫn đột nhiên uống qua đi một tiếng tiểu tâm cửa nghe thấy thanh âm này lan yến cấp tốc xoay người trong tay hai thanh phi đao bắn thẳng đến đi ra ngoài giống như lưỡng đạo sao băng chạm phá sương mù đang một tiếng cắm ở ván cửa thượng vừa vặn sinh sôi mà ngăn trở mới vừa hướng cửa chạy thoát bóng người tùy theo đủ lót trên mặt đất nhẹ, thức bay qua đi Nghe cập phòng trong thanh âm ở trong sân thủ vệ hộ quốc công phủ thị vệ, sớm canh giữ ở trước cửa, phía trước cửa sổ, chỉ một bức tứ phía răng lưới, chỉ chờ con ngồi xa lưới tư thái. Niệm hạ đã sớm lui lại tới rồi lý mẫn trước mặt, một lòng bảo hộ chủ tử. Chu tế ở trong sương mù rất nhỏ mà con con khỏe môi, biết nàng dám can đảm kêu chính mình hộ vệ trở về canh giữ ở cửa thượng, vừa lúc liệu định hắn bắt ra sẽ không không dám chào nàng, càng sẽ không đối nàng động thủ, bởi vì làm như vậy không hề ý nghĩa. Bắt ra Tiểu Lý Tử trong mắt căng thẳng, mặt mày vừa nhấc, nhìn phía nóc nhà. Vì thế, bất quá giây lát, đột nhiên lách cách một tiếng, nóc nhà gạch ngói đột nhiên sụp kéo xuống một mảnh, toát ra hai cái đại lỗ thủng. tùy theo, lưỡng đạo thân ảnh lấy sao băng tốc độ xuyên qua lỗ thủng, thượng nóc nhà. Truy, Lan Yến hô to một tiếng. Trong viện vài tên thị vệ liên tiếp thượng nóc nhà. Chính là, kia lưỡng đạo chạy trốn phi ảnh mau không đợi bọn họ thượng nóc nhà trước, đã trốn ra mấy chục thước xa. Đừng đuổi theo. lý mẫn nhàn nhạt một tiếng ngăn trở phía dưới người tiếp tục làm loại này vô dụng công chủ nhân đều chạy thoát bắt ra trong phủ thị vệ hướng lý mẫn không lưng lúc sau cầm đao ra tử thị dược đường lý mẫn cũng không có lại làm người ngăn đón bọn họ bởi vì không cần phải ở tiểu lý tử lộ ra kia một tay thời điểm tựa hồ đáp án đã là nếu nhiên công bố mà chạy ra một khoảng cách về sau mắt thấy không có truy binh tới gần chu tế chậm rãi dừng lại bước chân cặp kia ôn hỏa như một khối thấy không rõ bên trong ngọc con người Nhìn ra xa lý mẫn nơi kia chàng nhà ở, con ngươi xoay tròn sâu kín một tầng hoang mang, thoát nhìn, làm như có một kia khó hiểu hoang mang, lại tựa hầu nghĩ đến chính mình cư nhiên bị nàng bước đến chật vật mà chạy tình trạng này, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười lại có thể khí, khỏe miệng không khỏi không phải treo lên một mặt cười nhạo. Tiểu lý tử ở hắn bên người quỳ xuống, chủ động thỉnh tội nói, đều là nô tài hành sự bất lực, dễ như trở bàn tay bị người thức xuyên thân phận không nói, còn bị người lợi dụng, thỉnh chủ tử giáng tội. Thanh âm kia hối hận, rõ ràng là trước nay chưa từng có. Đây chính là hắn lần đầu tiên, nhanh như vậy bị người xuyên thủng là ai gián điệp, hơn nữa, làm hại chính mình chủ tử một khối nhập bộ. Tiếng gió, như là hỗn loạn nàng kia thanh thúy xa xưa, ý vị thâm trường thanh âm, bắt ra, tự giải quyết cho tốt. Chu tế mày không thể không nhân nàng những lời này, mượn sức thành một ngọn núi, xoay người khi, một tiếng thở dài khí. Có thể thấy được, tiểu lý tử lộ kia một tay kỳ quái dược xương ngủ. càng chứng thực Tô Cô cùng hắn có quan hệ khả năng. Bởi vì cái kia dược vật, không ngừng có thể che đậy người tầm mắt, hơn nữa, có thể làm người sinh ra rất nhỏ hảo giác. Này đó, đều cùng ngàn mặt nữ hiệp dịch dung thánh thủ không như mà hợp. Nàng đến tuột cùng là đã biết nhiều ít chuyện này. Chu Tế phát hiện chính mình cũng nắm lấy không ra. Mỗi lần cảm giác chính mình thiết bấy dập thành công lừa đến người khi, kết quả thường thường là ngược lại ở nàng chỗ đó tải cái đại té ngã. Đáng sợ nữ tử, đồng thời, lệnh người là lại ái lại hận người cùng hộ quốc công giống nhau như lúc trong lỗ mũi không khỏi lạnh lùng mà hừ một tiếng chu tế xoay người phát ra một câu trở về đi chủ tử tiểu lý tử không dám lên "Bổn vương sẽ không trách cứ người "Bổn vương cái gì là người ngươi theo tới hôm nay sẽ không biết chu tế thanh âm như là kia nói xuân phong vĩnh viễn như vậy tưởng hòa ôn hòa ôn nhu tiểu lý tử hốc mắt nóng lên nói đúng vậy chủ tử là thật tốt người nhưng là Lý Mẫn cũng không thể nói không tốt. Dù sao ở từ thị dược đường làm việc thời điểm, đều có thể cảm nhận được Lý Mẫn tuy rằng làm người nghiêm khắc, lại là cái hảo tâm tràng lão bản. Ngay thường, cái nào tiểu nhị người trong nhà bị bệnh, Lý Mẫn đều sẽ cố ý phân phó từ trưởng quậy luôn mãi thăm hỏi. Nếu là Lý Mẫn không phải hộ quốc công người, là bắt ra người thật tốt. Tiểu Lý Tử phát hiện chính mình không tự chủ được hiểu sai, nay có thể là hắn lần đầu tiên thân là bắt ra người, lại là cảm giác sâu sắc thế khó xử. Kinh Sư Đông Biến Tàu một con thuyền thuyền đánh cá thừa dịp sáng sớm không có đẩy ra sương mù dày đặc vừa muốn rời đi khởi hành hai gã nữ tử mặt đối mặt đứng lặng ở trên bến tàu đều là mang đấu lạp cùng khăn che mặt bốn phía người không có người có thể thấy rõ ràng các nàng hoa dung nguyệt mạo chỉ nghe cái kia muốn lên thuyền bố y y hẻ nữ tử nói thỉnh tỷ tỷ chịu mội mội nhất bái nói xong đầu gối rơi xuống đất vừa muốn quỳ xuống đi đối diện áo xanh nữ tử vội vội vàng vàng đỡ lấy nàng đôi tay không cho nàng quỳ nói, muội muội đây là tội gì? Đều là đồng bệnh tương liên người, không có ai thiếu ai. Tỷ tỷ, Bố ý ghi nữ tử chỉ có thể là miễn cương đứng thẳng chân, nói, muội muội hôm nay có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới, đều là tỷ tỷ cứu giúp. Có thể nào không gọi đại ân đại đức? Hảo, đều đừng nói nữa. Áo xanh nữ tử nói, nếu ngươi thật tin được ta, thập kiểu ra chờ ta tìm được thích hợp thời điểm, lại giúp muội muội đưa ra kinh đi. thập cửu gia hiện tại hẳn là đem tỷ tỷ trở thành mẹ ruột giống nhau xem bố y ghi nữ tử rũ xuống mặt mày nói nhưng là mẹ ruột trung quy là ngươi không phải ta thập cửu gia trong lòng trước sau nhớ thương chính là ngươi nghe được lời này bố y ghi nữ tử run run ngôi như là muốn nói lại thôi bến tàu xương mù tựa hồ bởi vì một đạo phong lại đây ở chậm rãi tàn ra thấy vậy áo xanh nữ tử thúc giục đối phương lên thuyền lại cẩn thận công đạo nhà đỏ cần phải tiểu tâm hành tàu thủy lộ quay đầu lại đối bố Y Y hẻ nữ tử nói, muội muội một đường cẩn thận. đã biết, tỷ tỷ. tỷ tỷ đi trước đi. bố Y Y hẻ nữ tử đáp, không, ta trước nhìn muội muội đi. ở đối phương kiên trì hạ, bố Y Y hẻ nữ tử đành phải xách tay nải thượng thuyền đánh cá. nhà đò chống thuyền côn, làm thuyền đánh cá rời đi bến tàu. mây mù chưa tán, thuyền đánh cá cùng nữ tử thân ảnh, dần dần mà biến mất ở trên mặt sông trong biển mây. áo xanh nữ tử quay lại thân, đáp thượng ngồi chính mình lại đây xe ngựa. Xe ngựa tùy theo rời đi bến tàu. vừa ly khai không đến 10 thước xa, nghe thấy phía sau chuyển ra bùn một tiếng, vật thể xuyên phá mặt nước tiếng vang. Đình. Xe ngựa cấp đỉnh áo xanh nữ tử sốt ruột mà vạch trần trên xe mảnh lộ ra cái đầu, vọng đến kia trên mặt nước, chỉ thấy thuyền đánh cá thượng vài tên tập thủy hảo thủ nhảy lên trong nước cứu người. Không quá bao lâu thời gian, mới từ dược đường trở lại vương ra trong phủ chu tế nghe thấy tin tức, bỗng nhiên sửng sốt cơ hồ là thất thần mà ngã trở lại ghế dựa. nghiễm nhiên là giờ khắc này hắn tựa hồ mới hiểu được lý mẫn tặng hắn câu nói kia hàm nghĩa tự giải quyết cho tốt bắt ra ngươi cho rằng ngươi thật sự cứu đến người sao tiểu lý tử cùng trên mặt hắn đồng dạng hiện lên một mạt kinh ngạc lúc sau nói bắt ra không bằng nô tài đi phổ tế cục tìm cái đại phu vô dụng chu tế hồi qua thần ngữ thanh trầm thấp mà nói đúng vậy vô dụng nếu hữu dụng lưu tần sẽ không chủ động nhảy sông tiểu lý tử tưởng Không phải trốn đều chạy ra hoàng cung sao? Đều chạy mau ra kinh sư? Vì cái gì Lưu Tần còn tuyệt vọng mà tưởng nhảy sông? Không đúng, Lưu Tần không phải là người như vậy, vì chính mình nhi tử thập kiểu ra đều sẽ không nghĩ nhảy sông. Tính. Chu Tế nói, buồn vương tự mình đi một chuyến hộ quốc công phủ đi. Tiểu Lý Tử nghe được lời này, ở trước mặt hắn quỳ xuống tới, ngăn đón hắn nói, từ nô tài đại chủ tử đi thôi. Tuy rằng nô tài là từ chủ tử sai sử làm việc người, nhưng là... Lừa gạt lệ vương phi lâu như vậy, nô tài là thiếu lệ vương phi một công đạo. Chu tế lược hiện do dự hạn. Tiểu Lý tử nói, lệ vương phi nếu tưởng lấy bát ra hết giận, bắt ra bề mặt đại, lệ vương phi không hảo hết giận. Không bằng nô tài có thể nhậm lệ vương phi hết giận. Dù sao, nô tài là bắt ra người. Mặt sau cùng câu nói kia, mới chân chính làm chu tế yên tâm. Hảo, người đi. Lý mẫn trở lại hộ quốc công phủ thời điểm, không tới giữa trưa, theo trong cung truyền ra tới tin tức. hình như là lão công sáng nay tốt nhất chiều thời điểm vừa vặn đuổi kịp hảo thời điểm ở chiều đình thượng rất nhiều người vì phế không phế thái tử một chuyện xảo túi bụi đông cung này cũng coi như xui xẻo xui xẻo chuyện này một cọc tiếp theo một cọc đều hướng về phía đông cung tới không thể không bội phục lúc này hoàng hậu nương nương tôn thị có thể như thế trầm ổn thái tử phi bị chảo đều không rên một tiếng mang theo một đám phi tần đi đến thái hậu nương, nương trong cung đi thăm đại hoàng tử đại hoàng tử bệnh tình nào có nhanh như vậy hảo lên chứng tràn khí ngực, cắm cái ống, tiếp tiếp nước cái chai bài khí, bài 24 giờ sau, nếu các thái y để nghe theo nàng chỉ thị, hẳn là cấp đại hoàng tử phong quản. Chính là, đại hoàng tử cơ sở bệnh không có tốt dưới tình huống, lại lần nữa bùng nổ loại này, bệnh buộc phát nặng thậm chí đoạt đi đại hoàng tử mệnh là chuyện sớm hay muộn nhi. Ngày đó, theo nàng bước đầu sở tra trần bệnh, đại hoàng tử đây là giãn phế quản, giãn phế quản khiến cho bệnh biến chứng bên trong, bao hàm có tự phát tính khí ngực. Tình huống nguy cấp khi có thể trực tiếp nguy hiểm cho sinh mệnh. Gián phế quản loại đồ vật này thuộc về mạng tính chứng viêm tích lũy, kia khẳng định là phải dùng chất kháng sinh tới trị liệu. Trung y thì nói, chủ yếu là phụ tá tăng cường thân thể miễn dịch lực. Trung y kia đối với vi khuẩn cảm nhiễm linh tinh, giống nhau đều là không có gì biện pháp, hoặc là nói là không có so tây ý thì chất kháng sinh tới hữu hiệu. Hơn nữa, đại hoàng tử cái này bệnh đã như vậy trọng, không có chất kháng sinh, thật không được. Chính mình đào tạo bèn mình dư điểm có vô dụng. Lý Mẫn không dám bảo đảm. Nhưng là, nàng không nghĩ tùy ý đem bình dân bá tánh làm dược vật thí nghiệm đối tượng. Nếu, đại hoàng tử bệnh thật là tới rồi cung đường, phi bức đến nàng Lý Mẫn ra tay tình huống dưới, nàng Lý Mẫn đành phải lấy thứ này ra ngựa. Cho nên, mới làm từ hưu trinh thông chi từ tam cứu, trước đem đổ vật chuẩn bị tốt. Hoàng gia người, đều là thích đem những người khác đương nô tài dùng. Có điều chuẩn bị, tổng so hai tay chống chân muốn hảo. Hơn nữa, Nếu hoàng gia thích đem nô tài đương xuất sinh giống nhau làm ngưu đương mã, nàng lý mẫn đem hoàng gia người đương thí nghiệm phẩm, đảo cũng có thể yên tâm thoải mái. Chuẩn bị thời điểm, nghĩ thời gian kia mới bất quá trong chốc lát, ở nàng trước mặt bỏ trốn mất dạng chủ thứ hai, tự động đưa tới cửa tới. Tiểu lý tử muốn vào hộ quốc công phủ thấy nàng phía trước, bị niệm hạ nắm nổi lên cái mũi. Ai, ngươi chủ tử không phải bắt ra sao? Chạy tới nơi này muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, chúng ta vương phi, chưa bao giờ thu tam tâm nhị ý người tiểu lý tử cái tiêm mũi bị niệm hạ tỷ tỷ nắm đến mau không thở nổi nói là là đại bắt ra tới chịu đòn nhận tội đừng khi dễ ta không có niệm quá thư đại thiếu mãi mãi vừa vặn đã dạy nô tỳ chịu đòn nhận tội nói trên lưng muốn có cảnh mận gai lại đây ngươi trên lưng cảnh mận gai đâu tiểu lý tử từ trong lòng nước vớt lấy ra điều vừa rồi cưỡi ngựa lại đây dùng roi ngựa ở chỗ này nô tài mặc cho lệ vương phi xử trí niệm hạ dẫn hắn tiến bảo lý mẫn ở trong phòng truyền ra một tiếng Chủ yếu là cân nhắc nếu không phải tình huống nguy cấp, cái này bát ra sẽ không mới vừa trốn không lâu, lập tức đem đầu thấp hèn bản thân đưa đến nàng trước mặt nhậm tể. Niệm hạ thoá mạ một ngụm, tính tiểu tử ngươi vận may. Thiên hạ ít có chúng ta đại thiếu mãi mãi như vậy nhân từ người. Tiểu lý tử liền bò mang lăn, vào phòng khách về sau, hướng ngồi ở ghế giữa lý mẫn dập đầu ba cái. bổn phi thương không có hảo, cứu không được người, ngươi trở về cùng bát ra nói đi. Lý mẫn ở đối phương mở miệng trước, trước đưa lên một câu. Tiểu Lý Tử vẻ mặt cười khổ, nói, Vương Phi thích trêu đùa bát ra cùng nô tài, bát ra cùng nô tài này đều nhận. Vương Phi nếu không phải có tâm cứu người, lại như thế nào sẽ tới chỗ đó tìm bát ra. Lý mẫn mày đẹp rào rào, cho nên nói rất chán ghét, thật vất vả coi trọng như vậy một cái đầu linh hoạt dùng tốt người, kết quả là chu tế người. Bát ra nói, người đợi chút, từ bát ra tự mình đưa đến Vương Phi nơi này tới, không cần phiền thoái đến Vương Phi gia phủ. Tiểu Lý Tử nói lời này. Bởi vì vừa rồi tiến vào nàng nơi này khi chậm trễ chút thời gian, bởi vậy, vừa vặn tốt, bắt ra xe ngựa đã đến. May mắn bà bà không ở bà bà hôm nay tâm thần không yên, sợ chính mình nhi tử không có có thể làm được việc nhi, tự mình đến trong cung đi chờ tin tức. Lý Mẫn là người chuẩn bị tốt đồ vật. Bắt ra xe ngựa ngừng ở hậu viện cửa sau, đồng dạng môn, lần trước Hoàng Thái Tôn đưa tới là một bộ thi thể, lúc này đưa tới là cái người sống, giống nhau thân phận. Ở mái hiên thượng nằm nghiêng Ngón tay tóm được bầu rượu hứa phi vân khiếp xong băng ngọc con người liếc mắt một cái quét đến từ trên xe ngựa xuống dưới nữ tử trong miệng phun Toko cô một hai một miễn tử kim bài chờ khách nhân đều vào phòng lý Mận dẫn người vòng tới rồi vương ra trong phủ chuồng ngựa mặt sau tiểu viện cái này địa phương vốn là chứa đựng rượu kho hàng tương đối tương đối ẩn nấp trong phòng điểm thượng hỏa đứng ngồi hai người nghe được tiếng bước chân đều quay đầu tới xem niệm hạ nhấc lên rèm cửa lý mẫn đi vào đi thấy chính là trừ bỏ bát ra về sau một người áo xanh nữ tử đeo đỉnh đấu lạp đấu lạp duyên thượng rũ xuống một tầng khăn che mặt hoàn hảo mà che đậy gương mặt lý mẫn đang đợi nữ tử tự giới thiệu là ai khi phía sau một cái khách không mời mà đến tay cầm chung rượu tiêu tiêu sái sái phóng đãng không kềm chế được đi theo nàng mặt sau lập tức rảo bước tiến lên nhà ở vừa vặn là lao công hôm qua giới thiệu quá khách quý hứa đại hiệp hứa phi vân không đợi nàng nói chuyện một cái ngồi xuồng ngồi ở ly cửa phòng gần nhất kia đem ghế dựa con ngươi bắn thẳng đến đến bát ra cùng nữ tử hai người trên người hỏi là mẫu tử sao nếu nói bát ra còn khó hiểu này ý không biết hứa phi vân là người ra sao là dám như thế làm càn ở hộ quốc công phủ quay lại tự nhiên tựa như là nơi này chủ tử dường như như vậy áo xanh nữ tử là ở nhìn thấy hứa phi vân xuất hiện ở lý mẫn phía sau một khắc khăn che mặt phía dưới tu dung hơi hơi nổi lên một trận gợn sóng cùng với một trận gió từ cửa sổ tiến vào ở khăn che mặt thượng thổi thổi lộ ra điểm dấu vết vị này chính là Chu tế đều không thể không có chút không phải gì vãng kia ti văn phong bất động, xoay tròn ánh mắt hơi lộ ra mũi nhọn, nhắm chuẩn rửa nghiêng trên ghế rửa tựa như đại gia giường như hứa phi vân, khỏe miệng lại là đang hỏi lời nói khi dơ lên mỉm cười, tùy thời bảo trì vương công quý tộc yêu nhã khéo léo. Hứa phi vân kia ánh mắt, từ áo xanh nữ tử trên người dịch lại đây, bởi vì bắt ra câu này thanh âm, ở bắt ra trên mặt nhìn nhìn, kia phò ánh mắt, lại ở bắt ra kia thân trồn trắng hoàng tử bào thượng nhìn nhìn Thiên hạ vô song yêu nghiệt mỹ đồng kẹp thành điều khẽ hở, nói, Thảo dân kiến thức hạn hẹp, thật không biết khách quý là vị nào. Không bằng trước nói cho Thảo dân, để Thảo dân ba quỷ chính lệ. Lời này rõ ràng bí mật mang theo ti dụng ý hiển nhiên trâm trọc. Tiểu lý tử đều đống nhiên vi chủ tử mặt đỏ lên. Bắt ra trầm ổn, hảo tinh tình, nhưng là, nhất thời lần đầu tiên bị người nói như vậy, có chút kéo không dưới gương mặt này. Áo xanh nữ tử từ tay háo vươn tới cái tay kia, nhẹ nhàng mà kéo ở bắt ra tay háo thượng. Nói, hắn là bác phong lão quái hứa phi vân, nhân xưng nhất kiếm phong hầu chi thần. Đã từng có câu cách muốn nói, muốn giết người, tìm bác phong lão quái, hoàng kim không quan trọng, bầu trời rượu ngon muốn chăm xe. Hơn nữa, xuất quỷ nhập thần, cùng lang hùng làm bạn, muốn tìm, không nhất định tìm được người. Bác phong lão quái đại danh ở giang hồ xem như hiền hách. Chu tế cùng tiểu lý tử, đều là có nghe thấy quá như vậy giang hồ hào hán. Hiện tại đột nhiên nghe được áo xanh nữ tử như vậy vừa nói. đem đồn đãi cùng trước mắt phóng đãng không kềm chế được mỹ nam tử một đôi tức cảm thấy có chút tương xứng lại có chút không khớp chủ yếu là này nam tử ngũ quan tuấn lãng mỹ mạo vô song nhưng là đồn đãi trung bắc phong láo quái đến đến nay năm ấy kỳ hẳn là đại thúc cấp bậc ở mọi người tưởng tượng bên trong ở núi sâu rừng già cùng hùng lang làm bạn đại thúc không nên là đầy mặt râu sồm giống dã nhân dường như làn da thô giáp đến muốn chết sao có thể có thể mỹ đến giống vậy du du trong nhà tiểu thư khuê cát, tú tú khí khí làn da trắng non bôi trơn giống như mỗi ngày ngâm quá sữa bỏ giống nhau nam tử trong tay bắt bình rượu tử chính là toàn thân cũng không tỏa sáng ra hồ thịt mùi rượu như vậy thanh tưởi ngược lại là sạch sẽ thanh hương không có gì mùi rượu duy nhất về điểm này mùi rượu vừa nghe đều biết chỉ là từ bình rượu còn sót lại về điểm này rượu bay ra chỉ cần nhìn đến tiểu lý tử cùng bắt ra trên mặt hiện lên kia mặt ngạc nhiên lý mẫn biết cái này lời đồn thật là có thể hại chết người mỗi người đều nói hứa phi vân thích ăn rượu chính là Hứa Phi Vân kỳ thật tiểu lượng kém đến muốn chết, hai ba lần rượu đều có thể say đến bất tỉnh nhân sự. Cho nên Hứa Phi Vân là thích nghe rượu hương, không phải thích ăn rượu. Mỗi ngày cầm bình rượu tử chỉ là vì nghe rượu hương, ngẫu nhiên uống thượng một ngụm, phải đợi hồi lâu tiểu lực đi qua, lại ăn một ngụm. Nếu đã biết người này là tiếng tâm lừng Lây Đại hiệp, Chu Tế tiến lên, chắp tay kính chào, bổn vương đối Lao Tiền Bối đại danh sớm đã như sớm bên hai, hiện giờ may mắn nhìn thấy Lao Tiền Bối chân nhân. thỉnh lão tiền bối làm buồn vương kính ngưỡng một phen. vương gia khách khí, hứa phi vân con ngươi hơi hơi nhíu lại, hoàn mỹ khỏe môi cong lên độ cung. không biết vương gia là vạn lịch gia nhi tử bối trung đứng hàng hàng, đều biết vạn lịch gia huynh đệ chỉ còn lại có một cái lỗ thân vương, trừ bỏ thân vương phủ có thể xương được với vương gia, chỉ dư lại hộ quốc công phủ cùng với vạn lịch gia cho chính mình nhi tử bàn cho vương gia vị. Buồn vương đứng hàng lao bát, bát hoàng tử, hứa phi vân lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ thần thái. Vài phần kinh ngạc cảm thán, bắt ra tiếng khen, ở kinh sư không người không biết. Thảo dân thật là kiến thức hạn hẹp, không biết bắt ra thân giá, thỉnh bắt ra thừa nhận thảo dân này ba quỷ chín lệ tạ tội. Đại hiệp xin đứng lên. Chu tế chạy nhanh hai tiếng ngăn cản. Chính là, nhân ra hứa đại hiệp là lười đến muốn chết người, khẩu thượng nói nói, trên thực tế cũng không có động, ngược lại hiện ra chu tế kia có chút hoảng loạn động tác như là trở tay không kịp. Tới rồi hiện tại, tựa hồ. Chu tế mới vừa rồi cảm nhận được trước mắt người nam nhân này, là từ đầu đến cuối ở vui đùa hắn chơi. Đó là, bắt ra thanh danh như vậy đại, hứa phi vân như thế nào sẽ không biết bắt ra là người phương nào. Lý Mẫn đều cảm thấy hứa phi vân chơi có chút lớn, không nói cái này Bắc phong lão quái có phải hay không bởi vì tính tình cổ quái duyên cớ mới dám lấy vương công quý tộc đều như vậy chơi. Hoặc là nói, hứa phi vân liệu định chu tế không dám động thủ, vẫn là nói, hứa phi vân liệu định một người khác sẽ không làm chu tế động thủ. Tiểu lý tử mặt là đỏ lên tam hồi, chính là không có chủ tử ra tiếng, không dám động tác. Chu tế lại hảo lại có thể nhẫn kia trương lấy ôn hòa xương mặt nạ mặt tựa hồ đều có một kia vỡ ra khe hở. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không biết, vì cái gì người nam nhân này vừa thấy mặt lập tức đối hắn có mang nhằm vào ý tứ. Mắt thấy trong phòng không khí tức khắc lâm vào một loại cục diện bế tắc khi, áo xanh nữ tử ai thán một tiếng, tay trái ở chính mình trên đỉnh đầu một chích, đem đấu lạp lấy xuống dưới. Bởi vì cái này nhà ở con ánh mặt trời, chỉ có thể có trong phòng ngọn đèn dầu, ở nữ tử rào hảo khuôn mặt cắn câu thít chặt ra hình dáng. Rõ ràng chính xác nhìn thấy nữ tử chân dung lúc sau, Lý mẫn con ngươi híp lại, quả nhiên là như thế sao. Đồng thời, áo xanh nữ tử ánh mắt là đảo qua Lý mẫn cùng hứa phi vân mặt, nhìn đến sau hai người đều trố kinh không loạn tư thái, khỏe miệng hơi cong, lộ ra cái bất đắc dĩ. Đối tiểu Lý tử nói, ngươi đến cửa phòng khẩu thủ là sư phó. tiểu lý tử theo tiếng đi ra ngoài nghe được lời này niệm hạ cùng nhau đi ra ngoài kể từ đó trong phòng chỉ còn lại có bốn người tiểu lý tử đóng cửa lại lên thân thiếp gặp qua nương nương lý mẫn hướng áo xanh nữ tử hành lễ lệ vương phi gì cần khách khí ngay thường lệ vương phi đến trường xuân cung làm khách cùng bổn cung cũng không xa lạ nói lời này áo xanh nữ tử đúng là trường xuân cung chủ tử thường tần thường tần trong mắt ưu chuyển ánh mắt kia tựa hồ đối với trước mắt hai người ôm nghi vấn càng nhiều Ở chỗ, bọn họ là khi nào phát hiện đến nàng tham dự đến Lưu Tần án tử trung. Hứa đại hiệp nhìn từ Hoàng Thái Tôn đưa đến buồn phi hộ quốc công phủ nơi này kia cụ Lưu Tần thi thể, cho rằng là dịch dung thánh thủ Tô Cô việc làm. Dựa theo hứa đại hiệp suy đoán, Tô Cô đang ở Hoàng Cung bên trong. Huống hồ, nếu không phải Lưu Tần chết, Lưu Tần chạy thoát, lấy Lưu Tần sức của một người, không có buồn sự này. Có thể trợ giúp Lưu Tần người, ở trong Hoàng Cung, cùng Lưu Tần quan hệ kia mấy cái dối tay đều có thể số đến lại đây cũng vừa vặn trường xuân cung một chút động tĩnh đều không có ngược lại làm người không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ lý mẫn ở chỗ này đốn hạ nói cũng là hứa đại hiệp nói hiện giờ nhớ lại tới bát hoàng tử cũng coi như là kinh sư mỹ nam tử bát hoàng tử mỹ mạo cùng hứa đại hiệp cố nhân lực có tương tự chỗ chu tế cùng thường tần đồng thời ngẩn ra đều không có nghĩ đến cuối cùng là ở bát gia diện mạo thượng gia bại lộ muốn nói nói người bình thường cũng sẽ không liên tưởng khởi cái này Rốt cuộc ai sẽ đi nghĩ đến hậu cung nương nương cư nhiên sẽ là năm đó giang hồ cao thủ. Với lúc là liên tiếp gần đây phát sinh sự kiện có điều trị, làm người nổi lên lòng nghi ngờ, mới cuối cùng liên tưởng đến cái này khả năng. Hứa phi vân một tiếng hư than phun ra giữa môi, thẳng đối thường tần kia trương không có dịch dung tố dung, nói, kỳ thật buồn đại hiệp, năm đó thấy cô cô thời điểm, tuổi cũng so cô cô tiểu, đối cô cô mỹ mạo như nhau giang hồ mặt khác nam tử giống nhau, thập phần ngưỡng mộ, nhưng là... Bình thường cô cô che đậy chính mình chân dung, đều khó có thể nhìn thấy một hồi. Chỉ là có một lần, vừa vặn bị kia lão quái bắt đi, nhìn lén cô cô trang điểm trải chuốt bộ dáng, cũng liền như vậy một lần, lại là cả đời đều khó có thể quên thiên hạ thế nhưng cũng có như vậy mỹ nhân giống như thiên tiên. Đầu tiên, hứa phi vân trong miệng lão quái, là hứa phi vân sư phó, hứa phi vân phía trước một lần bắt phong lão quái, như vậy sự, cũng là giang hồ người bình thường sở không biết. Cho nên, Nhân gia đều chỉ cho rằng bác phong láo quái lao giống bảy tám chục tuổi lão nhân, không phải không có đạo lý. Nghe được hứa phi vân câu kia đẹp như thiên tiên, thường tần trên mặt thoáng đỏ lên, nói, muốn thật là đẹp như thiên tiên đảo cũng hảo, không cần hóa trang che đậy cái xấu. Muốn nói thường tần có phải hay không thật sự Mỹ, đương nhiên, có thể bị vạn lịch ra nhìn chúng nữ tử nào có không đẹp. Chỉ là, luận khởi Mỹ mạo khẳng định là không kịp thuộc phi linh tinh có một không hai vô song. Thường tần trên người đều có một cổ phong lưu hơi thở Hấp dẫn năm đó hạ giang nam du ngoạn vạn lịch ra. Thế cho nên cái này giang hồ đều tiếng tâm lừng lây mỹ nữ, cuối cùng bị vạn lịch gia thu vào hậu cung. Bởi vì thường tần từ nhỏ vì cô nhi ở giang hồ tùy sư phó lang thang, đương nhiên là không có gì nhà mẹ để bối cảnh, chỉ có thể là trước vào cung làm cung nữ. Nhưng là, cực nhỏ người biết, thường tần sở di cuối cùng nguyện ý vào cung, từ bỏ tự do tự tại giang hồ sinh hoạt, đều là bởi vì vào cung phía trước, kỳ thật nàng đều đã có mang vạn lịch gia nhi tử. như nay bắt ra chu tế. rất nhiều người chỉ đương nàng là bình thường cung nữ ở trong cung đụng vào vận may vừa vặn bị hoàng đế coi trọng lâm hạnh hoài thượng nhi tử kỳ thật căn bản không phải đều đầu đuôi điên đảo cô cô tự nhiên là thực mỹ mỹ nhân hứa phi vẫn nói năm đó sư phó của ta đều rất muốn cưới cô cô làm vợ chỉ là sư phó của ta có chút tự ti không dám rủ lòng thương cô cô mỹ mạo lại có hậu tới cứ nghe âu dương thế gia trở danh môn con cháu đều ở tranh thủ cưới cô cô nhập môn há biết Bất quá mấy năm công phu, cô cô thế nhưng ở trong chốn giang hồ mai danh nhận tích. Sư phó của ta trước khi chết còn nhớ mãi không quên, chảo quá tay của ta công đạo ta, nói là tất nhiên muốn tìm được mưu hại cô cô hung thủ, như thế mỹ nhân, sao có thể bị người khinh. Thương tần khuôn mặt càng là đỏ lại hồng, có chút hổ thẹn không thôi mùi vị. Có lẽ nàng nhi tử lão bác, là cái cáo già xảo quyệt, xảo trá người, chính là, thương tần thật đúng là không phải là người như vậy. Cho nên... Năm đó vạn lịch ra lấy một thế hệ hoàng đế tôn sư, đột nhiên bị cái này giang hồ nữ tử hấp dẫn, nhất định là nhìn chúng nữ tử này đơn thuần không rảnh. Cô câu nguyên lai là bị hoàng thượng chiêu an, chiêu tiến vào sau cung đường lão bà. Nghĩ đến đây, ta quay đầu lại cấp trên núi sư phó mộ phần thượng tưới thượng một bầu rượu, nói vậy sư phó ở dưới chín suối có thể mỉm cười. Rốt cuộc, cô cô gả chính là thiên hạ độc nhất vô nhị cái kia Nam tử. Sư phó của ta năm đó mang đến nhiều nhất chính là, giống Âu Dương như vậy bại hoại. có thể nào cùng cô cô xứng đôi. Hứa phi vân nhiều thoát thoát nói xong những lời này nhi lúc sau, đem bình rượu còn sót lại không nhiều lắm về điểm này rượu tới chính mình trong miệng, tiếp theo, hai mắt nhữ lại, hiện ra chút men say. Lý mẫn ho nhẹ một tiếng, ý bảo Lan Yến tiến vào đỡ chính mình sư phó trở về phòng đi ngủ. Lan Yến nhập tới khi kia phân xấu hổ càng không cần phải nói, mắt thấy chính mình sư phó bất quá một chút cảm giác say lại là say thành như vậy. Bị chính mình đồ nhi nâng dậy tới khi Hứa phi vân không quên vươn một con đầu ngón tay, chỉ đến bát ra trên người, cô cô là giang hồ tốt nhất nữ tử. Ngươi phải nhớ kỹ lời này. Một câu, bao hàm hàm nghĩa quá nhiều. Nói là nói cho bát ra nghe, không bằng nói là cho hoàng đế nghe. Thường tần như vậy bị vạn lịch gia thu vào hậu cung, chính là hoàng đế hậu cung giai lệ ba nghìn, thường tần chỉ là hoàng đế đông đảo lão bà bên trong một cái, nay tình cảnh có thể nghĩ. Vạn lịch gia đến sau lại, đều chỉ nhớ rõ bát ra, không nhớ rõ thường tần. Muốn hứa phi vân lời nói, kia khẳng định là vạn lịch ra không xứng với thường tần tốt như vậy nữ tử. Thường tấn năm đó ở Giang Hồ bị người kính yêu, trừ bỏ mạo mỹ, hơn nữa có một tay hơn người dịch dung công phu bên ngoài, này có tình có nghĩa, cũng là vẫn luôn bị Giang Hồ người nói chuyện say xưa. Người Giang Hồ tính tình nhiều vì sảng khoái chiếm đa số, giống thường tần như vậy, tính tình dịu ngoan, không ngượng ngùng không tạo tác. Hơn nữa, đối người rất tốt lòng nhiệt tình, ở Giang Hồ đều thuộc về hiếm thấy, chịu người kính trọng cùng ái mộ. không cần nói cũng biết nhìn theo hứa phi vân đi ra ngoài chu tế trên mặt bay một mạt đạm nhiên hoàng cung cùng giang hồ là hoàn toàn không giống nhau giang hồ cũng có xảo trá người chính là giang hồ xảo trá bất quá là nông cạn thiết kế mà thôi nơi nào như trong hoàng cung vừa ở vào cửa cung sâu như biển có mấy cái thật có thể toàn thân mà lui lệ vương phi chu tế quay đầu lại trước ý bảo chính mình mẫu thân không cần nói chuyện đối lý mẫn nói trước hết mời lệ vương phi cấp lưu tần nhìn xem đi Lý Mẫn gật đầu. Ở bọn họ vừa rồi vài người ở bên này nói chuyện thời điểm, Lưu Tần là bị nâng vào cách vách kia gian sinh hỏa tương đối tương đối ấm áp trong sân phòng. Xuân Mai cầm kiện tương đối dày nặng chăn đông, ý đồ cấp hôn mê bất tỉnh người bệnh đắp lên. Ở đem chăn đắp lên đi khi, mới phát hiện, người bệnh kỳ thật đã là gầy chơ xương như sải, trong lòng không cấm bị chấn một chút. Tưởng Lưu Tần năm đó là một cung chi chủ, hưởng hết vinh hoa phú quý, bất quá là bị đánh tiến lanh cung mà thôi, ngắn ngủn một đoạn thời gian trôi qua, Thế nhưng thân thể là gầy thành chỉ còn đem xương cốt. Nghe cập tiếng bước chân, Xuân Mai vội vàng từ mép giường lui xuống, đối với vào nhà Lý Mẫn khuất hạ đầu gối, đại thiếu nãi nãi. "Người không có tình sao?" Lý Mẫn hỏi. "Không có." Xuân Mai lắc đầu. Nghe thế câu nói, đi theo Lý Mẫn mặt sau tiến vào chu tế hai mẹ con, đều là lộ ra một bộ ưu sắc. Lý Mẫn đi tới người bệnh trước giường, quan sát Lưu Tần gương mặt kia, tiếp theo, duỗi tay sờ soạng Lưu Tần mạch, lại phiên phiên Lưu Tần mí mắt. chu tế đỡ thường tần ở trước giường ghế dựa ngồi xuống an tĩnh mà chờ lý mẫn nói như thế nào bước đầu kiểm tra xong về sau lý mẫn quay lại thân đối bọn họ hai người nói các ngươi trước nói nói là chuyện như thế nào nói xong câu này giống nhau ở trong phòng ghế trên ngồi xuống thường tần ánh mắt có chút mơ hồ không chừng rốt cuộc sự tình quan lưu tần bí mật không biết lưu tần có thể hay không nghe thấy nhìn ra nàng băn khoăn lý mẫn nói nàng nghe không thấy khả năng vĩnh viễn đều nghe không thấy Thương tân sướng sốt, trên mặt biểu tình rõ ràng bị chấn trụ, môi run lên run lên, lệ vương phi lời này là chỉ. Nàng thời gian vốn dĩ liền không giải, Tới rồi tình trạng này, Lý Mẫn thẳng lời nói nói thẳng, tuy rằng, phía trước, bổn phi là có nghĩ tới, nương nương có thể hay không là thật bị người hại, bởi vì bổn phi đột nhiên đi tìm nàng duyên cớ. Tiếp theo, nghĩ đến ngày đó bổn phi đi tìm chuyện của nàng nhi, thật không có vài người biết đến. Muốn động thủ, đâu có thể nào nhanh như vậy. Rốt cuộc bổn phi rời đi tiêu tình nguyện, lại đến nghe nói nàng lạc giếng bỏ mình, bất quá nửa ngày công phu. Rõ ràng việc này, là có người an bài hồi lâu. Chính là, nếu người nọ thật muốn động thủ sát nàng, hà tất chờ đến ngày đó đột nhiên hành động. Đương nhiên, cũng không phải không có loại này trùng hợp. Thẳng đến Hoàng Thái Tôn đưa tới kia cụ thi thể chứng thực không phải nàng bản nhân, bổn phi trong lòng nghi vấn mới có đáp án. Thương tần tiếp theo nàng lời này nói, kỳ thật, lưu tần phía trước đi tìm buồn cung. là có để qua làm buồn cung hỗ trợ nàng thoát đi hoàng cung sự tình. Nàng nói có người tưởng lộng chết nàng. Buồn cung chủ nếu là niệm cập thập cửu gia tâm tình, nghĩ thập cửu gia tuổi thượng ấu, nếu mất đi mẹ đẻ, ở trong hoàng cung là muốn biến thành giống 12 gia như vậy lẻ loi hưu quở người. Trong lòng tồn một tia thương hại, vì thế đáp ứng rồi xuống dưới, bắt đầu giúp Lưu Tần xuống tay chuẩn bị chuyện này nhi. Ngày đó, buồn cung là không biết Lệ Vương phi đi đi tìm Lưu Tần. Chỉ biết ngày ấy Lưu Tần thông chi nói chuyện quá khẩn cấp. Làm buồn cung lập tức tiến hành kế hoạch. Ngày ấy bởi vì hấp tấp, sự tình tiến hành cấp, khó tránh khỏi là ra một kia bại lộ. Buồn cung trong lòng vì thế cũng là lo sợ bất an. Bắt ra sau lại biết chuyện này về sau, không thiếu quá đồng dạng vì thế lo lắng không thôi. Càng không nghĩ tới chính là, lệ vương phi thế nhưng có thể căn cứ dấu vết để lại, lập tức tìm được rồi buồn cung. Xem ra nương nương đối với Lưu Tần vì sao bị người đuổi giết một chuyện là không biết gì. Buồn cung xác thật không biết tình. Thương tân thẳng thắn thành khẩn lý mẫn kia ti ánh mắt từ thường tần trên mặt chuyển qua bát ra trên mặt chu tế túi đầu phiên nắp trà, nhận được nàng ánh mắt ngẩng đầu khỏe miệng hơi câu như là đang nói như thế nào lại hoài nghi đến ta trên đầu có một số việc thật đúng là không phải hắn lao bát có thể làm được giống nàng nương đều đã chết đã bao nhiêu năm lúc ấy lao bát mới vài tuổi sao có thể biết cái gì muốn nói ai biết thường tần tám phần so chu tế biết đến nhiều một ít ngày ấy bổn phi đi tiêu tình nguyện tìm lưu tần là vì tìm kiếm một quyển sách. Lý Mẫn mở miệng, cái gì thư? Thương Tần vẻ mặt mở mịt hỏi. Ta mẫu thân Tử Thị Nương Tử năm đó vào cung vì Tĩnh Phi nương nương xem qua bệnh sự, thường Tần hay không có nghe nói qua. Thương Tần trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia tỉnh ngộ bộ dáng, cái này biểu tình rõ ràng so Lưu Tần nghe được từ Thị Nương Tử khi biểu tình tự nhiên nhiều, buồn cung là có nghe nói qua. Thương Tần nói, nghe đối phương như thế thẳng thắn. Chắc là biết đến đồ vật không phải lưu tần biết đến những cái đó. Lý Mẫn không hỏi đi xuống. Chính là thường tần chính mình nói, năm đó, hình như là nói Tĩnh phi nương nương tìm không thấy thái y vì chính mình giữ thai, cho nên, ở bên ngoài tìm cái đại phu hỗ trợ. Khả năng lệ vương phi chỉ chính là này cọc sự đi. Kỳ thật, trong hoàng cung, thường có người, tìm bên ngoài đại phu xem bệ. Buồn cung dù sao nghe không có cảm thấy hiếm lạ. Lệ vương phi cảm thấy nơi này có cái gì kỳ quái địa phương sao? Nương nương có phải hay không còn không biết buồn phi mẫu thân đã qua đời tin tức? Thương tân mọi người, hay là lệ vương phi mẹ đẻ là tự cấp tính phi nương nương xem xong bệnh không lâu qua đời? Cụ thể tới nói, là cho tam gia trị đôi mắt, ở đại hoàng tử bị phế thái tử năm ấy mất. Quả như là, thương tân lắc đầu, năm đó, hiếu đức hoàng hậu sự nháo rất lớn, trong hoàng cung nhân tâm hoàng sợ, mỗi người chỉ sợ bị việc này liên lụy thượng. Nếu lệ vương phi đối này có điều hoài nghi, có phải hay không? Nên trước điều tra Hiếu Đức Hoàng hậu năm ấy sự, nương nương ý tứ là, ta mẫu thân sở dĩ sẽ chết, là bởi vì bị dính dáng đến Hiếu Đức Hoàng hậu âm mưu bên trong. Theo lý mà nói, chỉ có loại này khả năng. Rốt cuộc, năm ấy đầu, chết người quá nhiều. Thương tân hiện giờ nhớ lại tới, nhắm mắt lại có chút nghĩ lại mà kinh. Chết người nhiều. Là, rất nhiều người, khả năng lệ vương phi nghe đều không có nghe qua. Chính là, buồn cung đều nhớ rõ. Bởi vì... Khi đó bổn cung cũng là vừa vào cung không lâu, trong bụng hoài hài tử. Hoàng thượng xem như thực săn sóc bổn cung, làm bổn cung đại ở trường xuân cung tránh họa, mới miễn với động đến thai khí. Nhưng là, năm đó trong hoàng cung, hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh, cùng bổn cung cùng năm mang thai hậu cung nữ tử chính là sẽ thiếu. Lúc trước, có cái tài tử, giống nhau là có mang long thai, không biết sao bị hiếu đức hoàng hậu sự dính dáng đến, sau đó bị người vu hãm hoài không phải hoàng đế hài tử. Nàng đĩnh bụng to. Khả năng lúc ấy biết buồn cung ở hoàng đế trước mặt nói chuyện còn có chút phân lượng, chạy đến bổn cung trước mặt xin giúp đỡ. Buồn cung mới vừa vào cung, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản không biết như thế nào giúp nàng. Ngay hôm sau, nàng bị loạn trưởng đánh chết, cùng hài tử cùng nhau. Nói như vậy, tựa hồ có thể lý giải vì cái gì Lưu tần nhắc tới nàng nương khi có tật giật mình. Cũng không phải chỉ là bởi vì nàng nương mà thôi. Thương Tân nói, đại hoàng tử lần này hồi cung, rất nhiều người đều ở suy đoán. có phải hay không phải cho hiếu đức hoàng hậu lật lại bản án bằng không giải thích không được hoàng thượng vì cái gì làm đại hoàng tử hồi cung lý mẫn đối này không có tiếp thượng lời nói nhưng thật ra liếc mắt một cái lại bắn tới bát ra trên mặt chu tế đều chạy đến chính mình vương ra trong phủ trốn đi không thượng triều sợ bị triều đỉnh thượng chuyện gì cấp liên lụy thượng bộ dáng. chính là thực tế tính toán nói khẳng định là cái này lao bát nghị trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi đông cung cùng đại hoàng tử đánh càng náo nhiệt càng tốt Tốt nhất là hai bại cụ thương. thương tấn rõ ràng, cũng không biết chính mình nhi tử tính kế, chỉ nghĩ nhi tử cùng nàng giống nhau cũng là đối trong cung tranh đấu sự tình sợ hãi đến muốn mệnh. An khẩu nước trà, Lý Mẫn không thể không tưởng, nếu không phải thường tần như vậy tính tình, khả năng, còn không thể đào tạo ra như vậy một cái bác ra. Lưu tần bệnh đến tột cùng như thế nào? thương tần trung quy là vì thập kiểu gia lo lắng cái này mẫu thân, hỏi. Lý Mẫn nói, ngày ấy, bổn phi đi đến tiêu tình luyện. Trừ bỏ hỏi cập từ thị nương tử sự, đồng thời, vì thập kiểu ra, cùng Lưu Tần nói hai câu lời nói. Buồn phi khó bảo toàn, có phải hay không hai câu này lời nói xúc động Lưu Tần tưởng phí hoài bản thân mình ý niệm. Nói cái gì? Lưu Tần gầy. Vốn dĩ, biếm lanh cung, nhật tử quá không có trước kia hảo, gian khổ, gầy thực bình thường. Chính là, Lý Đại Phu nhìn ra được người bệnh cùng người thường không giống nhau không bình thường gầy pháp. Người thường gầy, lại gầy, không phải là giống trên xương cốt treo thịt. Là trên xương cốt dài quá cơ bắp, Lưu tần gầy, là gương mặt thịt đều rũ xuống tới Là khí huyết suy bại dấu hiệu Thường tấn ngây dại, nàng không nghĩ tới điểm này Lưu tần khả năng trên người là họa đũ ác tính Tức hiện đại thường gọi nói ung thư Không sống được bao lâu Lại nghĩ đến, hiện tại bị nàng lý Mẫn truy vấn Những người đó khẳng định thế tất chờ không kịp nàng chính mình chết Muốn đem nàng lộng chết Cho nên, Lưu tần là không nghĩ chết thảm ở trong hoàng cung mặt Muốn vì thập kiểu ra bảo cái toàn thời. có thể là cũng nghĩ đến đối phương thế lực rất lớn chạy ra kinh sư sau đều khó thoát đối phương ma trường dù sao chính mình mệnh không dài không bằng trước tiên ở bên ngoài tự sát dù sao thường tần hẳn là sẽ giúp nàng tìm một chỗ an táng chu tế nghe đến đó ngón tay như là ở chung trà thượng gõ hai hạ nói như vậy lưu tần là rốt cuộc không tỉnh lại nữa đúng vậy nếu ung thư chuyển rời đến não vừa rồi nàng kiểm tra rồi lưu tần đồng tử một bên đại một bên tiểu rõ ràng là ưu ở lô trong đầu chiếm vị biểu hiện thương tần lấy tay che lại mặt giờ phút này cực kỳ bi ai không biết là vì thập kiểu ra vẫn là từ lưu tần kết cục liên tưởng đến chính mình ở lục cung thưởng lưu lại cái toàn thây đều như vậy khó Mậu thân chu tế đứng lên an ủi xong lưu tần đối lý mất nói nếu người bệnh đã không cứu bổn vương vẫn là sẽ nhớ rõ lệ vương phi hôm nay thân tỉnh, đại lấy ngày khác có cơ hội chắc chắn từ báo bổn vương sẽ cho lưu tần tìm cái an tâm hôn mê địa phương chuyện này Cũng chỉ có thể thỉnh bát ra lo lắng Lý Mẫn nói Nếu là thường tần chiếu cố thập kiểu gia Thường tần đối thập kiểu gia có cái này công đạo Lưu tần an táng địa phương Từ thường tần tới phụ trách tới tương đối hảo Chu tế nói bổn Vương đưa nương nương về trước cung Lệ Vương Phi, cáo tử Chờ bọn họ này người đi đường rời đi hộ quốc công phủ Lý Mẫn nhấc chân về phòng của mình Tinh trở lao công trở về xem Có thể hay không cho nàng mang đến tân tin tức Thường tần không biết Biết chút gì đó Lưu tần đã chết Lưu Tần chính mình đều chính miệng nói, có người đuổi giết nàng. Đối nàng mẫu thân chết sở dĩ có tật giật mình, Thường Tần nói, chính mình năm ấy mới vừa vào cung cho nên không biết tình, mà những cái đó lâu vào cung nương nương, lý nên là sớm biết tình, sự tình quan hiếu đức hoàng hậu, thật là như thế sao? Lưu Tần có thập kiểu ra, là bao lâu chuyện sau đó, lúc ấy, Lưu Tần đều so Thường Tần sớm vào cung. Mặc kệ như thế nào, giống như này trong cung, có người cũng là sớm biết rằng Lưu Tần không sống được bao lâu. mới mặc kệ lưu tần tới rồi lanh cung lý mẫn nhìn ngọn đến thượng hỏa trong mắt hơi hơi chật lóe trong hoàng cung vạn lịch ra đi vào thái hậu phúc lộc cung nhìn hậu cung phi tần tề tụ một đường lược hiện kinh ngạc rất nhiều nhớ tới nửa đường nói cập bát hoàng tử liếc mắt một cái đảo qua đi không thấy trường xuân cung chủ tử thân ảnh hỏi một câu thường tần không có tới sao đại gia chỉ nhớ rõ vạn lịch ra tựa hồ đều sớm đã quên thường tần người này chẳng lẽ là bởi vì thường tần phía trước làm kia chén hải sông canh Cấp hoàng đế một lần nữa để lại ấn tượng. Chúng phi tần không biết như thế nào trả lời. Thái hậu nói, thường tần đến ai ra nơi này là mỗi ngày thỉnh an, buổi sáng sớm nhất tới, tới về sau liền đi trở về. thương tần đối thái hậu là hiếu đạo. Vạn lịch ra vớt vẽ hạ cầm như núi khâu tiểu hồ cha nói. Một đám phi tần trên mặt thoáng hiện đủ loại kiểu dáng trợt lóe mà qua biểu tình. Không nghĩ tới, như vậy đều có thể giành được vạn lịch ra một câu gia thưởng. Vạn lịch ra thấy được trong đám người ngồi lý hoa, Giống như lắp bắp kinh Hãi hoa huyển nghi như thế nào tới. Lý Hoa đứng dậy, trên người có thai không dám sở cụ ác, trước đi trước lễ, nói, Thái hậu không cho thần thiếp đến nơi đây tới thỉnh an. Là thần thiếp nghĩ, hôm nay mọi người đều tới tham đại hoàng tử, thần thiếp về tỉnh về lý nên tới một chuyến. Thái hậu nghe được Lý Hoa những lời này, bưng chung trà, không nóng không lạnh. Vạn lịch ra cười nói, hảo, chấm phi tử, đều không quên quan tâm chấm nhi tử. Chúng phi tần đều là toàn thân dùng mình. Vốn dĩ nghĩ chuyện này là mọi người bổn phận nên làm sự, kết quả, hiện tại nghe hoàng đế khẩu khí, giống như chỗ nào có chút không thích hợp, đều là thân là người mẫu. Vạn lịch ra chỉ vào chính mình hậu cung những cái đó lên làm mẫu thân nữ tử, đều là yêu quý hải tử. chấm phi tử, đều là nên có mẫu nghi thiên hạ như vậy rộng mở lòng dạng. Lấy hoàng hậu cầm đầu, đồng thời đứng dậy, đáp hoàng đế, thần thiếp cẩn nghe hoàng thượng dạy bảo. Từ đồng, lại đây. Vạn lịch ra đột nhiên đối hoàng hậu chiêu xuống tay. Tôn thị đối này giống như thụ sùng nhược kinh. Gần đây trong hoàng cung nổi bật nhất thịnh chính là thuộc quý phi, ai không biết bọn họ đông cung cơ hồ đều phải lật thuyền trong mương. Hoàng đế đây là chơi cái chiêu gì? Tôn thị cẩn thận mà đi bước một đi đến hoàng đế bên người. Vạn lịch ra chấp khởi hoàng hậu tay, đối thái hậu nói, hôm nay, thái tử không có thượng triều, nhưng là, chấm không nghĩ tới, hoàng thái tôn vì mẫu thân, thế nhưng sấm tới rồi đại điện thượng, công bố tông nhân phủ hiện tại bãi kia phó thi thể không phải lưu thần. Thái hậu mi một trọn, nga. Hoàng hậu tay hơi hơi run lên, tùy theo quỷ xuống tới, hoàng thượng, hoàng thái tôn tuổi nhỏ, sợ là bị người kẻ suối dục hạ sai lầm, còn thỉnh hoàng thượng tha thứ. Không, chấm xem hoàng thái tôn là thông minh cẩn thận người, so chi thái tử là trò giỏi hơn thầy. Hai nghe hoàng đế lời này không chỉ có không có trách tội, thậm chí miệng đầy người khen. Tôn thị túi đầu, này nàng phi tần cũng là túi đầu. Trương công công đứng ở cửa phòng khẩu, nhận được từ tông nhân phủ truyền đến tin tức sắc mặt tối sầm lại, đi vào, đi đến Hoàng đế trước mặt, cơ hồ dùng thì thầm âm lượng đối Hoàng đế nói, hồi bẩm Hoàng thượng, tả tông lệnh nói, Thái tử Phi thừa nhận chính mình mưu hại lưu tần ý đồ. Vạn lịch ra trong ánh mắt đống nhiên hiện lên một mặt lợi quang. Đứng ở hắn bên người Hoàng hậu khẳng định là nghe thấy được những lời này, biểu tình nỗ lực duy trì chấn định. Chỉ chờ Hoàng đế cái tay kia chụp ở trên án, nói, Hảo A. Hảo. Đem Thái tử Phi dẫn tới, chấp muốn đích thân thẩm vấn. hoàng thượng. Thái hậu cái thứ nhất lộ ra kinh nghi, hơi như mày, rõ ràng tỏ thái độ ra không thích ở chính mình trong cung làm những việc này. Vạn lịch ra đảo qua thái hậu trên mặt liếc mắt một cái, nói, chấm bại giá hồi Ngọc Thanh Cung. Đem phạm nhân áp đến Ngọc Thanh Cung đi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đứng lên, cung tiễn hoàng đế rời đi. Nhìn vạn lịch ra rời đi về sau, thái hậu xoay người lại xem đứng ở chính mình phía sau đám kia phi tử, cũng rắc mắt mệt, nói, đều trở về đi. Ai ra cũng mệt mỏi. Hoàng hậu vốn định mở miệng trông thấy đại hoàng tử ý niệm, như vậy đình chỉ. Ngọc Thanh cung trước, vạn lịch ra thấy được ở cửa cung trước chờ thần tử nhóm, nói, không có gì quan trọng chuyện này, chấm hôm nay có việc, ngày khác lại khải tấu đi. Sổ con đưa lên tới. Đại đa số thần tử nghe được lời này chỉ có thể là triệt, chủ yếu là xem hoàng đế hôm nay tâm tình giống như chẳng ra gì. Chu lệ tiến lên, đối trương công công nói, thần có việc tư muốn tìm hoàng thượng. Việc tư? trương công công đánh cái dấu chấm hỏi. tưởng hộ quốc công khó được sẽ đối hoàng đế phun ra này hai chữ mắt vạn lịch gia vừa nghe giống nhau ngạc nhiên thả chu lệ tiến bảo chu lệ xuyên qua rèm cửa vào phòng nội được rồi quân thần chi lễ vì trên mặt đất đối hoàng đế nói thần có một chuyện thỉnh cầu chuyện gì thần tưởng tiếp dung phi nương nương về nhà mẹ để tiểu trụ mấy ngày vạn lịch gia kia khẩu xúc miệng nước trà phun đến ống nổ khoe miệng chảy xuống tới thủy dính vào râu một tia kinh ngạc xẹt qua tròng mắt sau biến mất lấy quá mặt khăn sát xong mặt cùng tay Vạn lịch ra thông thả ung dung hỏi, như thế nào nghĩ đến tiếp Dung Phi nương nương về nhà mẹ đẻ. Dung Phi nói ở trong cung không vui sao. Hồi hoàng thượng, thần hồi lâu không có nhìn thấy Dung Phi nương nương. Không biết Dung Phi nương nương nghĩ như thế nào. Nhưng là, quá mấy ngày, là Dung Phi nương nương mẹ đẻ ngày rỗ, thần mẫu thân tính vương phi, tưởng cùng muội muội cùng nhau, cấp mẹ đẻ tự mình thượng nén hương. Rốt cuộc, năm ấy, thần bà ngoại qua đời thời điểm. Dung phi nương nương ở trong cung cũng chưa có thể trở về phúng viếng lão mẫu. Vạn lịch gia giống như ngẩn ra hạ, giống như là nhớ tới giống như có chuyện này nhi. Trong phòng an tĩnh có thể nghe thấy châm rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Vạn lịch gia đã mở miệng, quay đầu lại chấm hỏi lại hỏi Dung phi ý tứ. Nếu nàng thật muốn trở về cho mẫu thân thượng nén hương, chấm tự nhiên sẽ không ngăn Dung phi. Thần khấu tạ hoàng thượng. Hộ quốc công không có mặt khác sự sao? Không có. Thần chỉ có chuyện này. Như vậy, chấm có một việc. nhưng thật ra tưởng ủy thác hộ quốc công chu lệ cúi đầu đại hoàng tử bệnh nặng sự hộ quốc công hẳn là đều đã biết hôm qua thái y liệt viện lỗ đại nhân ở trong trước mặt nói nói là nếu ngày ấy lệ vương phi rỗi tay cứu đại hoàng tử một mạng thái y liệt viện mặt khác đại phu đều đối đại hoàng tử cái này tạm chứng cảm thấy khó giải quyết tưởng thỉnh lệ vương phi lại vào cung một chuyến cấp đại hoàng tử nhìn xem thần chuyết kinh tay phải bị thương không khó có thể phục mệnh không quan hệ nàng không động thủ làm mặt khác thái y thì căn cứ nàng lời nói động thủ là được. Chủ yếu là, đại hoàng tử từ nhỏ mất đi mẫu thân, lại bị xa đưa ngoài cùng, trẫm trong lòng ngũi nghị đến đây, nội tâm ấy nấy. trẫm có thể vì đại hoàng tử làm sự thật ở không nhiều lắm. Thục Quý Phi ngày đó nói, ngươi ở đây, đều cũng nghe thấy, năm đó sự, là không nên trách tội đến vô tội hài tử trên đầu. Chu lệ nói, thần còn không có hài tử, không quá có thể hiểu hoàng thượng lời nói. Vạn lịch ra nhỏ bé mà nheo nheo mắt, Việc này liền như vậy định rồi. Ngươi nói cho lệ vương phi, vô luận lệ vương phi cấp đại hoàng tử chữa bệnh, sẽ là cái gì kết quả, chấm đều sẽ không trách tội nàng. Chu lệ nói, thần có thể hay không trở thành, đây là hoàng thượng ban cho thần truyết kinh miễn tử kim bài. Ha ha ha, vạn lịch ra vài tiếng cười to, ngón tay đến hắn trên đầu, mọi người đều nói chấm bảy nhi tử đau nhất lão bà, nhưng là chấm xem ra, đều không có hộ quốc công hộ thê. Hảo, chấm này liền ban cho lệ vương phi miễn tử kim bài. Nói xong, hoàng đế không giống như là nói giỡn, thật sự làm trương công công lấy tới một khối dùng kim đúc thẻ bài. Miễn tử kim bài, kỳ thật giống nhau là chỉ đan thư thiết khoán, tức là dùng chu sa, ở ống sát thượng viết chữ, giống nhau, tượng trưng ý nghĩa chiếm đa số, có phải hay không thật có thể miễn tử, nhưng thật ra khó nói. Hiện tại, vạn lịch ra bài trừ chế độ cũ, là phá lệ cấp lý mẫn một khối kim bài tử, hình cùng với thượng phương bảo kiếm như vậy hiệu quả. Lúc này không phải tượng trưng ý nghĩa. Là thật sự cấp lý mẫn miễn tử. Vạn lịch ra trong lòng bàn tay ước lượng kim bài, hơi kẹp mắt phùng bắn ra một mặt sắp bén, như là liếc liếc chu lệ, hộ quốc công, người này không phải là, tưởng lựa chấm này khối vàng đi. Hoàng đế khẩu khí lược giống vui đùa vinh hoa phú quý hộ quốc công phủ như thế nào sẽ liền một khối vàng đều không có. chu lệ nói, hồi hoàng thượng, thần chỉ là nghe hoàng thượng đều nói như vậy, nói chúng thai y y đối đại hoàng tử bệnh đều bó tay không biện pháp, này có thể nào không cho thần lo lắng không thôi. Thần truyết kinh rốt cuộc không phải thần tiên, nếu người bệnh mệnh số đã hết, thần thuyết kinh là có ba đầu sáu tay đều cứu không trở về đại hoàng tử mệnh. Hoàng thượng lại nói, đại hoàng tử đối hoàng thượng tới nói, như thế quan trọng. Hành, hành. Vạn lịch ra cùng hắn lại nhảy không nổi nữa, phất phất tay, đem kim bài ném tới trong lòng ngực hắn, chấm hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, ở trên xa trường giống như ma quỷ giống nhau máu lạnh vô tình nam tử, có thể như thế để ý một nữ tử an uy. Thần trong lòng loại này quả hệ Cùng hoàng thượng nhớ mong hoàng hậu, thục quý phi chờ là giống nhau. Vạn lịch ra hai tiếng cười to ha ha, nói, chấm biết người hộ quốc công hộ thê. Cầm miễn tử kim bài lui ra đi. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không truy cứu lệ vương phi chịu tội. Chu lệ dập đầu, rời khỏi hoàng đế nhà ở. Tới rồi cửa cung, hộ quốc công phủ xe ngựa ở chờ chứ. Phục Yến sốc lên màn xe, chờ chủ tử lên xe. Trong xe ngựa, công tôn không lưng đứng. Chu lệ ngồi xuống xe ngựa trên giường. Rồi tay từ trong lòng ngực lấy ra kia khối hoàng đế mới vừa ban cho miễn tử kim bài phóng tới trên bàn, nói, công tôn tiên sinh ngồi đi. Công tôn lương sinh ngồi ở hắn đối sườn, nghi vấn ánh mắt xẹt qua kim bài. Như công tôn tiên sinh lời nói, đông cung này xem như chủ động xuất kích, chính mình muốn phế thái tử. Hoàng thượng ngược lại là không tha. Hoàng thượng là cảm thấy này bàn cờ rào đến không đủ, sao có thể dễ dàng phế đi thái tử, đỡ đại hoàng tử. Công tôn lương sinh gật đầu, hoàng thượng hiện giờ tâm tư cũng chưa định. không biết có nên hay không phế thái tử, đang chờ. Chờ hiện giờ hoàng hậu có phải hay không như năm đó hiếu đức hoàng hậu giống nhau. Chu lệ nói chuyện khi, chỉ nghe xe ngựa bánh xe là một đường bay nhanh mà rời đi hoàng cung. Tiếp theo, nhẹ giọng phương ra, quả nhiên, hoàng đế là khẳng định muốn vương phi vào cung cấp đại hoàng tử xem bệnh. Bởi vì đại hoàng tử hiện tại không thể chết được, cũng chỉ có vương phi có năng lực này cấp đại hoàng tử chữa bệnh. Cho nên, bổn vương mượn cơ hội hướng hoàng thượng thảo khối miễn tử kim bài. Này khối kim bài, thứ công tôn tiên sinh trước thay bảo tồn. Nghe minh bạch chu lệ ý tứ, công tôn lương sinh trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, vương gia ý tứ là, tạm không nói cho vương phi có miễn tử kim bài một chuyện. Nói cho vương phi cũng có thể. Nhưng là, bổn vương tưởng, tạm không nói cho vương phi nói, chờ vương phi ngày nào đó biết về sau, khả năng hiệu quả càng tốt. Sâu không thấy đấy con ngươi trầm tĩnh như hải, không dậy nổi một tia gợn sóng đại khí trầm định. Như vậy ánh mắt, làm ai đều có thể cảm nhận được trước mắt cái này nam tử nắm thần minh bạch công tôn lương sinh như vậy thật cẩn thận đem kia khối vạn lịch ra mới vừa ban cho miễn tử kim bài tàng vào chính mình trong lòng ngực một hai bí mật bởi vì dung phi đi theo đại bộ đội đi thái hậu phúc lộc cung tham đại hoàng tử vưu thị chỉ phải chính mình một người ở cẩm ninh cung ngồi yên đợi có một trận công phu về sau nghe nói thái hậu làm mọi người rời đi về sau đại bộ đội lại là đều chuyển qua hoàng hậu xuân tú cung Hoàng hậu nương nương nhà mẹ để nói là đưa tới một ít không tồi điểm tâm, tưởng đặt ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng chiêu đãi khách nhân, cho nên, hoàng hậu mời chúng phi tần đến Xuân Tu cung vì này nếm thử mỹ điểm. Kể từ đó, Dung Phi không có đến sau giờ ngọ là cũng chưa về. Mà Viu Thị vào cung là có khi thần hạn chế, đặc biệt là ở Dung Phi cũng không ở buồn cung thời điểm, Viu Thị không nên ngưng lại. Trong cung hiểm ác lại không phải một ngày hai ngày sự, như là Thái Tử Phi, trước hai ngày bất quá là đi ngang qua mẫu cung cửa cung trước mà thôi. đều có thể thay bay vạ gió. đang nghe nói thái tử phi bị đưa tới hoàng đế ngọc thanh cung hoàng đế muốn đích thân hỏi thẩm nói không chừng cùng ngày sẽ bị hoàng đế chém đầu. vưu thị trong nội tâm lo sợ không yên giống như phải bị chém đầu chính là chính mình giống nhau. đứng dậy vưu thị đối cẩm linh cung châu nhi cô nương nói bổn phi về trước hộ quốc công phủ quay đầu lại nương nương trở về nói cho nương nương bổn phi tới đi tìm nương nương. châu nhi đáp là vưu thị ra cửa cung thời điểm biết được chính mình nhi tử cùng hoàng đế đã gặp mặt. khả năng cùng hoàng đế thỉnh cầu qua làm dung phi về nhà mẹ đẻ sự không biết hoàng đế đáp ứng rồi không có bởi vậy kêu mã xa phu nhanh hơn tốc độ đuổi theo đuổi nhi tử xe ngựa ở đến hộ quốc công phủ trước cửa thời điểm vưu thị xe ngựa rốt cuộc đuổi theo nhi tử xe chu lệ làm người dừng lại xe trước xuống xe chờ mẫu thân xuống dưới vưu thị bị người nâng đi xuống xe ngựa không biết có phải hay không bước chân mại quá cấp cảm xúc giao động đại khí nhi một tia xuyễn, mặt đều đỏ cái chán cổ cũng đổ mồ hôi lệ nhi Như thế nào? Vưu Thị hai ba bước đến trước mặt hắn, hỏi. Chu lệ nói, Hoàng thượng nói, đại Hoàng thượng tự mình đi hỏi qua Dung Phi nương nương ý kiến lại nói. Nếu Dung Phi nương nương tưởng hồi nương nương tế tổ, Hoàng thượng nói là sẽ đặc biệt ân hứa nương nương về nhà mẹ đẻ. Ra cùng canh giờ đã định. Nghe được như vậy trả lời, Vưu Thị ở sửng sốt một chút lúc sau, sắc mặt biến thành màu đen, không cao hứng cảm xúc rõ ràng viết ở trên mặt, mắng nổi lên nhi tử nói, ngươi luôn miệng nói ngươi có biện pháp, cuối cùng. Chỉ phải như vậy biện pháp có phải hay không? Mẫu thân nói, nhi tử khó hiểu. Cái gì khó hiểu? Ngươi không phải nói ngươi có thể trực tiếp đem người mang ra cung tới sao? Kết quả đâu? Kết quả là ngươi hoàng đế đi hỏi ngươi gì? Ngươi gì là người thân tử, không phải đến nghe hoàng thượng? Hoàng thượng nếu là tỏ vẻ không chịu, ngươi gì có thể dám nói chính mình phải về nhà mẹ để sao? Ngươi này không chỉ có là giúp ngươi gì rời đi hoàng cung về nhà mẹ để tránh họa mà là làm hoàng thượng đều đối với ngươi gì sinh ý kiến. cho rằng ngươi gì đối Hoàng thượng cùng trong Hoàng cung Thái Hậu Hoàng hậu đám người bất mãn. ngươi nói ngươi làm như vậy, có phải hay không cuối cùng là như thế này? Theo lý thuyết, vưu thị lời này là không sai. Chính là, chỉ cần hơi chút hiểu lý lẽ người thâm nhập điểm tưởng tượng. Hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nếu là như thế này lời nói, hậu cung căn bản không cần có người nghĩ phải về nhà mẹ đẻ. Bởi vì, vô luận như thế nào, chỉ cần đưa ra về nhà mẹ đẻ cái này ý kiến, khẳng định sẽ bị vưu thị lời nói nói như vậy. bị hoàng đế nghi kỵ nữ tử về nhà mẹ để mưu đồ. Nhưng là, kỳ thật, nếu hoàng đế thật là đối nữ tử này yêu thương hoặc là yên tâm nói, lại như thế nào đối nữ tử này mọi cách ngờ vực thậm chí ngăn cản nàng về nhà mẹ để tế tổ. Vưu Thị cũng không có nghĩ vậy tầng. Lý Mẫn là ở trong sân đi lại, đang nghe nói lao công trở về, tâm huyết dâng trào khi đi tới cửa tiếp người thời điểm, vừa vặn nghe được bà bà mang chính mình nhi tử lời này. Này vừa nghe, Lý Mẫn trong lòng một ý niệm phi lue mà qua. Bà bà đương mẹ nó, giống như đều không có đoán ra nhi tử ngay từ đầu động ý niệm, là trung nhi tử bấy dập. Nàng Lao Công là người phương nào, sớm đem nữ tử hồi nương nương nói sẽ khiến cho hoàng đế nghi kỵ, đều suy xét ở trong lòng mặt. Là sớm nghĩ tới vưu thị theo như lời này đó kết quả. Nhưng là, chu lệ cố ý hướng đi hoàng đế nhắc tới cái này ý niệm, thử ý vị rõ ràng. Bà bà, lại là một chút ít đều không có nhìn ra tới. Nếu không phải bởi vì chính mình đều gả lại đây lúc sau thân hãm ở như vậy một cái phức tạp gia đình, lý mẫn là vô pháp cảm nhận được người nam nhân này sở làm hết thể đều là có nguyên nhân. Vưu thị sở dĩ nhìn không ra, đơn giản là bởi vì, vưu thị tâm, đệ nhất không ở hộ quốc công phủ, đệ nhị không ở chính mình nhi tử, đầu tiên, tất cả đều ở chính mình muội muội trên người. Vưu thị lo âu, nôn nóng, thậm chí tức muốn hụt máu. Bởi vì chính mình lão công đã qua đời. Nhi tử lớn lên, cưới lão bà. nhi tử bắt đầu cãi lời nàng ý kiến không dám nạp tiếp vưu thị ở hộ quốc công phủ quyền to đang ở tương bước biến mất nàng sợ hãi nàng sợ hãi chỉ có có thể bắt lấy kia cây cứu mạng dâm dạng bởi vì chính mình nhà mẹ đẻ thế lực căn bản vô pháp cùng hộ quốc công phủ so sánh với chỉ còn lại có chính mình kia ở trong cung mặt ở hoàng đế trong lòng còn có điểm vị trí muội muội dung phi nếu tiếp tục đắc thế có thể hướng hộ quốc công tạo áp lực chính là vừa mới quá khứ chủ nghệ thi đấu dung phi bại Thăng về quý phi người là thục phi. Trong cung người đều ở truyền, là chính mình con dâu đem thục phi truyền miên lâu bệnh trị hết. Mắng xong chính mình nhi tử, quay đầu lại, thấy con dâu xuất hiện ở cửa, vưu thị ngực đầu hỏa đột nhiên nhảy lên, hung hăng mà ở lý mẫn trên mặt quát hạ, mang theo người lập tức vào cửa, thẳng đến chính mình tiểu viện tử. Nhi tử làm sai sự, mắng nhi tử bà bà, vĩnh viễn trong lòng hận nhất không phải là nhi tử, sẽ chỉ là con dâu. Bởi vì nữ nhân này đoạt đi rồi chính mình nhi tử. Vốn nên từ nhỏ quỷ gối chính mình đầu gối phía dưới kêu chính mình vì nương nam nhân, hiện tại đều phản, bởi vì nam nữ hoan ái, sao không bị người ghen ghét. Vì cái gì người nam nhân này không nghĩ, trước kia là ai đem hắn vất vả sinh hạ tới, vong ân phụ nghĩa. Vưu thị trong lòng kia một loạt phẫn nộ, thù hận, chỉ biết càng ngày càng tăng, sẽ không hơi giảm. Nhìn đến mâu thân đối chính mình tức phụ bắn xuyên qua kia mặt hung ác ánh mắt lúc sau, chu lệ có thể đọc được chính là, nguyên lai chính mình mẫu thân. Đối với chính mình trong tay nắm giữ quyền thế là như thế để ý, đã là quên mất liệt tổ liệt tông tổ hấn, đã quên chính mình là gả tiến hộ quốc công phủ tức phụ. Dựa theo hộ quốc công phủ kế thừa trình tự, phụ thân hắn sau khi chết cũng khẳng định không phải vưu thị nắm quyền to, mà là từ hắn. Đây là phụ thân hắn vẫn luôn từ nhỏ đối hắn bồi dưỡng ra tới quan điểm. Chẳng lẽ là, bởi vì phụ thân hắn sớm nhìn ra mẫu thân tham lam dạ tâm sao? Phụ thân ở Biên Cương đánh giặc, hàng năm rất ít về nhà. Vưu Thị Trường Lưu kinh sư bên trong, nuôi nấng nhi tử, Hộ Quốc công phủ quyền to, như vậy cơ bản ở Vưu Thị trong tay khống chế nhiều năm. Có lẽ ở Vưu Thị ý tưởng, chính mình Trượng Phu sau khi chết, cái này ra, Hộ Quốc công phủ, thậm chí Hộ Quốc công quân đội, đều làn nên từ nàng Vưu Thị một tay cầm giữ, nàng mới là Hộ Quốc công phủ tối cao tư lệnh quan. Chu Lệ nhíu nhíu mày, đãi quay đầu, thấy nàng đứng ở chỗ đó, tú dung trầm tĩnh, hai bàn tay trắng tựa như non xanh nước biếc bên trong đặt mình trong thế ngoại thanh trúc. Hắn biết, lần trước hắn bệnh thời điểm, nàng tuy rằng cùng công tôn nói một chút sự tình nàng sẽ đại hắn tới quyết định, kỳ thất thượng, nàng đối quyền thế là một chút đều không tham luyến. Chỉ thấy hắn bệnh hảo về sau, nàng không bao giờ nhúng tay hắn bất luận cái gì sự tình. Khó được thiên hạ có như vậy tính tình nữ tử, đối chính mình có thể được đến đồ vật không chút nào để ý rốt cuộc thân phận của nàng cùng địa vị cùng vưu thị tương đương, là có thể biến thành cùng vưu thị giống nhau. Nói, cái nào gia đình giàu có nữ tử. Sẽ không đối chính mình trong phủ quyền thế bày ra ra khát vọng tư thái. Sẽ không không có. Vô luận biêu thị, vô luận vương thị, vô luận hậu cung vị nào nương nương. Lý mẫn có thể ở trong mắt hắn vọng đến như vậy nghi vấn, không khỏi cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Hắn sẽ nghĩ như vậy kỳ thật thực bình thường, bởi vì đối với cổ đại nữ tử mà nói, trừ bỏ trong nhà lão công, hài tử, không có cái khác. Nếu lao công không yêu nàng, nhi tử trưởng thành muốn tự lập môn hộ, như vậy, nữ tử này có thể dư lại cái gì? Cái gì đều không có, nếu không đem chính mình trong nhà về điểm này quyền thế nắm chặt ở trong tay nói. Nàng lý mẫn đến từ hiện đại, hoàn toàn bất đồng. Hiện đại nữ tính, có được chính mình sự nghiệp hiện đại nữ tính, sớm đã đem nhân sinh trọng tâm, từ gia đình bên trong rút ra ra tới một bộ phận. Ly hôn không đáng sợ, hai tử tự lập không đáng sợ. Bởi vì, nữ nhân đều có nữ nhân một mảnh thiên địa. Cổ đại nữ tử là tầm gửi nói, hiện đại tự mình cố gắng tự lập nữ tính, còn lại là dã man sinh trưởng tiểu thảo. Lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh. Vương gia, thiếp thân cấp vương gia chuẩn bị tốt cơm trưa. Lý mẫn nói. Chu lệ nghe được nàng thanh âm, mới từ trên mặt nàng phục hồi tinh thần lại, gật đầu, nói, trở về rồi nói sau. Một trước một sau bước vào trong phủ. Chu lý dạo quanh con ngựa trở về, nghe nói chính mình đại ca từ trong cung đã trở lại, lập tức chạy tới đại ca đại tẩu trong viện hỏi thăm tình huống. Lý mẫn làm nghiệm hạ cấp tiểu thúc đảo chén nước. Chu lý mới vừa chạy về tới, khát nước. Từng ngụm từng ngụm uống thủy, liên tục uống lên tam ly. Xem phòng bếp không có làm tốt đồ ăn bưng lên, cùng chính mình đại ca đại tẩu nói lên lời nói, nhân tiện đã phát chút bực tức. Buổi sáng, hồi tây môn thời điểm, cái kia mười 11, nói là từ trong cung mới ra tới, sau đó, nói đến trong hoàng cung ở nghị luận có phải hay không phế thái tử. Phế không phế thái tử, lại không phải chúng ta hộ quốc công phủ định đoạt. Nói nữa, hoàng thượng lập ai đương thái tử, hộ quốc công phủ trước nay đều là ai đương thái tử là giống nhau. làm thần tử tận thần tử buồn phận thôi. Chính là, cái này mười một không biết đã phát cái gì thần kinh, không tìm hắn thân mật bát ca cựu ca nói chuyện, cưới ngựa nghe nói ra hoàng cung sau thẳng đến Tây Môn tới tìm ta, như là thuần nghị thẩm cấp hộ quốc công phủ tìm cha. Hắn bát ca không phải bệnh ở vương gia trong phủ sao. Hắn không khẩn trương. Đại ca, ngươi hôm nay đi hoàng cung, có phải hay không cũng nghe hắn là một trương miệng chó phun không ra ngà voi. Lại nhảy, Chu lý đã phát một đốn. Vốn dĩ buồn ý giống như là hỏi tham đại ca tiến cung về sau từ trong cung biết được tình huống, kết quả, trong cung sự không có như thế nào đề, giống như nhân ra mười một ra đều toàn bộ nói cho người, Chu lý nói chuyện nội dung, đại bộ phận, 99%, biến thành ở lại nhải mười mở ra. Lý mẫn chỉ biết, Phục kiến sau khi trở về, ở cùng công tôn lương sinh một khối lúc đi, nói mười một ra đi đến nơi đó đều không quên nhà ta nhị thiếu ra Chu lý Vâng ra, gặp người liền hỏi Chu lý như thế nào không thấy người. làm đến hiện tại chu lý cấp 11 một gia an thượng kẻo dẻo ngoại hiệu đều do cái này lão 11 không biết vì sao duyên cớ cả ngày quấn lấy hắn chu lý rõ ràng 11 gia thích nhất thân mật nhất nhất kính nể người là lao bát chu tế lại ái triền hắn chu lý nói chiền hắn chu lý có ích lợi gì 11 gia quý vì hoàng tử khẳng định ngày nào đó chính mình muốn xuất cung tự lập vương phủ cưới vợ sinh con cùng hắn những cái đó huynh trưởng giống nhau ở trong hoàng cung tìm cái khổng lồ thế lực dựa vào như là hiện tại dựa vào bát ra giống nhau. Không có cái khác. Chu lý hiện tại nên thiếu, lớn lên làm theo là muốn cưới vợ sinh con, có thể hay không từ hộ quốc công phủ phân ra đi liền khó nói, bởi vì hộ quốc công phủ tựa hồ không để sướng phân ra, dù sao, hộ quốc công phủ nhân khẩu thưa thớt, một khối ở ngược lại có thể có vẻ nhân khẩu thịnh vượng một ít. Dựa theo như vậy logic, đến lúc đó, 11 gia cùng bọn họ hộ quốc công phủ khẳng định là hai con đường phải đi. Tái hảo thanh mai chúc Mã ma huynh đệ, Lấy hoàng gia cùng hộ quốc công phủ chi gian phức tạp quan hệ là không có khả năng ở bên nhau. Còn lấy hộ quốc công phủ người, căn bản không có bất luận tác dụng gì. Nếu chỗ hữu dụng, 11 gia trở lên những cái đó huynh trường, sớm tới trên bọn họ. Đừng nói chu lý cái này đương sự tưởng không rõ. Hôm nay bị 11 gia chu kỳ bắt lấy hỏi chính mình đệ đệ ở nơi nào chu lệ, giống nhau đều cảm thấy cái này 11 gia chu kỳ có chút cổ quái. Chu kỳ tuổi không nhỏ, không phải giống 16 gia thập kiểu gia cái loại này tiểu hài tử. đầu óc không phải sẽ không tưởng người không phải cuốn lấy cái nào tương đối hảo ngoạn đại ca ca muốn kẹo que tuổi tác huống chi chu kỳ trước nay đều là ở mọi người danh tiếng tương đối sẽ tưởng người trừ bỏ miệng có đôi khi không lựa lời bên ngoài mắt thấy bọn họ hai huynh đệ vì một cái không thể hiểu được 11 một da trên mặt hiện lên buồn bực buồn bực lý mẫn lại là không cấm nhết môi cười nói thanh xuân niên thiếu tuấn nam mỹ nữ tiểu thúc lớn lên lại là phong lưu tuấn mỹ ở kinh sư số một số 2 mỹ thiếu niên có thể nào không cho người tương tư đất vương thiếu nữ hoài xuân, thập phần bình thường. Đại tẩu, ngươi lời này nói chính là ai? Chu Lý kinh ngạc, buồn bực. Tiểu thúc chẳng lẽ không biết chính mình thực chịu các cô nương thích sao? Lý mẫn nhớ rõ, lần đầu thấy tiểu thúc thời điểm, là ở hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ, tiểu thúc mới vừa xuống xe ngựa, cái kia tuyệt thế Mỹ Mạo, quang hoa vạn trượng, là đem ở đây các cô nương tròng mắt đều cấp cấp đi. Lúc ấy giữa sân phong lưu mạo Mỹ Nam Tử Há là sẽ thiếu. chính là tiểu thúc dung mạo như cũ xuất sắc. Kinh sư yêu thầm tiểu lý vương gia cô nương gia, chỉ biết nhiều không phải ít. Chỉ là, hộ quốc công phủ không mừng bên ngoài kéo bè kéo cánh, cùng hộ quốc công phủ hàng ngày đi lại nhân gia thiếu chi lại thiếu, đều biết hộ quốc công phủ nhân mã thi không hào trụ, cho nên, cực nhỏ có người có thể thượng hộ quốc công phủ tới tìm nhị thiếu gia chu lý thân cận. Cổ đại cô nương gia ở chưa gả phía trước, vốn chính là ở trong nhà du rú trong nhà tiểu thư, càng khó có khả năng hướng chu lý cho thấy tâm ý nhưng là. Lý Mẫn tin tưởng, chờ Chu Lý tuổi tác vừa đến, hướng hộ quốc công phủ đề nghị liên thân bà mối, đại khái đã đã sớm bài trưởng long. Chu Lý hồi ức một chút đại tẩu Lý Mẫn lời nói, chính mình quả nhiên là không có gì cảm giác, hắn hiện tại tuổi này, còn chưa tư xuân, cả ngày là cưới ngựa bán tên, nào còn sẽ nghĩ đến đi chú ý cái nào tiểu cô nương ra. Nguyên nhân chính là vì như thế, bình thường cô nương gia tư mộ Chu Lý đều nhìn ra tới, lấy Chu Lý ánh mắt, càng không thể nhìn ra mười một gia Chu Kỳ Miêu nị. Bên người lão công, lại là trong nháy mắt liền tỉnh ngộ nàng lời nói, nhưng là, giống nhau giật mình mà nhìn nàng, "Ngươi là nói thật?" "Đúng vậy, vương gia." Lý Mẫn gật đầu, dù sao hiện tại trong phòng trừ bỏ bọn họ tam, không có những người khác, nói, thiếp thân vốn cũng không tưởng nói ra mười một ra cơ mật, bất quá, nếu tiểu thúc vì thế phiền não không thôi, thiếp thân đành phải nói ra, có lẽ có thể giải một chút tiểu thúc mê hoặc. Đến tột cùng là cái gì, đại tẩu ngươi mau nói cho ta biết. "Chu Lý ổn nào?" Chu lệ như vậy liếc liếc chính mình đệ đệ, quả nhiên là một cái cái gì đều còn không hiểu tiểu nam hải ai thích thượng ai vất vả bộ dáng. Tiểu thúc, 11 gia, hẳn là không gọi 11 gia, là công chúa điện hạ. Chu lý trong mắt, nháy mắt thành phóng đại hình tròn, lý mẫn đều sợ hắn trong nháy mắt bị dọa ngất. Mắt thấy, chu lý xác thật có bị dọa điên rồi khuynh hướng, chụp cái bàn nhảy dựng lên, không dám chỉ vào nàng cái này chịu người tôn kính đại tẩu nói thẳng nói đây là nói hiệu nói vượng. Chỉ có thể là điên điên khùng khùng mà lẩm bẩm tự nói, sao có thể, sao có thể. Lý mất nói, kỳ thật, các ngươi trở về phía trước, bắt ra mang theo thường tần đã tới hộ quốc công phủ bái phỏng, đi qua hứa đại hiệp hồi ức, thường tần trước kia là giang hồ tiếng tăm lừng lấy dịch dung thánh thủ tô cô. Dịch dung, Chu Lý lại ăn một kinh hãi, hướng phổi chịu khẩu khí, hoàn toàn hôn, liền lục cung nương nương, bắt ra mẹ để nguyên lai là giang hồ nữ hiệp, loại sự tình này, quả thực không thể tưởng tượng. Loại này không thể tưởng tượng sự đều có thể ra tới, còn có cái gì không có khả năng. Quay đầu lại đối thượng lão công ánh mắt, lão công trong ánh mắt nghiễm nhiên là đọc ra nàng lời nói một khắc tầng ý tứ lưu tần tìm được rồi. Sau đó, ánh mắt hơi hơi loẻ loẻ. Chu Lý một lòng treo ở Chu Kỳ là nam hay nữ vấn đề thượng, hỏi Lý Mẫn, đại tẩu là tưởng, cái kia tô cô, cấp công chúa điện hạ dịch dùng, cho nên, đại tẩu mới hoài nghi mười một ra là công chúa điện hạ. Không có. Lý Mẫn một mực phủ nhận. Mười một gia không có dịch dung. Nữ giả nam trang mà thôi, hà tất dịch dung. Chỉ là, nàng có thể nữ giả nam trang đến giờ này ngày này, đều không có sơ hở, thật là làm người khâm phục. Không biết nàng mẫu thân là nghĩ như thế nào, vì cái gì đem nàng giả thành nam trang. Là bởi vì trong hoàng cung, kỳ thật hoàng tử so công chúa còn hảo dưỡng một ít sao. Là, nàng là ở hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ cửa, lần đầu tiên nhìn đến mười một gia chu kỳ khi. Bị 11 gia kia cực giống nữ tử phong lưu dung mạo khiến cho chú ý có lẽ có chút nam tử bởi vì niên thiếu, hầu kết không rõ ràng, cho nên, anh Tuấn Mỹ mạo thiếu niên thiếu nữ, là khó nhất phân biệt này là nam hay nữ. Lại có 11 gia giả thành nam trang sau, cái kia tùy tiện cá tính, nhất cử nhất động, đều cực giống nam tử, căn bản không có cổ đại khuê tú cử chỉ phong phạm, thực có thể lừa gạt người. Là nàng đều mau bị 11 gia cùng những người khác giống nhau cấp lừa gạt đi qua. Chỉ là... Cái này lão 11 không biết chết sống, không chỉ có triền chú lý, còn thường thường bởi vì cảm thấy thú vị thường tới triền nàng Lý Mẫn. Thật cho rằng nàng Lý Đại Phu kia nhiều ít năm giải phấu học thật là bạch học sao. Nam nữ tại thân thể thượng phân chia, không cần cởi áo tháo thắt lưng, Lý Đại Phu đều có thể liếc mắt một cái xuyên thủng. Nhìn 11 ra bả vai, rõ ràng so cùng tuổi nam hài tử đoạn thượng một đoạn, không xương rõ ràng cũng so cùng tuổi nam tử tiểu. Quan trọng nhất một chút là, 11 ra xem nàng tiểu thúc cái kia ánh mắt. Hoàn hoàn toàn toàn là thiếu nữ tư Xuân Bộ Giáng Nhi. Tiểu thúc nếu phân biệt không rõ, có thể ngâm lại 11 gia dùng cung. 11 gia là bắn tên hảo thủ, liền vạn lịch gia đều khen, chính là 11 gia dùng chính là chính mình chế tác cung. Cái này cung, Chu Lý quá rõ ràng bất quá, bởi vì Chu Lý chính hắn đều không biết cười nhạo quá nhiều ít hồi Chu Kỳ Cung. Chu Kỳ Cung, so bình thường dung sĩ dùng cung, nhẹ rất nhiều. Vì thế, Chu Ly đã từng cười nhạo đối phương như là cái đàn bà. Nào biết đâu rằng nhân ra thật là cái đàn bà Khó trách cái tiếng mười 11 Nghe nói hắn cười nhạo nàng là đàn bà sao Cứ nhiên mặt dày vô sỉ mà chỉ là cười Không có oán hận không có tức giận Này đối nam tử hắn tới nói là khó có thể tưởng tượng Chu lý kinh lý mẫn như vậy một chút mà để bát Sở hữu phía trước Hắn từng có hoài nghi Nhưng là không có chân chính tìm ra điểm đáng ngờ Mặt sau chân tướng dấu vết Đều hiện lên ra tới Tổng kết lúc sau Tin tưởng không thể nghi ngờ 11 gia là nữ không có sai Cái này chân tướng, tựa như một cái sấm rển trực tiếp đem hắn đánh hôn mê. Hắn tình nguyện chính mình không biết, đương tiểu tử này là huynh đệ. Bởi vì, biết đối phương là nữ nhân về sau, phía trước, hắn chảo quá 11 ra tay, chảo quá 11 da cổ áo, nhưng cái đó cùng loại thân mật hành động, đặt ở nam nữ chi rằng kỳ thật căn bản không hợp quy củ hành động, nào một cái, đều có thể đem hắn chu lý đẩy đến sắc lang cái kia tội thượng. Thật là hoan. Hoan đã chết. Nang hảo nữ giả nam trang liền đi giả. Hà tất dính dáng đến ta. Chu Lý đầy đầu hát tuyến, đôi tay ôm lấy chính mình đầu. Lý mẫn như vậy đều có thể nghe thấy chính mình bên cạnh Lão công trong cổ họng phát ra một chuỗi tiếng cười. Chu Lý nghe tiếng ngừng đầu, đối với chính mình đại ca ưu hoán liếc mắt một cái. Đại ca, ngươi này còn cười nhạo ta, bỏ đá xuống giếng. Ta là cảm thấy, một phương diện ngươi nghĩ nhiều, về phương diện khác, ngươi tưởng không đúng. Chu Lệ thong thả ung dung mà luyện chuyển trong tay chén trà. Nghĩ nhiều. Chẳng lẽ... chỉ có ngươi bắt quá mười một ra tay, trừ ta bên ngoài, nàng những cái đó ca ca, Chu Lý kỳ thật không dám khẳng định, bởi vì Chu Kỳ từ nhỏ giống Nam Hải Tử cưỡi ngựa luyện kiếm, đều là muốn cùng rất nhiều nam tử tiếp xúc, khó tránh bởi vì cái này đặc thù thân phận, không ngừng bị hắn Chu Lý chảo qua tay. Nghĩ đến đây, Chu Lý như là thoáng trong lòng kiên định chút, sở trường vớt ve ngực, nào biết đâu rằng kế tiếp đại ca trực tiếp cho hắn ném xuống một quả ngư lôi, nói ngươi tưởng không đúng, giống như ngươi đại tẩu vừa rồi ngay từ đầu cùng ngươi nói. ngươi không phải lải nhải vì cái gì mười một gia chỉ triển ngươi một cái. Nếu là nhân gia đối với ngươi không có cái khác tâm tư, hà tất triển ngươi. Đối với chính mình đệ đệ mỹ mạo, chu lệ là có tuyệt đối tự tin. Chỉ là, hắn ở hắn đệ đệ tuổi này, giống như ý tưởng so đệ đệ thành thục nhiều, cũng biết có rất nhiều nữ hài tử sẽ thích chính mình sự tình. Nam tình nữ ái, thuộc về nhân gian thường tình. Càng quan trọng là, phải đối phương thích chính mình, chính mình cũng thích đối phương, cái này đã có thể không hào tìm. Nếu không, trần thế gian nào có như vậy nhiều khoáng nam và nữ. Chu Lý sửng sốt một chút, giống như một con ngốc đầu ngỗng ngã ngồi trở về ghế dựa. Trong phòng bếp lúc này đem Lý mẫn công đạo đồ ăn đều làm tốt, cho bọn hắn vợ chồng hai bưng lên. Đồ ăn từng đạo bày, đều là bọn họ hai anh em thích đồ ăn. Chu Lý nghe mãn cái mũi đồ ăn hương, tựa hồ, kia tinh thần chậm rãi trở về đến hiện thực, một mở miệng là nghiến răng nói, nàng nếu thật là công chúa điện hạ, sẽ không tưởng sao. ngây ngốc! Muốn chọn. cũng đến chọn một cái thích hợp chính mình phò mã ra. Mấy cái công chúa đều xuất giá, nàng không phải không biết hoàng gia cùng hoàng thượng đều là cái dạng gì yêu cầu. Chu lý lời này nói chính là hiện thực. Chỉ cần ngắm lại phía trước cái kia tứ công chúa, không phải yêu thầm nàng lão công hồi lâu, toàn tâm toàn ý muốn gả nàng lão công, kết quả hảo, vạn lịch ra căn bản sẽ không, chưa bao giờ có nghĩ tới đem chính mình nữ nhi gả cho hộ quốc công phủ tính toán. Nói huyết thống quan hệ gần, là một nhà, nhưng là, hộ quốc công phủ huyết thống. Kỳ thật lấy hoàng gia trực hệ huyết mạch rằng buộc, sớm đã cách tam đại trở lên, cùng là họ Chu, lại không phải họ hàng gần, là có thể kết hôn. Chỉ là, hoàng đế căn bản không muốn làm hộ quốc công phủ có bất luận cái gì cơ hội có cơ hội thừa nước đục thả câu. Không nói, không nói. Chu Lý cầm lấy chiếc đua vây vây, khôi phục dĩ vang tinh thần, chiếc đua hạ đến mâm, trước gấp một khối thịt gà hiến cho đáng yêu đại tẩu cùng đáng yêu đại ca, nói, đại ca vất vả. Đại tẩu, nếu không phải ngươi... Ta không biết có phải hay không phải bị cái kia công chúa Điện Hạ lừa bịp cả đời, thật là đáng giận. Sửa ngày mai, ta từ đây không để ý tới nàng là được. Nàng muốn loạn nhảy loạn nhảy, tuy nàng ý tứ, dù sao đừng nghĩ lại tính kế đến ta chu lý trên đầu. Lý mẫn nghe được ra tiểu thúc nói đều là khí lời nói. Như vậy nhiều năm thanh mai trúc mã cảm tình, nói đoạn liên đoạn, nói dễ hơn làm. Tiểu thúc từ nhỏ chỉ cùng nam Hải tử hỗn, nếu không phải một cái nữ giả nam trang mười mở ra. Khả năng một chút nữ sắc đều không dính, cái này mười mở ra, ngược lại biến thành tiểu thúc trong lòng một cái đặc biệt nữ tử. Nói là duyên phận, thật là duyên phận. Lý mẫn cầm lấy cái muỗng, múc khẩu canh khi, trộn ngắm mắt trượng phu biểu tình. Quả nhiên, Chu Lệ bởi vì đệ đệ những lời này, trên mặt thoáng hiện quá một đạo tương đối phức tạp thần sắc. Thanh mai chúc mã huynh đệ, không ngừng Chu Lý cùng mười mở ra, hoàng gia huynh đệ chi gian, hắn Chu Lệ cùng năm đó hoàng gia con cháu nhóm tình nghĩa, nói đến lâu dài. Khi còn nhỏ đánh nhau như là cãi nhau ở Mỹ, sinh khí bất quá cũng là nhất thời việc. trưởng thành, sự tình quan không gọi đùa giỡn, gọi là ngươi chết ta sống. An cơm xong, Chu Lý hồi chính mình tiểu viên tử, theo phục kiến nói, là vào mật thất tĩnh tâm đả tọa. Không cần xem tiểu thúc giống như bình thường tính tình hấp tấp, không cái nhẫn mại, tiểu hài tử dạng phủ táo. Nhưng là, rốt cuộc chảy xuôi trong xương cốt huyết là hộ quốc công phủ. Lý mất biết, tiểu thúc là muốn cho chính mình thoát thai hóa cốt. Muốn đem mười một da cái này đặc biệt người, từ trong óc loại bỏ đi ra ngoài. Bởi vì, hiện tại hộ quốc công phủ thật sự không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Nguy cơ, sớm tại hộ quốc công trung quanh, dệt nổi lên một trường nghiêm mật võng. Lý Mẫn nằm xuống chuẩn bị sau giờ ngọ nghỉ ngơi thời điểm, nhìn chính mình trượng phu ngồi ở bình phong bên ngoài ghế dựa, giống như có chút tâm thần không yên. Đại khái là, bởi vì bị chính mình mẹ khí. Đều nói mẫu thân bị nhi tử khí nhiều, cực nhỏ người sẽ nghĩ đến nhi tử bị chính mình cha mẹ khí. truyền thống đạo đức quan niệm cha mẹ lại như thế nào sai đều là cha mẹ nhi tử muốn khoan dung đến nỗi hải tử phạm sai lầm ngược lại làm phụ mâu muốn nghiêm trị muốn đại nghĩa kỳ thật đây là không đúng phạm nhân sai nào có cái gì cha mẹ nhi tử phân chia huống hổ vưu thị đầu căn bản không phải lão hồ đồ hiện tại trung hiếu lưỡng nan toàn nam nhân ngồi ở ghế dựa vận trù ngư hoa lý mẫn ho nhẹ một tiếng nghe tiếng ở bình phong bên ngoài ngồi người hỏi có phải hay không chỗ nào không thoải mái hắn luôn là so nàng càng khẩn trương tam phần là bị nàng lần trước phao tắm té xỉu sau cấp dọa ra di chứng lý mẫn lắc đầu nói vương gia không nghỉ ngơi một lát sao buổi chiều có phải hay không còn muốn đi tranh binh bộ nói đến buổi chiều chu lệ nhớ tới hoàng đế nói còn không có cùng nàng nói nói buổi chiều ta làm người tiếp từ trưởng quay lại đây hoàng thượng nói là làm ngươi vào cung lại cấp đại hoàng tử nhìn xem đã sớm dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả Phía trước, hắn có thể giúp nàng mượn dùng tam gia kéo dài thượng mấy ngày làm nàng có thể chuẩn bị, đã là cố gắng lớn nhất. Dù vậy, Chu Lệ trong lòng khó tránh khỏi có một tia ấy náy, nói, nếu bổn vương kiên trì cự tuyệt hoàng thượng thì tốt rồi, chỉ tiếc đều tìm không thấy lấy cớ. Vương gia không cần để ở trong lòng. Thiếp thân bản chức là đại phu, làm đại phu là cái dạng này, ngược lại thiếp thân đối vương gia cảm thấy ấy náy, bởi vì thân là đại phu có một số việc không thể thấy chết mà không cứu, sợ cấp vương gia thêm phiền thoái. chu lệ nghe tiếng một trận trầm mặc xuyên thấu qua bình phòng, nàng có thể nhìn đến hắn đứng lên nhưng là không có vòng qua bình phong tiến vào là ở bình phong bên ngoài bồi hồi bước đi ổn trọng đi bước một tựa như hành quân như là lẩm bẩm tự nói lại như là đối nàng nói buồn vương tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu vì khuất hoàng gia như vậy cưỡng bách nàng một lần một lần cho người ta chữa bệnh sự nếu không có thể lại nhậm này phát sinh chỉ còn lại có một cái biện pháp lý mẫn trong lòng như là kinh khởi một đạo sóng lớn Vội vàng điều chỉnh hô hấp háp xuống đi. Kia nói mông lung bình phong thượng, như là ánh thượng hắn cặp kia con người, hình như là trong rừng rậm lùn cây sống ở kia nói khổng lồ cự ảnh. Ngủ đi, buồn vương đi ra ngoài đi một chút. Thanh âm thấp tử, đối nàng ôn nhu mà nói xong câu đó, hắn phất tay háo, từ trong phòng trực tiếp đi ra ngoài. Lý mẫn nghe hắn tiếng bước chân xa dần, chỉ cảm thấy trong lòng bang bang ngại. Tới rồi không sai biệt lắm canh giờ, trong cung người tới tiếp nàng cùng từ trưởng quay vào cung. Tư trưởng quầy lấy tới từ từ tam cứu nơi đó đưa tới đồ vật, trên mặt rõ ràng viết lo lắng, hỏi nàng, đại thiếu nãi nãi, thật muốn dùng sao? Hoàng gia như vậy bức người nàng không cần, chẳng phải là tử lộ một cái. Có thể hay không chữa khỏi đại hoàng tử chuyện này đủ đại. Bởi vì thái tử phi ở Tông Nhân Phủ đều bị chỉ ra và xác nhận vì mưu hại lưu tần hung phạm. Tên đã trên dây không thể không phát. Xe ngựa bay nhanh đến thần võ môn. Thông qua cửa cung thị vệ kiểm tra lúc sau, cho đi. tiến vào hoàng đế hậu cung, cũng không biết lãnh bọn họ đi người là như thế nào dẫn đường, có thể là vì tránh đi cái kia mốc khí thực trọng tiêu tình nguyện, là mau vòng đến ngọc thanh cung đi, lại vòng hồi thái hậu phúc Lộc cung. nhân tại đây, những người đó đem thái tử phi muốn đưa đến hoàng đế ngọc thanh cung hỏi chuyện khi, vừa vặn cùng bọn họ tao lộ thượng, trên tay trên chân đều treo lên gông xiềng thái tử phi, một thân hoa phục biến thành màu xám thu phục, tóc tán loạn, giống như bà điên. bất quá mấy ngày mà thôi. Cao cao tại thượng phu nhân biến thành tù nhân, này chờ thảm trạng, không phải chính mắt thấy vô pháp tưởng tượng. Lý Mẫn dừng lại chân, chờ này nhóm người đi qua đi thời điểm, thấy kia thái tử phi con ngươi tăng dã, đều phân không rõ đông nam tây bắc bộ dáng, càng không cần phải nói nhận ra nàng Lý Mẫn. Như vậy kết cục, không phải bởi vì làm chuyện xấu, chẳng qua là bởi vì ở cùng người tranh đấu chúng thua. Lý Mẫn hồi tưởng khởi ở vương gia trong phủ, chính mình trượng phu chiếu vào bình phong thượng cặp kia con ngươi, không phải ngươi chết, chính là ta chết. Lệ Vương Phi dẫn đường Lý Công Công nói, Lỗ đại nhân bọn họ ở Phúc Lộc Cung chờ Vương Phi. Lý Mẫn chỉ chờ Thái tử phi đi qua về sau, nhắc lại chân. Tới rồi Thái hậu Phúc Lộc Cung, Thái hậu nghỉ chưa chưa tỉnh, chỉ còn lại có kia một đại bang thân phụ trọng trách, không có cách nào rời đi cương vị công tác Thái y ở Đại Hoàng tử Tiểu viện tử chờ. Thấy Lý Mẫn tiến vào, những cái đó các Thái y trong ánh mắt đều là đã ái lại hận cảm xúc. Lỗ Trọng Dương nghe người ta đưa tin nói nàng tới. Một lăn long lóc từ nghỉ ngơi trên giường nhảy dựng lên, sửa sang lại con mũ, lại tản bộ đi đến sân, cùng Lý Mẫn chạm mặt. Lệ Vương Phi, Lô Đại Nhân, lẫn nhau hàn huyên, đã thập phần quen thuộc, tựa hồ liền lời khách sáo đều không cần phải nói. Nay chỉ cáo giả không hàm hồ, nói thẳng, Lão Phu cùng chúng thai y ý ý thật sự đều là bó tay không biện pháp, đành phải khẩn cầu Hoàng thượng làm Lệ Vương Phi ra ngựa. Đều là làm người thân tử, chỉ mong Lệ Vương Phi không cần trách cứ đến lao Phu trên đầu. Lỗ đại nhân là Thái Y ỉa Viện, Hoàng thượng khâm điểm quan viên. Bùn phi, bất quá là lệ vương phi tử. Trách nhiệm muốn phân rõ. Bọn họ cứu đại hoàng tử, là bởi vì công tác. Nàng, theo lý mà nói chỉ có thể nói là tới giúp đỡ, không cần thấy chết mà không cứu. Nói xong, không đợi này đàn lão nhân thổi dâu trứng mắt, lý mẫn mang theo tử trưởng quay vào phòng. So với trước hai lần, lần này đại hoàng tử trong phòng không khí khá hơn nhiều, có thể là bởi vì lần trước bị nàng mắng qua sau. những người này nhớ kỹ nàng lời nói bình phong mặt sau làm theo là đại hoàng tử suy yếu nằm ở trên giường cơ hồ là không thể nằm xuống tư thế lý mẫn đã từng làm từ trưởng quầy công đạo quá bọn họ nếu người bệnh không có cách nào nằm thẳng không cần cưỡng bức làm người bệnh nằm thích hợp áp dụng nửa ngồi nằm vị ở người bệnh sau lưng lót thượng thoải mái gối đầu làm người bệnh hô hấp không cần như vậy vất vả đi vào bên trong nhìn lên người bệnh nhắm hai mắt hô hấp nhất thời cấp nhất thời chậm lý mẫn chỉ nghe cái này hô hấp Đều biết người bệnh kỳ thật không có hoàn toàn ngủ Đi đến trước giường Làm từ trưởng quẩy từ hòm thuốc lấy ra nàng Làm người đặc biệt chế tạo ra tới đồ vật Là vẫn luôn giống ruột một quảng Những cái đó chuẩn bị thâu sư các thái y Đứng ở nàng mặt sau Tò mò mà nhìn nàng như là ảo thuật giống nhau Lấy ra một ít bọn họ xem Đều không có xem qua đồ vật Đây là chuẩn bị làm gì dùng Có phải hay không giống lần trước như vậy Chuẩn bị cắm vào người bệnh ngực Chỉ là, nay căn một quảng So với Lý Mẫn lần trước làm người cắm vào đại hoàng tử ngực giống ruột xiên tre thể tích lớn hơn. Nghe được bên người người nghị luận thanh âm người bệnh, tựa hồ đều không khỏi lặng lẽ dịch khai mắt phùng xem đến tụt cùng. Ở nhìn đến Lý Mẫn trong tay lấy kia căn một quản như vậy đại, cắm vào người ngực người sao có thể mạng sống. Đại hoàng tử Chu vẫn bỗng nhiên hô hấp khẩn trương lên, lúc này nào có không sợ hãi đạo lý. Lý Mẫn chỉ là đem một quản một đầu, đặt ở người bệnh trên ngực, dùng chính mình một con lỗ thai dán ở một quản một chỗ khác. nay kỳ thật chỉ là nhất nguyên thủy ống nghe bệnh trần bệnh tim phổi bệnh ống nghe bệnh là bác sĩ quan trọng nhất giống nhau phụ tá công cụ lý mẫn yêu cầu càng cẩn thận mà nghe người bệnh trái tim cùng phổi bộ lấy minh sát phía trước chính mình chẩn bệnh hay không có lầm bài trừ cái khác trái tim bệnh tật bởi vì chỉ có một quản dán ở chính mình trước ngực không có cái khác tiến thêm một bước động tác đau cũng một chút cũng không đau chu vấn tâm tình dần dần bình tĩnh xuống dưới đương hắn túi lầu khi có thể nhìn thấy gần ở chính mình trước mắt kia trương tú nhan Thanh lệ mày đẹp, phảng phất mực nước một nét bút thành, tiểu xảo cái mũi, môi nhấp chặt, câu chính là một mạt kiên nghị. Loại này thanh tú Mỹ, giống vậy sơn gian thanh khe nước chảy dòng suối nhỏ, làm người vui vẻ thoải mái. Chu vẫn nhìn như là phải bị này hấp dẫn chù khi, đột nhiên đối phương nâng lên cặp kia con ngươi đảo qua tới, đối thượng thời điểm, hắn trong lòng chợt đánh cái dùng mình. Thực Mỹ một đôi mắt, lộ ra mũi nhọn, có thể nháy mắt đem người đâm thủng cảm giác. Chu vấn đống nhiên là liên tưởng khởi lần trước nhắm ngay ngực hắn đâm kia chỉ đao, ở cái này nữ tử trong tay, sẽ không có nửa điểm chần chờ, thật thật là giết người không chớp mắt, lệnh người sởn tóc gáy. Lệ vương vương phi, chu vấn thanh âm, như là rất xa, lại như là rất gần. Khả năng chỉ có Lý Mẫn, nhiều ít có thể nghe do hắn nói. Đúng vậy, là lệ vương phi tử. Lý Mẫn nghe xong người bệnh tim phổi, thu hồi nguyên thủy ống nghe bệnh, tùy tay ném cho từ trưởng quậy làm này cất chứa lên. không chuẩn bị cấp đám kia lão nhân tùy tiện tâu sư. Chu vẫn nhìn nàng đứng ở hắn đầu giường duyên dáng yêu kiều thân ảnh, chỉ cảm thấy nàng cùng nam nhân kia giống nhau cao lớn, đệ nặng người khí thế, môi khẽ nhết, nói, lệ vương buồn vương nhận thức, là cùng buồn vương từ nhỏ một khối lớn lên huynh đệ. Buồn phi may mắn cũng nghe quá vương ra lược nhắc tới đại hoàng tử sự. Nói đại hoàng tử năm đó rời đi thái tử cung khi, tuổi thượng ấu, còn không có giờ này, ngày này 11 ra 12 ra tuổi đại. Năm đó kia từ biệt Đại hoàng tử đi kinh Thái Lăng, mà vương gia tắc đi Bắc Kiến. Nghe được lời này, giống như Chu lệ quá không có so với hắn Chu Văn Hảo bao nhiêu. Chu vấn trong cổ họng phát ra một trận miễn cưỡng tiếng cười. Kinh Thái Sơn con thỏ, bác Kiến hùng. Kinh Thái Sơn là sản con thỏ, cứ nghe nơi đó nguyên thủy rừng rậm bên trong, nhiều nhất thấy chính là con thỏ. Có thể là Kinh Thái Sơn, có tảng lớn con thỏ thích ăn thảo lâm. Bắc Kiến, trời giá rét, nơi đó hùng, được xương tản nhẫn đốt gác, thiên hạ tiếng tam vang dội nhất. thợ săn cũng không dám tùy tiện vào núi săn hùng. Không phải mọi người, đều có thể nghe minh bạch chu vấn những lời này. Các thái y hay lực chú ý, tất cả tại Lý Mẫn đổ vật thượng, đại hoàng tử nói cái gì, giống như cùng bọn họ đều không có quan hệ dường như. Bởi vì, đại hoàng tử hiện tại tương đương một cái phế vật, chỉ cần bệnh không có hảo. Một cái người bị bệnh, có thể làm được cái gì? Đến nỗi Lý Mẫn có thể hay không chữa khỏi chu vấn bệnh, các thái y cảm thấy huyền, quá huyền. Lấy các thái y hay kinh nghiệm, Chu vấn cái này bệnh, cùng loại ho lao, ở thời đại này căn bản vô dược nhưng chị. chỉ chờ cái này mạc danh nguyên nhân bệnh bệnh, đi bước một đêm người bệnh khí huyết toàn ép khô, người bệnh chết thời điểm gầy trơ xương như sải, hình cùng thây khô. Cung Phúc Lộc cung rất nhiều người ở vì cứu một cái mạng người so sánh với Ngọc Thanh Cung, là tưởng tận biện pháp tưởng đem một cái mạng người cấp tiêu diệt rớt. Nói là Thái Tử Phi bị đưa tới Hoàng Đế trước mặt quỳ xuống lúc sau, vạn lịch ra thấy Thái Tử Phi bộ dáng đều chấn động. Bất quá mấy ngày công phu. Chính mình con dâu giống như là bị người cha tấn điên rồi. Lúc sau, cùng bị mang đến đối chất Lao Ma Ma bỗng nhiên lật lọng, nói là chính mình là bị Tông Nhân Phủ người bắt buộc, mới đem tội chỉ hướng về phía Thái Tử Phi. Lúc này, Tông Nhân Phủ toàn rối loạn. Vạn lịch ra một mặt làm người đem Tông Nhân Phủ người liên quan vụ án mang lại đây hỏi chuyện. Tông Nhân Phủ từ trên xuống dưới đương nhiên không có một cái nguyện ý thừa nhận là chính mình chỉ thị Lao Ma Ma vu hãm Thái Tử Phi. Chuyện tới hiện giờ, nay án giống như bị rào thành một cái vũng bùn. Hắc bạch đều phân không rõ. Thẩm vấn tới rồi ban đêm, trong hoàng cung đều điểm thượng đèn lồng. Rất nhiều người ở hoàng đế Ngọc Thanh Cung ra ra vào vào, ở hoàng đế trong viện như là chờ xử lý người, quy một tảng lớn. Đến sau lại, hoàng hậu cùng với thái tử đều lại đây, ở nhìn thấy thái tử phi hình thần tan giã giống như điên rồi bộ dáng khi, một cái khóc lớn, một cái như là muốn hôn mê bất tỉnh. Khóc người đương nhiên là thái tử, thiếu chút nữa ngất xịu đi trận trắng mắt người là hoàng hậu. Xem cái này náo nhiệt trình độ. Tựa hồ là Ngọc Thanh Cung tình huống náo nhiệt chút, so sánh với dưới, ở nguy bệnh bên trong đại hoàng tử, tựa hồ là phải bị người quên đi. chu Công Công ở cảnh dương cung trước cửa quét chấm đất, đắp lông mày, như là nhìn ra sang Ngọc Thanh Cung, xoay người trở về lúc sau, đem cây trổi đưa cho bên người tiểu thái giám, ho nhẹ một tiếng, đại bên trong chủ tử đáp ứng qua đi, đi vào. Ngồi ở trên giường thuộc quý phi, như là ngưng thần khó hiểu bộ dáng, đối chu Công Công nói, kỳ quái, là người nào làm đâu. Một hai ba Lý Đại Phu bị bắt lại. Nương nương. Chu công công đi đến Thuộc Phi phía trước, từ tay áo lấy ra lần trước muốn tặng cho Lý Mẫn nhưng là bị Lý Mẫn cự tuyệt trở về kia trường khế đất. Nhìn đến khế đất khi, Thuộc Phi sửng sốt, nàng không có nhận lấy sao. Đúng vậy, nô tài vốn định sớm một chút đem việc này nói cho nương nương. Nhưng là, nương nương khi đó chính vội vàng Đại Hoàng tử trở về công việc, nô tài tìm không thấy cơ hội nói. Hơn nữa, mặc kệ như thế nào, Lý Đại Phu vẫn là ra tay cứu người. Nghe được Chu Công Công này phiên biện giải nói, Thục Phi cũng không có cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều ít. Bởi vì này vừa lúc thuyết minh Lý Mẫn đối với nàng, không có bất luận cái gì tắc cầu đồ vật. Không có yêu cầu người, khó đối phó nhất. Trừ Phi giống lần trước như vậy xuất hiện trùng hợp, làm nàng có một cơ hội cấp Lý Mẫn mật báo. Có lẽ nói, Lý Đại Phu không để bụng vật ngoài thân, chỉ để ý người. Nhìn Thục Phi không có tính toán tiếp hồi khế đất, Chu Công Công đem khế đất thu hồi chính mình tay áo, nói Nô Tài giúp nương nương đem khế đất phóng tới trong ngăn tủ, trước phóng, có lẽ về sau có thể dùng. Rốt cuộc nương nương lo lắng cấp lý đại phu cửa hàng tìm vị trí, cùng bắt ra cấp lý đại phu tìm, khác nhau như trời với đất. Thục Phi nâng lên mắt, hành, chiếu ngươi nói làm. Ngọc Thanh cung bên kia, nô Tài mới vừa tìm người tìm hiểu qua. Thái tử Phi thật sự điên rồi sao? Đúng vậy. Thục Phi lưỡng đạo mày đẹp hơi hơi thốc, ở ánh nến chiếu dọi hạ như là bao phủ tầng bóng ma. Chu công công hồi tưởng khởi vừa rồi vào nhà khi, nghe thấy nàng giống như tự lẩm bẩm tự nói hỏi câu nói kia. Người nào làm? Lưu Tần nhảy giếng sự, tuy rằng mọi người đều bởi vì liên lụy tới Thái Tử Phi vấn đề, cho rằng là cùng Lưu Tần có quan hệ người việc làm, cố ý nhằm vào Đông Cung. Ở hiện tại trong Hoàng Cung, cùng Lưu Tần có quan hệ, hơn nữa chính đắc thế, cùng Đông Cung hình thành rằng con người là vừa thăng vì Quý Phi thuộc Phi, có lý do, Thục Quý Phi trở thành lần này sự kiện phía sau màn lớn nhất độc thủ. Chỉ sợ hiện tại liền vạn lịch ra đáy lòng đều biến nghi hoặc, nghi ngờ đi lên, việc này đến tột cùng có phải hay không nàng thục quý phi việc làm. Nếu là làm hoàng đế đều nghi kỵ khởi nàng thục quý phi, không thể không thừa nhận như hoa này hết thẻ người, tâm tư khó lường, xảo trá đa đoan, âm mưu chơi cao minh. Lưu tần không giống như là sẽ làm như vậy người. Thục phi nói, nàng cho dù là đã chết, đều sẽ không nghĩ đến đi đem bất luận kẻ nào kéo xuống thủy. Hơn nữa, bổn cung đã từng hết bệnh rồi về sau. Tưởng cứu tế Lưu Tần, nhưng là, bị Lưu Tần cự tuyệt. Nương nương. Chu công công đồng dạng muốn nói lại thôi. Biết nàng mặt sau câu nói kia nói chính là sự thật, nguyên nhân chính là vì thuộc Phi đối Lưu Tần cảm thấy hổ thẹn tưởng đối Lưu Tần có điều đền bù, chính là Lưu Tần cự tuyệt ở dưới, thuộc Phi không hề biện pháp, chỉ có thể là chuyển hướng trường xuân cung tận khả năng trợ giúp thập cửu ra. Nhưng là, đối với thuộc Phi phía trước câu nói kia, nói Lưu Tần thật sự người thực hảo, chết phía trước đều sẽ không có sở mưu đồ Chu Công Công không quá tin tưởng, chỉ cần ngắm lại, Lưu Tần có thể nhậm chính mình nhi tử thập cửu ra chúng độc lâu, đều có thể tưởng tượng đến nữ tử này trong lòng tuyệt đối không phải như vậy đơn thuần. Lưu Tần tính tình lý nên là thực cương liệt. Thục Phi nhìn ánh đến ánh mắt chậm rãi lôi trở lại Tiêu cử, đỡ cung nữ tay đi xuống giường, đi đến hành lang, đón mau bắt đầu mùa đông gió lạnh, quát một trận, đầu giống như cũng rõ ràng không ít. Nhìn ra sang Ngọc Thanh Cung đèn đuốc sáng trưng, biết đêm nay trong hoàng cung hẳn là không miên chi dạ. Trước kia. Nàng được sùng ái khi, rất nhiều người không biết mà thôi, nàng làm theo hàng đêm muốn đứng ở cái này tứ phía thông gió hành lang, cầm đèn tương vọng, mong đợi cái kia ăn mặc lòng bảo nam tử lại đây. Lục cung nữ nhân, không có một cái không bị tu luyện thành đoán phụ. Hiện giờ qua nhiều năm như vậy, nàng thăng vị quý phi, tâm thái, cùng khi đó hoàn toàn bất đồng. Có phải hay không người một bệnh, bệnh qua sau, có thể may mắn sinh tồn xuống dưới, toàn biến đến dạng. Lý mẫn lần trước đều nói nàng, có thể an tĩnh mà làm dạy. tâm thái không tồi. Theo nghe, Lưu Tần là bị bệnh. Thục Phi nói. chu công công đều có điểm sợ nàng đây là thấy cảnh thương tình, nói, nô tại nhưng thật ra chưa bao giờ có nghe qua việc này. Có thể là tới rồi lãnh cung bên kia về sau, ăn lại ăn không ngon, chú không tốt, thân thể không khỏe, đây là tới rồi lãnh cung bên kia về sau đều sẽ có. Thục Phi khỏe mắt liếc hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa, xoay người trở về trong phòng. Đối bên người cô cô nói, cấp buồn cung chuẩn bị chút điểm tâm. Có lẽ, Hoàng thượng buổi tối đêm dài về sau, sẽ thượng bên này. Nương nương, thuộc Phi lần này có thể thuận lợi tái nhậm chức về sau, không bao giờ là mỗi ngày hàng đêm nóng trông vạn lịch ra tới tâm thái, ngược lại là, cơ hồ chưa bao giờ cấp vạn lịch ra sẽ đến khi chuẩn bị đổ vợ. Vạn lịch ra tới hay không không sao cả. Dù sao, vạn lịch ra cũng xác thật là, tuy rằng thăng thuộc Phi vì quý phi, nhưng là, càng thích đến tuổi trẻ Mỹ lệ tân nhân nơi đó. Gần nhất, Chẳng sợ cái kia được sủng ái Lý Hoa đã hoài thai, nhưng nghe nói vạn lịch ra mỗi đêm đều là thích đến Lý Hoa nơi đó đi một chuyến. Có người đều nói, Lý Hoa sẽ là người, chủ động cấp vạn lịch ra tìm về vui, không biết cấp vạn lịch ra tìm cái gì mỹ nhân ở chính mình trong phòng bị. Nếu không, lấy Lý Hoa mang thai thân mình, căn bản cũng không có khả năng tự mình hầu hạ vạn lịch ra. Thục phi đêm nay đột nhiên khẩu ra lời này, là bởi vì ngóng trông vạn lịch ra tới cảnh dương cung sao. Cô câu nghi vân ánh mắt chợt lóe mà qua. vạn lịch ra nếu có thể tới cảnh dương cung người đương nhiên vui mừng nhất thuyết minh thục phi như mặt trời ban trưa hoàng hậu đều áp bất quá hoàng thượng phiền lòng chỗ nào đều đi không được nếu bàn về là dĩ vãng có thể là sẽ đi cẩm linh cung chính là dung phi giống như bị liên lụy tiến cái này án tử hoàng thượng chỉ cần nghĩ vậy đều sẽ không đi cẩm linh cung thục phi nhàn nhạt miệng lưới nói dung phi là trực tiếp bị người nhắc tới hoàng đế trước mặt biến thành hoài nghi đối tượng không giống nàng thục quý phi cho dù có người lòng nghi ngờ, cũng không dám nói ra. Bởi vì đều biết, Hoàng thượng hiện tại tưởng dựa Đại Hoàng tử áp chế Đông Cung. Thục phi lời này mới vừa xong, quả nhiên, Hoàng đế bên người trương công công tự mình lại đây thông chi, nói là đêm nay vạn lịch ra sẽ đến cảnh Dương Cung nghỉ ngơi. Một ngày Đại Hoàng tử không có thật sự chết, Đông Cung khẳng định là sẽ không an tâm. Phúc Lộc Cung, Thái hậu ngủ một cái buổi chiều, như là bất tỉnh nhân sự dường như, tỉnh lại thời điểm, mới biết được Lý Mẫn lại đây, Ngọc Thanh Cung phát sinh đại sự. Cho thái hậu trên người thêm ý cô cô nói, nô tỷ kêu lên thái hậu nương nương, nhưng là thái hậu nương nương ngủ thực trầm không có nghe thấy nô tỷ thanh âm. Thái hậu sơ soạn chính mình cái chán, không thấy phát sốt Không biết đã nhiều ngày chính mình là làm sao vậy, có phải hay không thời tiết thay đổi, hôn hôn trầm trầm ngủ đều ngủ không yên ổn. Kỳ thật vừa mới cô cô ở nàng ngủ thời điểm kêu nàng khi, nàng có thể nghe thấy, chỉ là không mở ra được đôi mắt. Rõ ràng đều nghe xong lý mất nói. Không có dùng Lý Hoa làm người đưa tới An Thần Hoàn, như thế nào đều ngủ thành như vậy. Cảm giác phục An Thần Hoàn còn hảo. Tuy rằng, phía trước nàng đều đoán được là Lý Hoa làm vạn lịch ra đưa lại đây, không thích Lý Hoa người này, đồng dạng không thích Lý Hoa đưa tới hiếu kính nàng dược, nhưng là, rõ ràng, giống như Lý Hoa An Thần Hoàn đối nàng tới nói tương đối hữu dụ. Ít nhất, An về sau, có trợ giúp giấc ngủ, vốn dĩ nàng là như thế nào đều ngủ không tốt. Đêm nay, trước dung viên An Thần Hoàn, buổi tối muốn ngủ khi ai ra phải dùng. Thái hậu nói, cô câu nghe xong cả kinh, Thái hậu nương nương, chính là lệ vương phi phía trước không phải nói. Các ngươi biết cái gì? Thái hậu bỗng nhiên như là chứ hỏa giống nhau, đã phát tính tình, này đối tính cách từ trước đến nay trầm ổn. Thái hậu tới nói là khó có thể tưởng tượng, chỉ là, người giấc ngủ không tốt, tỉnh lại khó tránh khỏi thượng hỏa, toàn thân đều không thoải mái. Ngươi xem này đó đại phu, không nói lệ vương phi, thái y đi hề, viện các thái y đi hề. Cái nào dám đối với ai ra bảo đảm nhất định có thể trị hảo thiên hạ sở hữu bệnh Hai nghe Thái hậu lời này như là phê bình Lý Mẫn quá tự phụ Cô cô chỉ biết, Lý Mẫn trước nay cũng không dám bảo đảm chính mình có thể trị hảo mọi người bệnh Lúc trước tề thường ở còn không phải là Lý Mẫn nói thẳng chính mình không phải thần tiên có thể trị bách bệnh Đại Phu khó tránh khỏi có sai thời điểm Thái hậu mắt thấy cô cô không nói lời nào Đem xúc miệng nước trà trực tiếp nhét trở lại cô cô trong tay Giao hơn nói Đừng tưởng rằng nàng giống như có điểm bản lĩnh, so lô đại nhân như là cường một ít, nàng nói cái gì liền đều là đúng. Ai ra xem ra, nàng cũng không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Cô cô sửng sốt. Trong hoàng cung, chưa từng có một người, có thể nói chính mình vĩnh viễn là đúng. Chỉ có chờ, giống hoàng thượng như vậy ngồi ở trên long ỷ mới có bổn sự này, dám nói chính mình vĩnh viễn là đúng. Thái hậu lời này, như là ba phải cái nào cũng được. Cái gì kêu không có khả năng một người vĩnh viễn là đúng. Lời này giống như không tội. Nào có người, vĩnh viễn không có phạm sai lầm. Người ai có thể vô sai. Nhưng là, hoàng đế không giống nhau, hoàng đế có thể dùng cho vĩnh viễn là đúng. Nếu hoàng đế đều có thể vĩnh viễn là đúng. Hoàng đế mẫu thân, thái hậu nương nương vĩnh viễn cũng có thể là đúng. Kể từ đó, rõ ràng là, hoàng đế cùng thái hậu, có thể đem sai nói thành đôi, bởi vì không có người, có thể nói hoàng đế cùng thái hậu là sai. Cô cô đại khái ở trong lòng bản tư một vòng. Mới nghe minh bạch Thái Hậu những lời này. Thái Hậu nếu nhận định ai là sai, ai chính là sai, chẳng sợ chân lý ở trong tay đối phương, chỉ cần là Thái Hậu lời nói. Thái Hậu nương nương. Cô câu nghĩ kỹ về sau, bẩm báo nói, Hoàng thượng từ sau giờ ngọ triệu lệ vương phi vào cung, lệ vương phi hiện giờ ở trong cung cấp đại hoàng tử chữa bệnh. Nhìn đến chuẩn bị đồ ăn cung nữ công công, tiến vào mở tiệc tử chén đũa Thái Hậu hỏi, các thai y là vội tới rồi hiện tại. Đúng vậy. Đại hoàng tử như thế nào? thân mình có vô cảm giác hảo chút không rõ ràng lắm nô tỳ muốn đánh thăm thời điểm viện môn nhắm chặt bên trong người ta nói thái y hiệt đều không chuẩn tiến vào lệ vương phi cấp đại hoàng tử chữa bệnh nhà ở cái gì thái hậu đột nhiên cả kinh vừa định cầm lấy chiếc đuôn nếm điểm đầu hủ tay lách cách lấn đổ chiếc đũa bên người tiểu cung nữ vội vàng cong lưng đi giúp thái hậu nhặt lên rừng ở cái bàn phía dưới chiếc đũa ngẩng đầu khi không khéo nhìn đến thái hậu kia trương tối tăm rậm rậm mặt chỉ kém bị dọa ra linh hồn nhỏ bé tới cái này lệ vương phi thật là càng ngày càng không ra gì, bởi vì hoàng đế triệu nàng vào cung duyên cớ, nàng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, đem thái y yệt viện lỗ đại nhân trở chúng thái y đều xem không tiến trong mắt có phải hay không? vì cái gì không cho các thái y xem, là tưởng đối đại hoàng tử làm chút cái gì sao? Thái hậu trên mặt xẹt qua một tia phẫn nộ, vũ cái bàn nói, phía dưới người một cái cũng không dám lên tiếng, đều thấp đầu, chỉ biết Thái hậu lần này thật là đối lý mẫn sinh ý thấy. Thái hậu không phải không biết lần trước Lý Mẫn cầm đao đâm vào đại hoàng tử trên lực sự, tuy rằng sau lại Lý đại phu giải thích nói đây là cứu người mệnh, xác thật, sau lại đại hoàng tử bởi vì này một đao mới sống lại đây bộ dáng. Chính là, thái hậu nghĩ như thế nào, đều cho rằng không đúng. Cầm đao tử nhắm ngay vương công quý tộc ngực, tương đương với ám sát, cho dù là đại phu, cũng không thể làm ra như vậy nguy hiểm động tác nhắm ngay vương công quý tộc. Bởi vậy Sau lại Chu Ly bởi vì lộng đoạn Lý Mẫn thủ đoạn đến hoàng đế trong cung chịu đòn nhận tội, Thái Hậu đều cảm thấy hộ quốc công phủ thật quá đáng, Chu Ly có tội gì? Nếu là nàng ở đây nói, nói không chừng một đao làm người chém Lý Mẫn đầu. Dù sao, Chu vẫn đã sống lại, Lý Mẫn sứ mệnh cũng kết thúc. Đã chết một cái Lý Mẫn không đáng sợ, dù sao, Lý Đại Phu không phải toàn năng thần tiên. Nhìn một cái, không phải liền nàng cái này bình thường vì giấc ngủ buồn dầu tiểu bệnh đều vẫn luôn trị không hết. Cô câu nghe thấy Thái hậu tức giận. đều nghiêng ngẫm, không biết có nên hay không đi xuống nói chính mình sở nghe thấy tin tức. Cô cô không nói mà thôi, có rất nhiều, tưởng ở thái hậu trước mặt nhân cơ hội giành được thái hậu chú ý người. Một cái tiểu thái giám tùy thời không thể thất, tiến lên quỳ xuống đối thái hậu nói, "Thái hậu nương nương, nô tài mới vừa tiến đại hoàng tử tiểu viện từ khi, phát hiện một sự kiện nhi. Nô tài cảm giác chuyện này không ổn, không biết có nên hay không cùng thái hậu nương nương nói, sự tình quan lệ vương phi." Thái hậu con ngươi ánh sáng chợt lóe, nói, "Nói Nô tài buồn ở đại hoàng tử trong phòng giúp đỡ công công hầu hạ đại hoàng tử, lệ vương phi phải cho đại hoàng tử chữa bệnh khi yêu cầu nô tài đi ra ngoài, chỉ dư công công ở trong phòng, còn lại thái y đi cũng cần thiết đi ra ngoài. Nô tài thân phận thấp kém, chỉ có thể ở các thái y rời khỏi xương phòng lúc sau, lại cuối cùng cấp đóng lại cửa phòng. Kết quả, may mắn thấy được lệ vương phi phải cho đại hoàng tử chữa bệnh dùng đồ vật. Là cái gì? Thái hậu nghe tập trung tinh thần, trực giác không phải thực tốt sự tình. Nô tài thấy, lệ vương phi chuẩn bị lưu ly ống tròn, cùng châm. Châm. Công công hỏi lệ vương phi đó là cái gì, lệ vương phi nói là châm. Thoạt nhìn, cùng thái y cho người ta châm cứu dùng châm cụ giống nhau. Chỉ là, thô một ít. Dùng kim làm. Lý mẫn ở dùng cái gì kim loại tài liệu thay thế hiện đại châm cụ chế tạo ra cổ đại trích dùng châm cụ khi, suy xét đến cổ đại luyện đồng chờ kỹ thuật cũng không thể đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi, ngược lại rèn kim công nghệ còn tốt một chút. bởi vậy chọn dùng kim này khả năng nàng gặp qua chính là quý nhất trâm dùng ở đại hoàng tử trên người đảo cũng phù hợp bởi vì tạm thời tìm không thấy cây sồi làm cục tẩy quản lý mẫn chỉ có thể dùng ống chích chậm rãi cấp đại hoàng tử làm tĩnh mạch đầy chú không nghĩ làm thái y ghi đều đứng ở trong phòng bàng quan là bởi vì như vậy thao tác vốn dĩ liền yêu cầu vô khuẩn quá nhiều người vây xem vô ích người bệnh nhưng là thái hậu không như vậy tưởng cái này lý mẫn nếu lần trước dùng đao bị thương đại hoàng tử Lần này không biết lại ra cái quỷ gì chủ ý, dù sao, dùng cái này giống châm cứu đồ vật khẳng định không phải cấp đại hoàng tử châm cứu, nói không chừng là cho đại hoàng tử trong cơ thể chôn châm hoặc là lộng cái gì cơ quan. Nếu không, lén lút không cho người xem là có ý tứ gì. Ai ra đi xem một chút. Lệ Vương Phi sẽ không liền ai ra đều không cho vào đi thôi. Thái Hậu nói xong lời này, đứng lên. Cô cô tiến lên đỡ Thái Hậu, đi bước một chiều đại hoàng tử trụ trong viện đi. Đen lồng chiếu ra sân kia phiến môn, là khép lại không có sai. Thái hậu ý bảo trước mắt mặt người. Tiểu thái dám một lòng cầu công, chạy nhanh, dành trước đi vào sân trước cửa, vô môn, trương đại giọng nói tê mau mở cửa. Thái hậu nương nương tới rồi. Ván cửa lách cách lách cách vang, nếu là một phiến tương đối cũ nát môn, đã sớm bị tiểu thái giám cấp trục lạ. Thật lớn thanh âm ở ban đêm hồi tưởng. Trong viện không có động tĩnh thời điểm, nhưng cái đó bị Lý Mẫn đuổi ra tiểu viện tử thái ý để vây lại đây Lỗ trọng dương không có xuất hiện, dẫn đầu chính là một cái thường thái y, lưu thái y tránh ở mọi người mặt sau. Thân khấu kiến thái hậu nương nương. Các thái y ở thái hậu trước mặt quỳ thành đầy đất. Thái hậu quan sát này đó ở gió đêm bên trong mang quan mũ thân xuyên quan bảo bọn quan viên. Những người này là bị gió đêm quát đến tóc mai bay loạn, dâu là bãi, góc áo hỗn độn, thoạt nhìn chật vật bất ham. Thái hậu mày thật sâu mà vừa nhỉu, hỏi, các ngươi không có địa phương đi. Ngậy! Cái này sao? Lý Mẫn ghét bỏ bọn họ bị trục xuất nhà ở về sau như cũ ở ngoài phòng vây xem, dịu dít ảnh hưởng nhân ra công tác, cho nên, một khối đem bọn họ đều thỉnh ra sân ngoại. Chỉ có lỗ trọng dương kia chỉ cáo giả, sớm nhưng thật ra không có vây xem, chạy đến ban đầu chính mình nghỉ tạm căn nhà kia ngủ nướng đi. Sau đó, bọn họ những người này tắt thảm, bị trục xuất sân về sau, có thể chạy nơi nào đâu. Nơi này là Thái Hậu nương nương cung điện, đương nhiên là không thể tùy tiện luật đi. chỉ có thể là đứng ở cái này cung đình lối đi nhỏ lách cách lách cách bị thổi gió lạnh một đám cơm chiều cũng không có ăn thẳng bị gió lạnh quát đến sắc mặt xanh trắng từ đại phu trực tiếp lưu lạc vì người bệnh vì thế nói đến nơi này những cái đó các thái y đều lần cảm bị khuất đối mặt thái hậu khóc lóc kể lể lên thường thái ý ỉa nói lệ vương phi không biết có phải hay không chiếm chính mình là hoàng thượng đặc phái tới khâm sai không cho thần chờ quan sát đại hoàng tử bệnh tình đại hoàng tử cái này bệnh nhất thời hảo nhất thời hư nguy cấp lên khi bình thường đều phải lỗ đại nhân xuất linh thần chờ mọi người đi lên cấp cứu nghe lời này cái này lý mẫn là quá tự phụ chẳng lẽ không sợ đại hoàng tử đột nhiên gấp quá bệnh lên một người trị không được đều nói người càng nhiều càng tốt không có người sẽ ghét bỏ giúp đỡ thiếu chỉ có thể nói lý mẫn kiêu ngạo tự phụ thái hậu trầm khuôn mặt hỏi cái kia gõ cửa tiểu thái giám bên trong không có người lại đây mở cửa sao người đều bị lý mẫn đuổi ra ngoài Đến nỗi còn lại một hai cái giúp đỡ tắc đều là lưu tại trong phòng, chỉ sợ ở trong phòng hết sức chuyên chú làm việc, cũng chưa có thể nghe thấy bên ngoài tiếng đập cửa. Này đó duyên cớ, cô ý cáo trạng thường thái y y bọn họ không nói, thái hậu chỉ có thể là cho rằng lý mẫn quá mức đến biết nàng tới đều không cho nàng đi vào. Hòa khí tận trời, thái hậu tức giận, cấp ai ra phá này phiến môn. Ai ra đảo muốn nhìn một chút, hoàng thượng phái tới khâm sai, là biến thành cái này phúc lộc cùng chủ tử. Buồn cười! chẳng lẽ ai ra liền chính mình sân còn không thể nào vào được. Một đám người thấy Thái Hậu tức giận, đều hoảng hoảng loạn loạn. Nói là phá cửa, nhưng này dù sao cũng là Thái Hậu chính mình trong cung môn, thật tập nói, Thái Hậu xong việc thấy rách nát môn không cũng đến trong lòng không thoải mái. huống chi, viện này ở người, là đại hoàng tử. Cô cô khẩn trương mà chạy nhanh làm hai cái thái giám đầu vai chạm đầu vai, phàn đến tường cao thượng, ở nhảy lên trong viện, từ bên trong rút ra thén cửa. Môn vừa mở ra, Thái Hậu không cần người đỡ một người nổi giận đùng đùng, dẫn đầu vọt vào trong viện. Bọn thái giám dẫn theo đèn lồng theo sát sau đó, cho thái hổ chiếu lộ. Những cái đó các thái y y nhìn đến thái hổ khí thành như vậy, lại là đều chấn động. Phải biết rằng, thái hổ tính tình, từ trước đến nay đều không phải sẽ như vậy dễ dàng bốc hỏa. Thái hổ là tính tình ổn trọng, thống lĩnh lục cung, mẫu nghi thiên hạ nữ tử, tu dưỡng cực hảo, cơ bản sẽ không phát giận. Trừ phi là, thái hổ đột nhiên chán ghét người nào đó. Chính là thái hậu không phải vẫn luôn thực thích lý mẫn sao như thế nào sẽ đột nhiên biến thành chán ghét thường thái y ta có phải hay không nghe lầm thái hậu nương nương mới vừa kia đốn tính tình là hướng lệ vương phi phát sao hứa thái y thì hỏi thường thái y thường thái y vớt ve hạ cảm thoạt nhìn lại như thế này không sai không tin ngươi hỏi lại lưu thái y ỉa đều biết lưu thái y ỉa sắp tới theo lý mẫn vài lần về sau bởi vì trị hết mấy cái người bệnh ở trong cung càng thêm đã chịu thái hậu trọng dụng Giống như lén cùng Lý Mẫn quan hệ cũng không tồi, có điểm giao tình Hiện tại Lý Mẫn một khi tao hương, Thái Hậu chuyển biến thái độ Nói không chừng, Thái Hậu quay đầu lại là muốn tìm lưu Thái ý tính sổ khai đao Thái Y hề viện, vốn dĩ phe phái tranh đấu đều rất nghiêm trọng Như là đi theo tả viện phán thường Thái Y hề trờ Vẫn luôn bị hữu viện phán Lô Trọng Dương thế lực sở áp chế Hồi lâu thất bại, buồn bực muốn chết Sớm ước gì Lô Trọng Dương cầm đầu này nhón người sớm một chút ra vấn đề xấu mặt. số Hứa Thái Y ý, ý là tân tân trước đi lên Thái Y ý, ý đảo cũng không dám tại đây một lát lập tức nhân cơ hội dám bẹp lỗ trọng dương người, bởi vì hắn đều không có tưởng hảo cùng bên kia phe phái hảo. Lỗ trọng dương thế lực đại chút, nhưng là lỗ trọng dương tuổi lớn, luận cái sau vượt cái trước tiềm lực, khẳng định không có tả viện phán cường. Quay đầu, Hứa Thái Y ý, ý tìm được rồi đồng dạng ở trong đám người khắp nơi quan vọng Chu ngự Ý Trung ngự Y ý, ý nghe nói đến bây giờ, giống nhau không có tìm được phe phái dựa vào. chu ngự y ghìa là cái loại này ra chuyện gì mới nghĩ đến ôm cây đại thụ kia cầu cứu người thuộc về lâm thời ôm chân phật hứa thái y ghìa lui lại đến chu ngự y ghìa bên người nhỏ giọng nói chu ngự y ghìa đối việc này nghĩ như thế nào chu ngự y ghìa nhìn nhìn bốn phía biết hứa thái y không phải bất luận cái gì nhất phái người ánh mắt chật lóe nói chỉ sợ lệ vương phi là chỗ nào đắc tội đến thái hậu nương nương đi chu ngự y ghìa biết sao lại thế này hứa thái y thực giật mình hỏi thương thái y Lưu thai ý, ý bốn phía mọi người, giống như cũng không biết thái hậu vì cái gì phát giận, như thế nào chỉ có Chu ngự Y thì có thể biết được. Chu ngự ý, ý như là thần bí hề hề mị hạ đôi mắt, nói, cái này ngươi không biết. Hộ quốc công phủ tĩnh vương phi, hiện tại đều là ta tự cấp xem. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Không phải Y thì thuật hào liên tốt, nhân ra có đôi khi không nghĩ muốn cái này đại phu xem, đơn giản là cái này đại phu không đối người bệnh cái kia tính tình Hứa thai Y ý, ý lại là tưởng không rõ. Chính là, nếu chị không hết bệnh, không phải còn phải tìm về lệ vương phi cấp xem. Chu ngữ y nghĩa nghe hắn câu này đen đuổi nói, hận không thể chịu hắn miệng, nói, ngươi cho rằng lệ vương phi thật là thần tiên, thật là bệnh gì đều có thể trị. Nàng chính mình đều không phải nói chính mình không phải thần tiên sao. Nga, hứa thái y nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, có thể là lý mẫn chỗ nào không có có thể trị hảo thái hậu, làm thái hậu đối lý đại phu y thuật sinh ra mãnh liệt nghi ngờ. Kết quả? chạy đến đại hoàng tử nơi này sấn loạn phải đối lý mẫn làm khó dễ nói như thế nào đều hảo đương đại phu thật là giống nhau cao nguy chức nghiệp đem người bệnh bệnh trị hết người bệnh đối đại phu mang ơn đội nghĩa một khi ngày nào đó không cẩn thận đem người bệnh trị hỏng rồi người bệnh lập tức cắn ngược lại đại phu một ngụm hận không thể đem đại phu giết mới có thể bồi thường chính mình nhưng là lại nói tiếp cái nào đại phu thật nguyện ý đem người bệnh trị hỏng rồi có chút bệnh đại phu cũng là bất lực chỉ có thể là toàn tâm làm hết sức Thái hậu khí cái này, cụ thể còn muốn xem, đến tuột cùng có phải hay không đại phu sai, mới quyết định có nên hay không tìm đại phu gốc dạng. Vấn đề là, càng là giống thái hậu loại này quyền cao chức trọng, duy ngã độc tôn, sự không liên quan mình có thể cao cao treo lên. Một khi đề cập đến chính mình nói, ngược lại là không có cách nào bình tĩnh phán đoán, khống chế chính mình tính tình, chỉ cảm thấy đại phu hẳn là đem bệnh của nàng chưa khỏi, chỉ không hết, lý nên chính là nên phụ trách, nên xác. hứa thái y là từ bên ngoài để cử tiến thái y y viện vừa đến thái y y viện không lâu đối quan trường điểm này còn không quá hiểu biết nghe chu ngự y cẩn thận dạy bảo ai cũng không dám cho thái hậu chữa bệnh ngươi biết không lỗ đại nhân cũng không dám vì sao thỉnh chu tiền bối chỉ giáo vạn bối dốc lòng thỉnh giáo ngươi xem lưu thái y đi đừng nhìn hắn xuẩn xuẩn, hắn cuối cùng dám cho thái hậu chữa bệnh sau lại ta xem như sở đến một cái quy luật đó chính là vô vi mà trị vô vi Thái hậu không cần cái gì trị tận gốc, chỉ cần chính mình cảm thụ không đến khó chịu, cảm thụ không đến thống khổ. Đến nỗi bệnh gì kỳ thật Thái hậu nghe xong cũng là nghe vào lỗ tai mà thôi, qua liền quên. Cho nên Lệ Vương phi ngày đó cho Thái hậu nói nhiều như vậy, ngươi thật cho rằng Thái hậu thật nghe lọt được sao? Ta xem chưa chắc. Thái hậu chỉ nhớ rõ, hôm nay chính mình ngủ có được không? ăn ngon không tốt, tay chân có thể hay không động, còn lại không sao cả. Thái hậu tính tình kỳ thật là thức cấp, hy vọng hạ dược dượng xào thấy bóng. Nơi nào sẽ nghĩ đến Lý Đại Phu vì người bệnh lâu dài suy xét tâm tình. Lý Đại Phu là có thể sử dụng ẩm thực điều dưỡng liền ẩm thực điều dưỡng lại đến dùng dược, rốt cuộc dược thương gan tổn hại thận, không phải kế lâu dài. Hứa Thái Y quay đầu lại tìm kiếm đến Lưu Thái Y ở đám người cuối cùng sừng sững bất động thân ảnh. Lưu Thái Y hạ bản thực ổn, thật lạ như Chu Ngự y, y nói như vậy, vô vi mà chị, cái gì đều không cần sợ. Phía trước Thái hậu là đi tới Đại hoàng tử cửa phòng trước, cô cô chạy nhanh đi tới Thái hậu phía trước. cách phiến câu đối hai bên cánh cửa trong phòng mặt thật cẩn thận mà kêu gọi lệ vương phi thái hậu nương nương tới xem đại hoàng tử trong phòng đầu tiên là giống nhau an tĩnh không có gì phản ứng bộ dáng Là cô cô đều sợ hãi Này không phải là bên trong phát sinh cái gì nhận không ra người sự đi cô cô nếm thử đẩy hạ môn khai không được thái hậu nếu không phải nghĩ sợ hãi kinh hách đến bệnh nặng đại hoàng tử sớm kêu người phá cửa lại lần nữa phá cửa mà vào cửa sổ đâu cô cô ý bảo mấy cái cung nữ thái giám Một đám người vội vội vàng vàng nếm thử mở ra nhà ở cửa sổ, kết quả đều là bị cái gì tạp trụ, đầy bất động. Ở mọi người trong lòng hoảng sợ không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ khi, trong phòng rốt cuộc truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa phòng một khai. Mở cửa chính là từ trường quại. Từ trường quay ngẩng đầu, nhìn thấy thật là thái hậu bản tôn tới rồi, hoảng sợ, không kịp quỳ xuống tới thỉnh ăn khi, thái hậu bên người tiểu thái dám đột nhiên một chân đá tới rồi từ trường quậy đầu gối trên đầu, hoáng. Nhìn thấy thái hậu nương nương không biết quỳ xuống. Bùm, từ trưởng quay hai cái đầu gối rơi xuống đất, chính mình tâm hoảng ý loạn không nói, càng sợ kế tiếp những người này có thể hay không tưởng đối lý mẫn làm chút cái gì. Này nhóm người, thoạt nhìn thế tới rào rạng, không có hảo ý. Thái hậu ngó quá từ trưởng quay run run rẩy rẩy đầu trên đỉnh, cười lạnh một tiếng, đi vào nhà ở. Trong phòng điểm đèn, tới rồi đại hoàng tử đầu giường, thái hậu sai người đem đại hoàng tử trước giường bình phong rời đi, thấy nằm ở trên giường người bệnh. Đại hoàng tử xem ra là tinh thần vô dụng, đầu dựa vào gối đầu thượng hôn hôn trầm trầm mà ngủ. Canh giữ ở đại hoàng tử mép giường hai cái thái giám công công, động cũng không dám động một chút, chỉ xem thái hậu con ngươi hiện lên kinh sắc, chỉ cảm thấy là kia đem chém đầu đao đều treo ở chính mình trên đầu, dọa một đám bùn bùn quỳ xuống tới, cái chán rán lạnh lẽo gạch, thẳng tê. Thái hậu nương nương tha mạng. Thái hậu không có nghe thấy bọn họ thanh âm, chỉ là bước chân không xong bùn dày lay động. Cô cô tiến lên vội vàng đem thái hậu đỡ lấy. Ê, thái y ỉa mặt sau thái y ỉa nghe thấy tiếng la lại là đại bộ phận cũng không dám dễ dàng động cước sợ một không cẩn thận xông lên phía trước khi không có được đến chỗ tốt lại là trực tiếp đụng phải họng súng chỉ có những cái đó buồn bực đã lâu thất bại đã sớm đang chờ cơ hội này không sợ đương tiên phong anh hùng chỉ thấy một đám người bên trong chỉ có thường thái y ỉa giống như tiểu đạn pháo giống nhau đột nhiên giống như rời cùng cây tiễn bay đi ra ngoài chạy nhưng nhanh thở hồng hộp chạy tới thái hậu trước mặt Thường Thái Y đi thượng khí tiếp không trên dưới khí hỏi Thái hậu nương nương, thần tới, thần này liền cho Thái hậu nương nương cha mạch. Không cần. Thái hậu không có chân chính ngất xịu đi, là dựa vào ở cô cô trên người đứng. Thanh âm hơi cấp, hơi thở rồn rập, rồ, thúc giục Thái Y liền nói, mau cấp Đại hoàng tử nhìn xem. Đại hoàng tử. Thường Thái Y thì quay đầu vừa thấy, đồng dạng bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Khó trách Thái hậu vừa rồi nhìn đến Đại hoàng tử bộ dáng khi phải bị Đại hoàng tử dọa đổ, bởi vì Đại hoàng tử trên mặt. Trên tay, khả năng toàn thân làn da thượng, đều xuất hiện một đám hồng hoặc là tái nhợt bọc nhỏ. Như vậy phong đoàn, bệnh ngoài da, đã từng ở tứ công chúa Phúc Nhạc cùng với 16 da trên người đều xuất hiện quá, lúc ấy, trong hoàng cung thậm chí khẩn trương đến lo lắng là ôn dịch vào hoàng cung. Nhưng là, đại hoàng tử không giống nhau. Đại hoàng tử vẫn luôn ở trong cung không có da ngoài quá, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện cùng loại bệnh trạng, không thể không làm người nghi ngờ khởi có phải hay không vừa mới lý mẫn cấp đại hoàng tử chữa bệnh nháo da tới thương thái ý thì ổn định hơi thở phụng mệnh tiến lên cấp đại hoàng tử bắt mạch hai gã lưu thủ ở phòng trong quan sát toàn bộ chữa bệnh quá trình công công vì đối thái hậu thừa nhận lệ vương phi nói nói đây là bình thường tìm bệnh sởi dùng quá kia dược về sau một ít người bệnh sẽ xuất hiện cùng loại dị ứng bệnh trạng lệ vương phi nói những lời này bọn nô tài ra nghe không rõ tư trưởng quay ở phía sau nghe công công nhóm đem lý mẫn nói dập khuôn bất động mà nói cho thái hậu nghe cai chán cấp ra đổ mồ hôi lời này như vậy vừa nói chẳng phải là biến thành lý mẫn dùng dược vô ý đem đại hoàng tử hại chỉ sợ thái hậu tưởng đồ vật so từ trưởng quầy phỏng đoán cái này còn càng khủng bố một ít thái hậu tưởng chính là lý mẫn rõ ràng đem người bệnh trị hỏng rồi còn cố ý trốn tránh trách nhiệm nói là cái gì dược vật phản ứng nói không chừng lý mẫn vốn dĩ liền có mưu hại đại hoàng tử tâm tư đừng tưởng rằng nàng thái hậu không biết phía trước trang phi không phải đều vì hoàng hậu đi qua hộ quốc công phủ đi tìm lý mẫn sao quá đáng giận thật là đáng sợ thái hậu cả giận nói lệ vương phi đâu trong phòng không thấy lý mẫn chẳng lẽ lý mẫn là chạy thoát bởi vì nhìn không có thể trị thật lớn hoàng tử chạy nhanh bỏ trốn mất dạng tư trường quầy lúc này đã bị bọn thái giám trói gô lên hướng thái hậu kêu chủ tử hoan uổng. lý đại phu nào có trốn lý mẫn bất quá là quá mệt mỏi nhìn thấy người bệnh ngủ về sau chính mình tìm một chỗ trước nghỉ ngơi trong chốc lát lại chuẩn bị chờ người bệnh tìm bệnh sởi lui chút về sau có thể dẹp đường hồi phủ trong viện lộn xộn thanh âm Sớm đem Lý Mẫn bừng tỉnh lại đây. Lan Yến thù nàng, có lần trước vết xe đổ, lúc này nói cái gì đều không cho nàng ra khỏi phòng, nói, Vương Phi, Vương Gia nói qua, nếu tình huống không tốt, nô tỷ có thể trực tiếp mang Vương Phi hồi phủ. Tư trường quay ở chỗ này đâu. Lý Mẫn chính là nói cái gì đều sẽ không làm chính mình người thay thế chính mình chịu tội. Cổ treo lên bị thương tay phải, Lý Mẫn đối như cũ ngăn ở chính mình trước mặt Lan Yến nói, ngươi hiện tại mang ta ra cùng cũng vô dụng. Nếu ngươi thật mang ta ra cùng, ta thật thành phạm nhân. Hoàng thượng có lấy cơ có thể bao vây tiêu trừ hộ quốc công phủ. Lan Yến nghe đến đây ngẩn ra. Sấn cơ hội này, Lý Mẫn cọ qua nàng bên cạnh đi ra chính mình nghỉ ngơi nhà ở. Đối với những cái đó ở tìm nàng người ta nói, buồn phi ở chỗ này. Ai tìm buồn phi? Kia khi thế, ở gió đêm sắc bén quyết đoán thanh sắc, giỏi giang giống như một cây đao. Xoát xoát xoát, cọ qua mọi người lốt hai. Những cái đó vốn dĩ bưng thái hậu mệnh lệnh hùng hổ nghĩ đến chảo lấy nàng người, chỉ nghe nàng thanh âm, đều không cấm lùi về cổ. Lý mẫn cọ qua những cái đó đột nhiên biến thành đầu gấu người, đi tới đại hoàng tử trong phòng, đầu tiên là thấy bị dây thừng buộc chặt từ trường quay, những mày, đối theo sau lưng mình lan đến nói, còn không cho từ trưởng quay mở trói. Ai dám? Thái hậu bên cạnh cái kia tiểu thái dám, lại là nhảy dựng lên, cấp thế thái hậu phát ra tiếng, đây là thái hậu nương nương ý chỉ. Người này bị nghi ngờ có liên quan mưu hại đại hoàng tử, muốn chuyển giao tông nhân phủ xử trí. Lý Mẫn lạnh lùng ánh mắt, bắn thẳng đến qua đi, ở cái kia tiểu thái giám trên mặt trước vẽ cái vòng làm ký hiệu, nói: "Đây là bổn phi người, hắn làm sai chuyện gì nói, cũng nên từ bổn phi tới xử trí." Đại Minh Vương Triều điều luật nói, nô tài tội, muốn giao từ chủ tử trước xử trí. Trừ phi là chủ tử một khối phạm sai lầm. Như thế nào, vẫn là tưởng chuyển giao Thuận Thiên phủ, làm bổn phi lại đến Thuận Thiên phủ gõ cổ Minh Oan. tiểu thái giám cứng họng không biết như thế nào trả lời nàng lời nói kia đầu cấp đại hoàng tử đem xong mạch thường thái ý ý quay người lại sau đối thái hậu nói thần là xem không rõ rõ ràng đại hoàng tử phía trước cũng không có xuất hiện loại này bệnh trạng chỉ là thở hồn hển suy yếu mà thôi hai câu lời nói rõ ràng là chứng thực lý mẫn phạm sai thái hậu một trưởng chụp đến trên bàn người tới đem lệ vương phi thỉnh đến tông nhân phủ ngồi ngồi lan yến mới vừa kêu một đao dỡ xuống buộc chặt ở từ trưởng quầy trên người dây thừng nghe được thái hậu những lời này cả kinh dưới chạy nhanh quay lại thân đi hộ chủ đeo đao cung đình thị vệ đã đều vọt vào trong phòng đối với lý mẫn lan yến trong lòng sốt ruột mắt thấy cái này tình huống dưới tưởng lại chạy trốn cơ hồ không có khả năng lý mẫn ánh mắt kia rét lạnh mà đảo qua những cái đó sợ hãi rụt rẽ các thái y, y à, cùng với cái kia bắt được hướng về phía trước bỏ cơ hội thường thái y, y đã sớm biết này đó đồng hành sớm chờ ngày này đã đến thái hậu thỉnh Buồn phi đi tông nhân phủ Buồn phi sẽ không không toàn bệnh nhưng là thái hậu nhớ kỹ thái hậu nương nương hôm nay đối Buồn phi làm sự thái hậu nương nương về sau không cần lại thỉnh bổn phi chữa bệnh lý đại phu cho người ta chữa bệnh tôn chỉ một cái không tín nhiệm chính mình người bệnh vĩnh viễn sẽ không lại trị thái hậu trong mắt bỗng nhiên thả ra hai điều lanh quang bộ ngực phập phồng hơi thở ngắn ngủi nghiễm nhiên là lửa giận tới rồi đỉnh đầu đột nhiên là một tiếng không giận phản cười đối với ly mẫn lệ vương phi nói Ai ra thu được. Ai ra sẽ nhớ rõ lệ vương phi lời nói, ai ra chỉ biết theo lẽ công bằng làm việc. Lệ vương phi nếu không có chữa khỏi đại hoàng tử bệnh, đem đại hoàng tử hại ra cái khác bệnh tới, ai ra thỉnh lệ vương phi đi tông nhân phủ, là dựa theo quy củ làm việc. Lệ vương phi nhận tội tốt nhất. Còn có, lệ vương phi tốt nhất nhớ kỹ, ai ra bệnh, cũng không yêu cầu lệ vương phi tới trị. Lần trước lệ vương phi làm ai ra không cần lại phục an thần hoàn, kiến nghị ai ra ăn cái gì thịt, kết quả, ai ra hiện tại khen ngược. suốt đêm ngủ không yên. Lệ Vương Phi là chữa khỏi quá không ít người bệnh, nhưng là Lệ Vương Phi chính mình cũng rõ ràng chính mình không phải thần y đi hè. Ai ra bệnh, vừa vặn đúng là Lệ Vương Phi chỉ không được người khác có thể trị tốt. Lệ Vương Phi vẫn là khiêm tốn điểm, hướng chúng thai y học tập mới là yếu đạo. Ai ra những lời này, đưa cho Lệ Vương Phi, Lệ Vương Phi ở tông nhân phủ hảo hảo ngẫm lại ai ra nói. Trong phòng mọi người nhẹ nhẹ ti mà chịu khí lạnh. Tư trường quay lập tức choáng váng, ngây người. Như thế nào? Lý Mẫn cư nhiên sai rồi sao? Lý Mẫn khả năng có sai sao? Ở từ trường quay như vậy một đường đi theo Lý Mẫn lại đây người trong mắt, căn bản là vô pháp tưởng tượng sự. Có lẽ, Lý Mẫn đều thừa nhận chính mình khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. Nhưng là, đúng là bởi vì như thế, Lý Mẫn mỗi làm một chuyện, đặc biệt ở trị liệu người bệnh, cấp người bệnh đưa ra kiến nghị phía trước, đều sẽ càng ba lần bốn lượt mà cân nhắc, bởi vì Lý Mẫn ở khỏe miệng thượng nói nhiều nhất một câu là, đại phu cho người ta chữa bệnh. Chưa từng có việc nhỏ, chỉ có đại sự. Từ trưởng quầy do dự, chân chờ. Tương đối những người khác, đặc biệt là lấy thường Thái Y cầm đầu đám kia Thái Y đều mau lâng lâng đi lên, rốt cuộc như vậy một ngày đã đến. Lý Đại Phu muốn bại, bại đến một bước đồ mà. Hứa Thái Y là mở to trong mắt, vẻ mặt sùng bái bội phục mà nhìn chung ngự Y đều bị chu ngự Y nói chú rồi. Lý Mẫn quả nhiên là ở chuyện gì thượng đắc tội Thái Hậu, vừa vặn là Thái Hậu ở lâu không dứt mất ngủ trứng. Lý mẫn thật gờ, thật láng đốc học lưu thai ý hề, cho thái hậu tùy tiện lộng điểm dược làm thái hậu ngủ không phải hảo, làm cái gì ẩm thực điều dưỡng. Thật không bằng một bao làm người ngủ dược hữu dụng. Thái hậu nương nương không phục an thần hoàn về sau, ngược lại ngủ không được. Lý mẫn khỏe miệng hơi hơi ngéo một cái, không có người nhận thấy được nàng trong mắt hiện lên kia nói quang. Đúng vậy. Thái hậu đúng lý hợp tình, ai ra dùng cái kia dược có thể ngủ, không phục dùng, ăn ngươi nói thịt, ngược lại ngủ không được. Ngươi dám nói không phải ngươi không đúng. Nếu thật là như Thái Hậu lời nói, thần thiếp xin khuyên Thái Hậu nương nương cuối cùng một câu, kia dược vẫn là không cần ăn. Bậy bạn, Thái Hậu liền chụp hai hạ cái bản, tức giận vô cùng. Lý Đại Phu lại nói lời này là không biết sống chết, tiếp tục chơi nàng Thái Hậu. Thái Hậu nương nương, thần thiếp hiện tại liền đi tông nhân phủ. Nhưng là, từ hôm nay trở đi, giống như Thái Hậu nương nương chính mình chính miệng nói, về sau Thái Hậu nương nương bệnh, thần thiếp tuyệt đối là bất lực. Lời này. Thái hậu nương nương hôm nay nói, thái y lìa viện các vị thái y đi đều ở chỗ này làm chứng. Phế, đừng nói nhảm nữa, thái hậu khàn cả giọng, không biết vì cái gì ngược xẹt qua một đạo bất an. Hồi tưởng Lý Mẫn mới vừa nói kia hai câu lời nói khi, như là bên trong có cái gì huyền cơ dường như. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng an thần hoàn đều phục như vậy nhiều ngày, dùng mỗi ngày buổi tối, nàng đều có thể ngủ thực hảo, không thấy có cái khác cái gì bệnh trạng. Nơi nào giống Lý Mẫn cấp đại hoàng tử chữa bệnh kết quả cấp đại hoàng tử làm ra một thân bệnh sởi tới một hai bốn vương ra cứu giá ở phúc lộc cung đến tông nhân phủ trên đường chu công công dẫn theo đem đèn lồng thấy nên diện đi tới đội ngũ khi ngừng ở ven đường trong đội ngũ đi tới hai gã nữ tử cùng lúc ấy bị áp hướng ngọc thành cung phi đầu tán phát thái tử phi bất đồng hai gã nữ tử một người văn nhã thông rong trang trọng đẹp đẽ quý giá một người bên hông như cũ đeo đao ai cũng không dám tiến lên một bước đi trước này nữ tử đao cho người ta một loại hảo giác các nàng bốn phía những người đó không phải áp phạm nhân mà là cho các nàng làm hộ vệ trên thực tế lại là thái hậu muốn đem ý đồ mưu hại đại hoàng tử lệ vương phi đưa vào tông nhân phủ một chuyện không cần trong chốc lát công phu truyền khắp lục cung đại chuyển tới hộ quốc công phủ hộ quốc công lỗ thai, cũng bất quá là trong nháy mắt sự đoàn người cọ qua chu công công trước mặt khi chu công công tiểu tâm mà dương mắt nhìn nhìn nhận được trong đội ngũ nữ tử ánh mắt hắn túi đầu chờ đội ngũ quá khứ khoảnh khắc, chạy một mạch sông ra ngoài Ở sắp đến phúc lộc cung cửa thời điểm, vừa lúc thấy mấy cái nô tải thừa dịp bóng đêm, đem một lần nữa chói gô lên từ trưởng quầy hướng ngoài cửa tún. Một cái thái giám trong tay cầm cái túi, muốn làm cái gì có thể nghĩ. Chu Công Công Nhìn đến Chu Công Công, nay đàn thái giám dừng lại bước chân, lược hiện kinh ngạc, Chu Công Công như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Chu Công Công sắc bén liếc mắt một cái đảo qua bị mông đôi mắt tắc miệng từ trưởng quầy, người sau đang nghe thấy những người khác kêu Chu Công Công khi rõ ràng mà dây rủa hạ Chu Công Công thấy thế, đi lên trước, bỗng nhiên một chân đá tới rồi từ trưởng quậy cẳng chân. Từ trưởng quay đau lập tức quỳ gối trên mặt đất. Còn lại thái giám nhìn thấy hắn cái này động tác đều ngây người, không biết là ra chuyện gì. Chu Công Công đối với dẫn đầu cái kia cầm túi lão thái giám nói, Lưu Công Công, ngươi này có phải hay không phụng thái hậu phái đi muốn đem người này đưa đến chỗ nào đi? Trong cung có chút bối phận người đều biết, Chu Công Công ở trong hoàng cung, xem như có chút địa vị người, đặc biệt ở hoàng đế trong lòng. Nếu không như thế nào làm Chu Công Công họ Chu. Lưu Công Công khách khí mà đối Chu Công Công đáp lễ, nói, đúng vậy, tập gia Phụng Thái Hậu ý chỉ, nói là đem người này đưa tông nhân phủ quá phiền thoái chút, có lẽ ngay tại chỗ tìm cái không thấy được địa phương. Biên nói, Biên ước lượng trong tay túi, hai chỉ mắt, không có một chút độ ấm cảm tình mà quét quét bởi vì chân đau nằm trên mặt đất khởi không tới từ trường quay. Trâm Hà nói, chẳng phải muốn đưa đến cửa cung. Chu Công Công nhìn Lưu Công Công trong tay túi. Giếng nói Chu công công ngươi biết đến, trước hai ngày, vị kia nương nương mới vừa nhảy giếng, thái hậu trong lòng không thoải mái, ban đêm ngủ không được, vì việc này cả ngày phát giận. Vẫn là đưa xa một ít đi. Trong cung bốn dĩ đen đuổi liền trọng. Không nói các chủ tử làm ác ngộng, sao nhóm cũng không muốn làm ác ngộng, đúng hay không? Lưu công công thật là vi chủ tử cùng chúng ta đều suy nghĩ. Lần trước nghe nói Lưu công công eo không tốt, nhà ta chủ tử lộng tới chút dược thảo, nghe nói hiệu quả trị liệu hảo, ngao thành dược cao dán đến trên eo. ba ngày giảm bớt đau đớn ta cân nhắc hướng thái tử thảo một ít cấp lưu công công đưa lại đây chút nghe được đối phương như vậy vừa nói lưu công công mắt sáng rực lên tay sờ đến chính mình eo cốt thở dài nói làm khó chu công công cũng có thể nhớ rõ tạp ra chuyện này nhi nếu là thật có thể lộng tới chút dược thảo đem cái này eo chị một chị sửa ngày mai ta cấp chu công công để chỉ vịt quay cùng rượu trắng qua đi chu công công một bàn tay ôm lưu công công đầu vai miệng rán ở lưu công công bên hai lưu công công ngươi eo không tốt Làm trầm hà việc này chẳng phải là lăn lộn ngươi eo. Ta, vừa vặn cùng người này có điểm ân oán. Không bằng, ta tới giúp Lưu Công Công làm chuyện này nhi. Ân oán. Lưu Công Công khỏe mắt đảo qua Chu Công Công mặt. Là, là rất đại ân oán, cụ thể không tốt lắm nói. Trong cung lời đồn một vụ một vụ, Lưu Công Công cũng biết, trong cung người đều ở tương truyền nói, mọi người từ trước đến nay chỉ có thể tin ba phần. Đều nói chúng ta cảnh dương cung lấy người nào đó phức khí, nào có sự. Vì cái này sự, nhà ta chủ tử cũng không biết ăn nhiều ít đau khổ. Lưu Công công bị Chu Công công lời này hù đến sử sốt, hay là đại gia tương truyền nói Thục Phi bệnh là lý mẫn chưa khỏi, kỳ thật không phải. Nếu không phải lời nói, thật là ân oán lớn. Bởi vì, Thục Phi sẽ thực tức giận, Lý Mẫn giả tán này cổ phong, đem nàng Thục Phi cấp liên lụy tiến vào. Người minh bạch chưa? Chu Công công ở ngực hắn thượng vỗ vỗ. Hành. Lưu Công công trầm trầm giọng. Chu Công công đưa tới chính mình người. Từ bọn họ trong tay tiếp nhận từ trưởng quài, làm ra đỉnh cốt kiệu, đem người trực tiếp nhét vào bên trong kiệu, hướng lưu công công phất phất tay, mang theo cốt kiệu liền đi rồi. Ở tới rồi Tông Nhân Phủ về sau, Tông Nhân Phủ bởi vì một bộ phận người đêm nay đều bị Ngọc Thanh Cung kêu đi hỏi chuyện, còn lại người, đang nghe nói Thái hậu đem lệ vương phi đều đưa đến nơi này tới về sau, một đám hai mặt nhìn nhau. Phụ trách giúp Thái hậu áp phạm nhân lý công công, đối với Tông Nhân Phủ người ta nói, các người... Cấp lệ Vương Phi chuẩn bị một gian tương đối tốt phòng cho khách. Còn lại, Thái Hậu nói, chiếu quy củ làm việc. nay tính nói cái gì? thông nhân phủ người hai mặt tương xem. Cấp Lý Mẫn chuẩn bị tốt một chút, Thái Hậu nói không ấn quy củ, chuẩn bị thiếu chút nữa. Thái Hậu ý tứ này hay là cũng là để phòng hộ quốc công phủ. Đến tột cùng Lý Mẫn đề cập mưu hại đại hoàng tử tội là như thế nào định? Chứng cứ, nhân chứng, vật chứng. Lý Công Công một lời khó nói hết. Thái hậu cái gì đều không có cho hắn. Duy nhất cái gọi là nhân chứng, cái kia thường thái y, thường thái y hay nói đại hoàng tử ra trận, đến tột cùng có phải hay không coi như Lý Mẫn như hại đại hoàng tử chứng cứ, nhất thời đều khó có thể giám định, rốt cuộc thuộc về chuyên nghiệp thượng vấn đề. Lấy không ra đồ vật, nhưng là Lý Công Công sẽ trốn. Ném xuống người, Lý Công Công lập tức chạy, xem nhiều Lý Mẫn liếc mắt một cái cũng không dám. Tông nhân phủ rốt cuộc là không dám đem Lý Mẫn bỏ vào dưới nền đất kia gian nhất ướt nhất rét lạnh địa lao. Cấp tìm được rồi một gian tương đối tốt nhà tù. Lan Yến sợ Lý Mẫn ngồi dưới đất quá ướt quá lạnh, tìm cái túi phô trên mặt đất. Lý Mẫn ngồi xuống sau, đối Lan Yến nói, người mới vừa thấy không có. Chu Công Công phải không? Lan Yến nhỏ giọng ở nàng bên thai trả lời nói. Lý Mẫn cảnh giác mà quét mắt nhà tù bên ngoài, không có người trải qua, nói, Chu Công Công đợi chút khả năng sẽ lại trở về. Lan Yến tưởng, nàng cấp Chu Công Công xử ánh mắt làm cái gì? Chu Công Công đến nơi này tới. Không phải trực tiếp bại lộ Thục Phi cùng các nàng quan hệ, cái này bất lợi. Bọn họ muốn ta cứu đại hoàng tử, Thục Phi không giống Thái Hậu, như vậy, nhất định phải nắm lấy cơ hội cho ta nhân tình. Hiện tại nghe thấy ta người bị bắt, không nhân cơ hội vớt trụ cơ hội này, về sau cũng đừng nghĩ hướng ta xin giúp đỡ. Vương Phi là chỉ, bọn họ muốn đem từ trường quay. Lan Yến ngực nhảy dựng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Rõ ràng vừa rồi, các nàng hai cái đáp ứng Thái Hậu chuyển giao tông nhân phủ thời điểm, Thái Hậu đáp ứng rồi các nàng. đem tử trưởng quay thả lại trong nhà mà đi. Thái hậu sao có thể đáp ứng loại chuyện này? Lý mẫn lạnh lùng mà nói. Thái hậu hận không thể giết gà doa khỉ, biết không có thể lập tức chém nàng Lý mẫn, đương nhiên là nếu muốn mượn mặt khác cơ hội hết giận. Lấy tử trưởng quay như vậy một cái bình dân bá tánh khai đao không còn gì tốt hơn. Dù sao đem tử trưởng quay lộng chết về sau, nàng Lý mẫn chẳng sợ biết rõ thái hậu giết, thái hậu chỉ cần tới một câu, cái gì? Ai ra như thế nào không biết? Ai ra rõ ràng làm người đem hắn đưa ra cung đi. Hắn có thể hay không là chính mình không cẩn thận rơi vào trong sông mặt đi. Ngươi biết đến, đêm khuya tĩnh lặng, lộ không dễ đi. Lan Yến kinh hồn táng đảm ở chỗ. Lý Mẫn biết rõ Thái hậu là làm bộ đồng ý, nhưng vì cái gì còn muốn thỉnh cầu Thái hậu đáp ứng phóng tử trưởng quay đi. Chẳng lẽ là bởi vì Lý Mẫn đoán được Thục Phi sẽ phái Chu Công Công lại đây. Nếu tử trưởng quay theo chân bọn họ cùng nhau đến Tông Nhân phủ ngược lại không hảo đào tẩu, không bằng làm Chu Công Công bắt lấy thời cơ. trợ giúp từ trưởng quay đào tẩu cho nên vương phi là chỉ chu công công đến cấp vương phi một cái hồi âm nhi làm vương phi nhớ kỹ bọn họ tình đúng vậy lý mẫn nói xong này thành thấy không ai lại đây dứt khoát dựa đến trên tường nhắm mắt dưỡng thần lao công hẳn là thực mau được đến tin tức nhưng là lao công muốn ra cửa nói trước hết cần trải qua một đạo trạm kiểm soát hộ quốc công phủ lệ vương phi bị thái hậu di đưa tông nhân phủ tin tức truyền đến vưu thị lập tức từ chính mình trong viện lao tới Quả nhiên, thấy Nhi tử làm người chuẩn bị ngựa, là chuẩn bị đi ra cửa cứu giá. Lệ Nhi, Vưu Thị hô to một tiếng. Chu Lệ quay lại thần, thấy nàng, nói, mẫu thân nghe nói tin tức. Vưu Thị đi đến trước mặt hắn, ngươi muốn đi nơi nào? Đến trong cung tìm ai? Hoàng thượng, Thái Hậu. Mẫu thân là cho rằng, Hải Nhi hiện tại không nên đi trong cung. Chu Lệ trầm ổn đôi mắt nhìn chăm chú vào Vưu Thị. Vưu Thị bị hắn này ánh mắt nhìn đến trong lòng phát tủng, linh cơ vừa động. chuyển vì trước buông tiếng thở dài, nói, trước vào nhà rồi nói sau. Như vậy hoang mang rối loạn, cái gì cũng không biết, vọt vào trong hoàng cung. Nếu là, trong cung là người nào thiết bấy dập chờ ngươi đi vào, chẳng phải là ngược lại không có cứu được nàng, còn muốn ngược lại đem ngươi đáp thượng. Mẫu thân cho rằng, vào nhà đi về sau, có thể thương lượng cái gì? Có thể, có thể thương lượng nhìn xem, đến tột cùng trong cung đã xảy ra chuyện gì? Trong cung phát sinh chuyện gì, nếu không đi tìm hiểu như thế nào biết? Đây là có thể thương lượng ra tới sao? Kia cũng có thể làm người đi trong cung lại hỏi thăm rõ ràng. Hỏi thăm cái gì? Ở hỏi thăm thời điểm, thời gian này lãng phí đi qua, người ở trong hoàng cung nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có thể tới kịp sao? Kia cũng là nàng chính mình gây ra họa Vưu thị sát không được miệng, bị nhi tử này một kích, đem trong lòng cất giấu nói ra tới. Nàng nhăn chặt mày, đặc biệt là nhìn thấy nhi tử cái kia giống như bất mãn không vui ánh mắt, trong lòng căng đổ, nói... Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi nhà ở trong cung gặp nạn là muốn tương trợ, vội vã cứu người là hẳn là. Chính là, chuyện này, mọi người đều nói rõ ràng, là nàng tự phụ, là nàng ngạo khí, rõ ràng không thể trưa khỏi đại hoàng tử, càng muốn miễn cưỡng, hảo, đem chính mình đáp thượng không nói, hiện tại đem hộ quốc công phủ đều phải bồi thượng. Dựa theo mẫu thân cái này cách nói, nàng không nên đi cấp đại hoàng tử chữa bệnh. Chính là mẫu thân không biết, là hoàng thượng tự mình muốn hải nhi đáp ứng. làm nàng vào cung cấp đại hoàng tử chữa bệnh, lấy này, xem như làm dung phi nương nương về nhà mẹ để điều kiện trí nhất. Nàng không phải tự phụ kiêu ngạo mới đi cấp đại hoàng tử chữa bệnh. Nếu có thể, nàng căn bản không nghĩ tiến cung. Nàng là vì hộ quốc công phủ, vì dung phi nương nương có thể ra cung, vì chúng ta, vì mẫu thân tiến cung đi mạo hiểm như vậy. Hiện tại nàng gặp nạ, mẫu thân ngươi cư nhiên tiêu hài nhi lưu tại trong nhà, không cần đi trong cung. Không nói chúng ta đã là người một nhà quan hệ, về tình về lý. cũng không có khả năng đối nàng bỏ mặc. Vưu thị căn bản không biết là như thế này một chuyện, như thế nào biến thành là lý mẫn vì nàng cùng Dung Phi vào cung thể hiện đi. Bị nhi tử như vậy vừa nói, Vưu thị càng cảm thấy bị khuất, ta có cầu nàng làm như vậy sao? Nàng nếu là không làm nói, Dung Phi nương nương không thể ra cùng, mậu thân có thể hay không cũng đem cái này quái đến nàng trên đầu. Ngươi, Vưu thị đối nhi tử trừng mắt nhìn mắt, nhi tử này chẳng phải là khí lời nói, khí đến nàng trên đầu, này tính cái gì? Ta như thế nào sẽ khí đến nàng trên đầu? Ta lại như thế này không nói lý người sao? Ngươi hiện tại không phải đoán nàng sao? Ta đây là khí nàng tự chủ trương, cho dù là hoàng thượng kêu nàng cấp đại hoàng tử chữa bệnh, nàng có thể đi cấp đại hoàng tử nhìn về sau, lắc đầu đối hoàng thượng nói bất lực, chuyện này còn không phải là kết thúc. Chu Lý nghe thấy được tin tức, xuyên qua sân, vội vàng đuổi tới cửa, vừa thấy, đại ca cùng mẫu thân đứng ở cửa đang ở khắc khẩu, hắn lập tức dừng lại chân, cấp bên cạnh đứng phục kiến một ánh mắt. Đại ca là tưởng chuẩn bị tiến cung sao. Đúng vậy. phụ kiến đáp. Nói như vậy, đại tẩu thật là bị bắt lại đưa đến tông nhân phủ sao. Trong cung người là như thế này nói. Chu Lý Hướng trên mặt đất nóng vội khí táo mà dậm dầm chân. Vưu Thị nghe thấy được dầm chân thanh âm, quay đầu nhìn đến chính mình tiểu nhi tử ở dậm chân, khỏe miệng hơi cong, hơi mang cao hứng mà đối đại nhi tử nói. Ngươi nhìn xem, Lý Nhi đều cảm thấy ta nói là đúng. Nàng đây là thể hiện cái gì? là đem trong nhà người đều cấp một khối hại. Người như vậy đi trong cung, vừa lúc chúng người khác bấy dập Một câu, Lý Mẫn không đang cứu. Chu Lý nghe được Mẫu thân nói như vậy, chạy nhanh đi lên trước tới. Mẫu thân, đại tẩu ở trong cung gặp nạn, trước kia đại ca không ở khi, không phải Mẫu thân đi trong cung cứu giúp đại tẩu sao? Vưu Thị ngẩn người, trước kia Lý Mẫn không phải không có bởi vì cứu người ở trong cung bị khấu quá sự, lúc ấy nàng là thực khẩn trương, vội vàng đi trong cung tìm mọi cách cứu con dâu. Chính là. Hiện tại không giống nhau, tình huống hoàn toàn cùng tình huống trước kia không giống nhau. Khi đó, Nhi Tử không có trở về, hộ quốc công phủ tương đương chuyện gì đều là nàng định đoạn. Hơn nữa, cùng con dâu không có ở nạp tiếp chuyện này thượng khởi quá bất luận cái gì mâu thuẫn. Mẹ chồng nàng dâu hai ở không có nam nhân dưới tình huống một lòng đối phó ngoại địch, thuộc về hợp tình hợp lý. Hiện tại, con dâu không nghe nàng lời nói, xúi giục nàng Nhi Tử một khối không nghe nàng lời nói, nàng hận không thể cái này tức phụ chưa từng có từng vào cái này môn. Cho nên nói là địch là bạn, là muốn phân tình huống mà định, còn có, cho dù là người một nhà, nhưng lý mẫn là gả tiến vào tức phụ, nguyên bản thuộc về người ngoài, sao có thể thật sự cùng bọn họ cùng nhau biến thành người một nhà. Dù sao, nàng hiện tại không cho rằng con dâu là người một nhà. Trước kia là trước đây. Vũ thị trầm hạ tâm, bác bỏ tiểu nhi tử nói có vẻ càng phát đúng lý hợp tình, hiện giờ là hiện giờ. Trước kia nàng vào cùng cho người ta chữa bệnh, quy quy củ củ, không có phạm sai lầm nhi. Nhưng hôm nay nàng mắc thêm lỗi lầm nữa, không biết hối cải, liền thái hậu nương nương ngươi đều nói nàng tự phụ kiêu ngạo, đem người đều mau chỉ đã chết còn dám nói chính mình không có một chút sai. Khó trách thái hậu nương nương muốn đem nàng đưa đi tông nhân phủ tiếp thu giáo dục. Ta này cũng không phải thấy chết mà không cứu, chỉ là thực sự cầu thị mà nói, bất luận kẻ nào phạm sai lầm đều phải tiếp thu trừng phạt. Không thể bởi vì ngươi đại ca sùng ái ngươi đại tẩu, có thể không chỗ nào cố kỵ, nhầm ngươi đại tẩu làm sàng làm bậy. Chu lý nghe mẫu thân lời này quả thực là trận mắt há hốc mồm đều có. Hắn mẫu thân lại không phải không hiểu biết lý mận ý gì hay đức ý gì hay thuật, như thế nào có thể nói ra nói như vậy. Mẫu thân, đại tẩu nàng tuyệt đối không phải dương lạc ninh cái loại này treo dương đầu bán cầu thịt lang băm. Phía trước, ngươi không phải thiếu chút nữa bị cái gì nữa bù tát hại, là đại tẩu cứu ngươi. Không phải lang băm thì thế nào? Chẳng lẽ không phải lang băm liền có thể chưa từng có phạm sai lầm lầm? Ngươi không nghĩ thái y để viện lỗ đại nhân Lưu Thái y hề chờ, đều chưa từng có một cái dám giống ngươi đại tẩu như vậy nói hồ nói tả. Nói cái gì không cho người nào chữa bệnh, nói giống như chính mình thực ghê gớm không có nàng thiên hạ đã sẽ không có đại phu có thể trị bệnh cứu người giống nhau. Vưu thị không nghĩ tới điểm này liền khí, chính mình con dâu y thuật quá lợi hại cũng là chuyện phiền thoái, có thể áp đến nàng cái này bà bà trên đầu, hại nàng cái này bà bà lần trước ném lại mặt, lại có Lý mẫn cái kia quật tính tình, mới chân chính làm người chán ghét đến cực điểm. Mậu thân. Chú lý lại lần nữa gấp đến độ dập chân, đối Bưu thị vong ân phụ nghĩa nói cảm giác quá không thể tưởng tượng, đại tẩu lần trước không phải không nghĩ cho mẫu thân xem bệnh, là mẫu thân chính ngươi không cần. Như thế nào biến thành đại tẩu không cho mẫu thân xem bệnh? Còn có, người bệnh không nghĩ đại phu trị, đại phu còn có thể cầm đau buộc người bệnh làm đại phu chữa bệnh sao? Dù sao, đại tẩu không cho không tín nhiệm chính mình người bệnh xem bệnh ta cảm thấy rất có đạo lý, này ít nhất là bảo tồn chính mình một loại phương thức, nếu không, trị hết người bệnh bệnh. Nói không chừng sẽ bị người bệnh cắn ngược lại một cái. Tiểu nhi từ mặt sau những lời này đó, không cần phải nói, là đem vưu thị trong lòng kia cây trầm cấp rút tới rồi. Vưu thị trong lòng hoắc hoắc hoắc mà bức hỏa, ngươi đây là nói ai? Nói cái gì? Nói ta cắn ngược lại nàng một ngụm sao? Còn không phải là như vậy sao? Vong ân phụ nghĩa, hộ quốc công phủ tất cả mọi người xem đến rõ ràng. Lần trước Lý Mẫn cứu vưu thị, kết quả, vưu thị ngược lại không thỉnh Lý Mẫn xem bệnh. Thỉnh cái gì chu ngự y y ở đối Lý Mẫn một câu mang ơn đội nghĩa tâm tư đều không có. Cho dù là chính mình con dâu, người bệnh đối chưa khỏi chính mình bệnh đại phu không nên hoài lấy cảm ơn chi tâm sao. Nhân ra dù sao cũng là cứu người mệnh. Vưu Thị lại không phải nghĩ như vậy, trước nay liền không phải, cùng Thái Hậu là giống nhau ý tưởng. Lý Mẫn thiên kinh địa nghĩa sinh ra sẽ vì các nàng phục vụ nô tài, chỉ hết không có công, chị sai rồi đều là quá. chu Lý hầm hực mà dùng chân đá trên mặt đất hòn đá, nhìn mắt chính mình đại ca. Chu lệ như mực con người loẻ loẻ. Phúc Yến có thể từ hắn trong ánh mắt, nhìn ra hắn lần trước đã suy xét rõ ràng cùng Lý Mẫn lời nói. Không có sai. Đại phu kỳ thật ở như vậy trong Hoàng Cung là không chịu tôn trọng, chỉ là ở chưa khỏi vương công quý tộc bệnh thời điểm, Thái Hậu cấp điểm đường ăn. Kỳ thật, cái gì đều không phải. Liên Thái Hậu dưỡng chim chóc, Thái Hậu đều có thể thương tiếc tiếp hận. Đại phu sao, chỉ cần không có giá trị lợi dụng, đã chết cũng chính là đã chết. May mắn. lý đại phu sớm đã so bất luận kẻ nào đều nhìn thấu điểm này cho nên đối chính mình bà bà cũng không a dua linh hót bởi vì bà bà chưa bao giờ đem nàng đương người xem chỉ đường quân cờ dùng nàng y di thuật càng lợi hại hoặc là giống nhau người bị bệnh sẽ thích nàng chính là bà bà thái hậu linh tinh quyền quý khẳng định là đối nàng đã thích lại hận muốn chết chỉ hận không được ngày nào đó nàng hết thời có thể hướng nàng huy khởi dao nhỏ hài nhi minh bạch chu lệ nói vưu thị quay đầu lại lần đó phòng đi thôi Bên ngoài gió mát, tiểu tâm nhiễm phong hàn. Tông nhân phủ nhà tù càng vì rét lạnh, mẫu thân yên tâm, hài nhi này liền đi đem mẫn nhi tiếp về nhà. Người nói cái gì? Vưu thị cao quãng tám thét trói thai. Nhi tử như thế nào đến bây giờ đều nghe không rõ nàng lời nói. Mẫu thân, hài nhi cáo tử. Cái gọi là trí bất đồng đạo bất hợp không tương vì mưu, lại cùng với chính mình quan điểm kém cách xa vạn dặm người ta nói đi xuống, bất quá là lãng phí nước miếng cùng thời gian. Thấy con ngựa bị hảo. chu lệ xoay người thẳng ra đại môn Phục yến beo đao theo sát thượng hắn phía sau lệ nhi vưu thị ở đại nhi tử mặt sau liều mạng đuổi theo chính là chỗ nào có thể đuổi kịp chu lệ ở trong bóng đêm xoay người lên ngựa vừa chuyển đầu ngựa dây cương run lên liệt mã chiều cửa cung giống bay nhanh sao băng sẽ không nhi biến mất ở đêm mênh mang lộ đầu này này vưu thị tức muốn hộp máu thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất chủ y khởi nắm tay phương ma ma đến gần bên người nàng tường an ủi nàng Phu nhân không cần lo lắng, đại thiếu ra làm việc luôn luôn ổn thỏa, đi đến tông nhân phủ nhất định có thể đem đại thiếu nãi nãi bình an mang về tới. Nghe được lời này, Vưu Thị bỗng nhiên phất tay một đại ba trưởng đánh vào Phương Ma Ma trên mặt. Phương Ma Ma một cái trở tay không kịp, kẽ lăn trên đất khỏe miệng đổ máu. Vưu Thị mắng, ngươi nghĩ nàng trở về đưa ngươi chủ tử có phải hay không? Đồ vô dụng, thất tín bội nghĩa đồ vật. Chu Ly đứng ở cách đó không xa, nhìn này hết thảy, cảm giác xôn xao. Một chậu nước lạnh sái tới rồi chính mình trong lòng thượng. Rốt cuộc phía trước làm cho đại ca mặt, Vưu Thị nói mỗi câu nói, giống như đều là vì hắn đại ca an Uy vì hộ quốc công phủ suy nghĩ, đều còn xem như có lý. Hắn chỉ nghĩ chỉ là Vưu Thị đối với Lý Mẫn chỉ có hiểu lầm. Nhưng hiện tại, nghe Vưu Thị đột nhiên quất đánh phương ma ma nói ra những lời này, chẳng phải là, hắn mẫu thân, hận hắn đại tẩu không nói, là hận không thể hắn đại tẩu chạy nhanh đã chết cho thỏa đáng. Này! Này nơi nào là một cái bà bà đối chính mình con dâu nên có thái độ. Này, quả thực có phải hay không người? Vưu Thị đánh xong Phương Ma tức giận chưa tiêu, nhất thời không có phát hiện chính mình tiểu nhi tử ở đây, xoay người nổi giận đùng đùng trở lại chính mình sân. Chu Ly thấy Phương Ma Ma bị người nâng dậy tới, mới vừa rồi thích chặt chính mình muốn bán ra đi bước chân, đệ lại hoảng sợ nhiên bị Vưu Thị kinh đến tim đập, xoay người, lảo đảo tựa mà đi rồi hai bước. Phía trước, buông xuống chuối tây lá cây mặt sau. Công tôn lương sinh dẫn theo một phen đèn lồng, nhìn hắn. Công tôn tiên sinh. Chu lý cảm giác, công tôn lương sinh là vẫn luôn ở chỗ này nhìn, đều thấy. Lấy công tôn lương sinh như vậy ở hắn đại ca bên người vì đệ nhất phụ tá thân phận cùng trí tuệ, khẳng định là, đều sớm đoán được hắn mâu thân là cái gì ý tưởng. Hay là hắn đại ca cũng đoán được. Chu lý bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn, cùng với mờ mịt, không biết làm sao. Công tôn lương sinh trong tay đèn lồng lẳng lặng mà chiếu hắn tuổi trẻ mặt, sau một lúc lâu. nhẹ giọng nói, đi thôi, nhị thiếu ra. không nói điểm cái gì, chu lý tàng không được, hỏi, công tôn tiên sinh, ta đại ca hắn, biết phu nhân vì cái gì dung không dưới đại thiếu lại nói sao? công tôn lương sinh hỏi hắn, chu lý đúng là đối điểm này như thế nào đều không nghĩ ra, trừ bỏ nạp tiếp sự tình bên ngoài, kỳ thật, lý mẫn chính mình đều nói, nếu hắn đại ca một hai phải nạp tiếp cũng đúng, lý mẫn tự hành rời đi là được, cho nên chuyện này, cùng lý mẫn quan hệ cũng không lớn. Nói nữa, Lý Mẫn đối hộ quốc công phủ tiền tài quyền lực trước nay đều không bỏ trong lòng. Vưu Thị làm nàng quản, Lý Mẫn không nói hai lời chỉ mình làm con dâu trách nhiệm hỗ trợ. Vưu Thị thu hồi quản hạt quyền, Lý Mẫn toàn bộ giao trở về. Một câu dư thừa phản bác nói đều sẽ không nói, càng sẽ không làm chút cái gì tay chân trộm lấy một phần một hào hộ quốc công phủ tiền tài. Bởi vì Lý Mẫn căn bản không yêu tài không tham tài, cũng không tham quyền, cùng Vương Thị có thể tranh cái gì? Vương Thị là ngốc sao? Cùng một cái cùng chính mình không tranh con dâu đấu khí thúng chi cái này con dâu còn có thể chữa khỏi vương thị bệnh ta tưởng không rõ thỉnh công tôn tiên sinh chỉ giáo có thể cảm giác được sự tình không có như vậy đơn giản chu lý cung cung kính kính mà khiêm tốn thỉnh giáo công tôn lương sinh hai trong mắt hơi hơi hiện lên một đạo quang tiểu thiếu ra tuổi thượng nhẹ quả nhiên đối ngươi lừa ta gạt đổ vật xem không quá thấu vì thế đối chu lý khỏe miệng khẽ nhếch hàng chứa cười nói phu nhân không phải dung không giới đại thiếu nãi mãi là dùng không giới đại thiếu gia nếu đều dùng không giới đại thiếu gia khẳng định tương lai cũng dùng không giới nhị thiếu gia cái cái gì chu lý một tiếng kinh ngạc ở đối diện trên nóc nhà thuận gió ngắm trăng mô đại hiệp trong tay bắt bình rượu tử hạ xuống như là chuyên môn tìm thư sinh gốc dạng cắm vào nói uy uy ta nói ngươi thư sinh đừng đem hư đều dạy cho tiểu hải tử hứa đại hiệp chu lý quay đầu lại thấy là hứa phi vân xuất hiện vội vàng tôn kính mà hố thanh Têu ta đại ca cũng đúng. Hứa phi vân một bàn tay, đáp ở tiểu bằng hữu trên vai, anh em cùng cảnh nộ mà sương hô nói. Biết hứa phi vân cùng chính mình đại ca từng có kết bái nghi thức, Chu lý gật gật đầu, ngoan ngoãn mà ê hứa đại ca. Đúng rồi. Têu ta một tiếng hứa đại ca, đối cái này thư sinh nói, ngươi về sau nhưng đừng toàn tin. Kéo tiểu bằng hữu đương đồng minh về sau, hứa phi vân híp mắt lại đến một câu, bất quá, thư sinh vừa rồi lời nói, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Chu lý con ngươi trợt hiện lên một đạo quang, hứa đại ca, là nhìn thấy gì nghe được cái gì sao. Hứa phi vân mỗi ngày hoa ở hộ quốc công phủ, trừ bỏ uống rượu, cao cường võ công không làm điểm sự tình. Ở chỗ này cỏ ăn, cỏ uống đối nhân ra cũng công đạo bất quá đi. Cho nên, thuận tiện, đem nên nghe nghe xong, nên xem nhìn. Tay đắp ở tiểu bằng hữu đầu vai, ở chu lý bên thai thượng nhẹ nhàng thổi qua một đạo hoa quê hương, này mùi rượu hương đi. Là ngươi đại tẩu đưa tại hạ. Tại hạ xem như thiếu ngươi đại tẩu một thân tình. Ăn ngay nói thật, phu nhân gần đây không ngừng ở trong phủ chiêu binh mãi mã, ở bên ngoài đều ở khắp nơi tìm kiếm giúp đỡ. Chu lý trong tay nắm tay nắm chặt, mới biết được việc này nghiêm trọng tính. Ép tới trụ ngươi đại tẩu, phu nhân mới có thể ép tới trụ ngươi ca, ép tới trụ ngươi ca, mới có thể ép tới chủ ngươi. Nếu là liền ngươi đại tẩu đều áp không được, liền cho ngươi đại ca nạp tiếp việc nhỏ đều không thể làm chủ ý, phu nhân ở cái này trong phủ Cơ bản không có bất luận cái gì nói chuyện thanh âm, phu nhân có thể nhịn được sao? Cứ nghe, nhiều năm như vậy, trước kia vương ra không ở thời điểm, trong phủ toàn bộ sự tình, đều là về phu nhân một người định đoạt. Có thể thấy được, liền hứa phi vân cái này từ bên ngoài tới người xa lạ, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, đều có thể thấy rõ ràng vưu thị dã tâm. Cái này dã tâm có thể nói khả đại khả tiểu. Chu lý không phải cái gì cũng đều không hiểu. Thực mâu có thể liên tưởng khởi mọi người gần đây lén nghị luận đến thực nhiệt năm đó hiếu đức hoàng hậu bị phế sự, hiếu đức hoàng hậu bị phế, nói đến cùng đều là bởi vì, tưởng mưu hoàng đế quyền Chu Lý sắc mặt tối xâm lại, vài bước xuyên qua bọn họ hai người trung gian, đi đến trùng ngựa. Công tôn lương sinh yên lặng mà nhìn hắn bóng dáng, quay đầu lại, quét mắt nói lời nói làm như chuyện gì đều không có phát sinh quá hứa phi vân, phu nói, sự không liên quan mình. Vương gia vương phi sự, chính là chuyện của ta. Hứa phi vân hoàn mỹ môi hình méo một cái, kia mặt cười sung nước quỷ bí. Công tôn lương sinh xoay người, bất hòa giang hổ lãng nhân đấu khí. Hứa phi vân bắt bình diệu tử, bay trở về nóc nhà tiếp tục xem náo nhiệt, không quên lại đưa thư sinh một câu. Đồ vật hảo sinh cất giấu, giống như vương gia lần trước làm ngươi mang thời điểm, hiện tại tạm không cho dùng. Người này, liền miễn tử kim bài. Rõ ràng, phía trước vẫn luôn đều vào hộ quốc công phủ lúc sau không có lấy ra tới quá. Công tôn lương sinh không có quay lại thân. Chỉ là một đường chấm tư, về phía trước đi đến. Trường Xuân Cung, một người cung nữ vào phòng sau, ngồi đối diện ở trong phòng thường tần cùng bắt ra hành lễ. Nương nương, bắt ra, phúc lộc cung cửa, có người nói thấy Chu Công Công đi ngang qua chỗ đó về sau, ngồi trên một chiếc xe như là muốn xuất cung. Thường tần lập tức cao mày mà nhìn về phía bắt ra, này, nương nương không cần nóng nội. Bắt ra ôn hòa thanh Nhâm ở cái này ban đêm như là an tĩnh chảy xuôi dòng suối nhỏ giống nhau. Thực mong mà có thể chấn an hạ sở hữu lo âu nôn nóng, giống chúng ta phía trước suy nghĩ giống nhau, bất quá là Lý Đại Phu đã cứu người bệnh tưởng báo ơn thôi. Chính là, Lệ Vương Phi hiện tại bị trộm tới tông nhân phủ. Thương tần trong lòng sợ hãi, sợ hãi xa xa không ngừng Lý Mẫn có thể hay không bị giết, mà là, Lý Mẫn một khi xảy ra chuyện, về sau thập kiểu gia bệnh ai có thể tới trị. Chẳng lẽ, Thái Hậu hạ lệnh làm người chảo Lý Mẫn khi, không nghĩ chính mình con cháu an nguy sao? Thập kiểu gia là Thái Hậu tôn tử. Thái hậu nơi nào thật có thể thời thời khắc khắc đem tôn tử đều hệ treo ở chính mình trong lòng thượng. Tôn tử có rất nhiều, thời khắc mấu chốt, không nhất định, mỗi người đều có thể giữ được. Dù sao, song việc khả năng bi thương là có, chỉ là chỉ cần nghĩ vậy là trong hoàng cung tranh đấu không thể tránh khỏi sự tình, ngẫm lại còn chưa tính. Định là nơi này ra cái gì vấn đề? Chu Tế cong lên ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn duyên, lúc sau, anh Tuấn Lông mày nhữ lại, đứng đứng dậy, đi đến cửa sổ phía trước. nhìn ra xa bầu trời kia luôn bị mây đen che rất một nửa minh nguyệt tiểu lý tử ở hắn phía sau nhẹ nhàng thanh mà nói phúc lộc cung ở lệ vương phi bị với tay trước trừ bỏ đại hoàng tử bệnh thái hậu cùng lệ vương phi giống như đã xảy ra cái khác tranh trước. không phải hộ quốc công nạp tiếp vấn đề nô tài tưởng rất có khả năng không phải bởi vì phía trước thái hậu đều hạ quá ý chỉ sẽ không xuất khẩu lật lọng như vậy rất có khả năng là thái hậu bị bệnh bắt ra trầm tư nghe nói Thái hậu hôm nay buổi chiều ở trong cung ngủ một cái buổi chiều. Ngươi làm sao mà biết được. Ngọc Thanh cung náo thành như vậy, Thái hậu đều vô thanh vô tức, trực tiếp đi đại hoàng tử sân. Chu tế ánh mắt chật lóe, hơi hơi gật gật đầu. Là cái dạng này không sai. Ngọc Thanh cung náo thành như vậy, Thái hậu vốn nên hỏi đến một tiếng, Thái hậu lại không có. Không thể nói Thái hậu coi trọng đại hoàng tử nhiều quá đông cung. Bởi vì Thái hậu người này, chưa bao giờ thích ở trong cung tranh đấu trúng tuyển biên trạng. Thái Hậu từ trước đến nay nôn nóng thời điểm, chỉ có một sự kiện, đó chính là quan hệ đến Thái Hậu chính mình lợi hại quan hệ khi. Hiện tại vạn lịch ra hiếu kính Thái Hậu, Thái Hậu muốn phiền não lợi hại quan hệ chỉ có một sự kiện, thân thể của mình. Thương Tân ở bên kia thật sự ngồi không yên, Thái Hậu có thể nhìn tôn tử thấy chết mà không cứu, nàng lại không thể, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nàng vô pháp nhìn thập cửu ra chết. Đứng lên Thương tần vừa muốn đi hướng cửa khi, bị bắt ra ôn hòa một tiếng ngăn cản xuống dưới. Nương nương không cần nóng nổi, chớ quên, nàng là hộ quốc công phi tử. Hộ quốc công tay cầm trăm vạn đại quân, hơn nữa ai không biết chu lệ yêu thương chính mình phi tử. Hoàng thượng chỉ cần nghĩ đến điểm này đều yêu cầu tam tư nhi hành. Thái hậu lại khí, đều không thể đường trường chém lệ vương phi. Muốn nói thái hậu hối hận, nhưng thật ra có khả năng. Thương tần vừa nghe, quay lại thân, thẳng đi đến bát ra trước mặt, lăng hỏi, ngươi nói thái hậu hối hận. Thái hậu sao có thể hối hận? Thái hậu là so thiên hạ cái kia ngôi cửu ngũ càng cao thượng một tầng người, là hoàng đế mẫu thân. Hoàng đế còn phải nghe thái hậu nói. Thái hậu lời nói vĩnh viễn là đúng, chẳng sợ kỳ thật là sai. Thái hậu sao có thể tự chịu chính mình mặt? Chu Tế cười cười, đi trở về đến chính mình ghế dựa, làm thường tần một khối tĩnh tâm ngồi xuống, một khối kiên nhẫn mà chờ tin tức. Muốn buồn vương lời nói, kỳ thật, hộ quốc công đều không nhất định tiến cung sau thật sự tới rồi tông nhân phủ về sau bắt cóc chính mình phi tử ra lao, bởi vì. bắt cóc ngại phạm gia lao nói tương đương phạm phải đại minh điều luận, là cho hoàng thượng diện trừ lấy cớ cho nên hoàng thượng nghe nói tin tức này về sau đều án binh bất động vậy nên làm sao bây giờ thương tần trên mặt lộ ra một mặt rõ ràng lo lắng tông nhân phủ trước cửa theo sát kia một tiếng lệ vương tới rồi bên trong mọi người toàn bộ chạy ra ủy trên mặt đất ở gió đêm duun đại minh vương triều tông nhân phủ dựa theo trước kia bên trong quan viên đều là từ hoàng tử cùng hộ quốc tướng quân nhậm chức Sau lại, về vì lễ bộ về sau, biến thành lễ bộ quan viên quyền. Một cái tông lệnh, phân chia vì tả hữu hai cái tông lệnh, không có tông chính tông người chờ chức vị. Hình cùng tông nhân phủ quyền lực bị cắt giảm. Tông nhân phủ sửa chế, là phát sinh ở vạn lịch gia kế vị về sau không lâu sự, vạn lịch gia vì cái gì làm như vậy. Chu lệ nhớ tới công tôn lương sinh nói, trước kia, vạn lịch gia cùng quá nhiều huynh đệ tranh ngôi vị hoàng đế, tông nhân phủ giống như cấp vạn lịch gia ấn tượng không tốt, quản sự quá nhiều. có đôi khi có thể lướt qua hoàng đế quân vị đây là tối kỵ sửa chế về sau tông nhân phủ trừ bỏ lễ bộ phái tới tông lệnh bên ngoài bên trong phụ trách công văn đẳng cấp sự bình thường viên chức đều còn ở một ít tuổi khá lớn đều nhớ do hộ quốc công bởi vì chu lệ phụ thân chu hoài thánh ở tông nhân phủ sửa chế phía trước đã từng là tông nhân phủ hữu tông người đem dây cương ném cho phía dưới người chu lệ xài bước xuyên qua những cái đó quỳ người vào tông nhân phủ những người đó cuốn quýt bỏ lên Trong đó một cái tuổi rất lớn, nên có 60 tuổi trở lên lão viên chức, nhân gia xưng là Từng Lang Trung, ở những người khác thúc dục hạ, thở hồng hộc đuổi theo Chu Lệ, nói: "Lệ Vương, là tưởng tiếp Lệ Vương phi hồi phủ sao?" Chu Lệ quay lại thân, nhìn hắn, nói: "Bổn vương nhớ rõ ngươi, phía trước bổn vương phụ thân lược có để qua Từng Lang Trung, khen ngợi này làm việc không chút cầu thả, quả thật có thể dựa vào người." Nghe được lời này, Từng Lang Trung đều mặt đỏ. Mắt thấy Chu Lệ cơ hồ là một mình tiến đến, Cũng không giống đại gia suy nghĩ mang binh bao vây tiêu trừ Tông Nhân Phủ, tưởng ngang ngược mà từ Tông Nhân Phủ đem người kiếp đi ra ngoài, này nho nhã lễ độ phong độ, càng lệnh người chấn động. So sánh với dưới, kỳ thật Tông Nhân Phủ là như lâm đại địch, cung đình thị vệ đều tới một đống, ở Tông Nhân Phủ bốn phía mai phủ, giống như đang chờ chu lệ chui đầu vô lưới. Ai nhất phái chính khí, ai âm hiểm xảo trá, tựa hồ đều vừa xem hiểu ngay. Như thế nào không cho từng lang chung cảm giác sâu sắc hổ thẹn. bổn vương là tới bồi vương phi ở tông nhân phủ ha ha trà ngồi ngồi tù Con thỉnh từng lang trung mở ra vương phi cửa lao làm bổn vương đi vào chính là chu lệ những lời này một mở miệng tông nhân phủ tất cả mọi người giống thấy quỷ dường như vương ra từng lang trung khí đều thở hồn hển bản quan có thể nào đem một cái vô tội người quan tiến trong nhà lao đại nhân khả năng không biết là bổn vương làm chuyết kinh đến phúc lộc cung cấp đại hoàng tử chữa bệnh cho nên vương phi có tội bổn vương có thể nào không có tội hãn đã chết từng lang chung chờ một nhóm người đỉnh đầu xôn xao hạ mồ hôi lạnh không sai thái hậu là nói lý mẫn trị hỏng rồi đại hoàng tử nhưng là đại phu không phải thần tiên không có khả năng bảo đảm tuyệt đối có thể trị hảo người bệnh nếu lý mẫn không phải không có hảo ý tưởng mưu hại đại hoàng tử có thể nào chảo lý mẫn tiến nhà tù nếu chu lệ nói lý mẫn không phải tưởng cấp đại hoàng tử chữa bệnh người là hắn làm chủ mưu khẳng định là chu lệ nay cùng bọn họ thiết kế chảo chu lệ lý do không giống nhau Bọn họ thiết kế chính là chu lệ cướp ngục. Nói như vậy, vô luận Lý Mẫn lúc sau đến tuột cùng có hay không phạm sai lầm, chu lệ cái này cướp ngục tội là phạm định. Nếu là Lý Mẫn thật không có sai đâu. Bọn họ bực này với chảo sai rồi người, chảo sai rồi hai cái. Muốn điên rồi. Từng lang chung đỡ đỡ chính mình trên đỉnh đầu sắp vai đảo con ngũ. Phục Yến lúc này tìm được rồi Lý Mẫn các nàng nơi nhà tù, chu lệ xoay người, chiều thê tử nhà tù đi qua đi. Nghe tiếng bước chân từ xa tới gần. lý mẫn mở nhắm mắt dưỡng thần mắt chỉ thấy hắn hình dáng càng ngày càng rõ ràng áo đen thượng kia theo kỳ lần tiên hạc ở ban đêm như là tùy thời nhảy ra tới giống nhau tiên khí vui mừng bình tĩnh đại khí trầm ổn vừa thấy hắn cái này khí thế căn bản không phải tới kiếp tù lý mẫn cười khoe miệng hơi hơi cong lên vương ra lan yến cách đại lao hàng rào quỳ xuống tiếng hổ thẹn thỉnh vương ra dáng tội chu lệ chỉ cần nhìn đến thê tử hoàn hảo như lúc ban đầu không có bị thương ở nơi đó cũng liền không trách tội. Hắn cũng không phải cái loại này ngang ngược vô lý, dỗi tay thích giáo hấn nô tài người. Chỉ là, lần trước Lan Yến ra tay so Chu ly chậm, hại lý mẫn bị thương, là võ nghệ không tinh, hộ chủ bất lực, hắn mới thực sự cầu thị trừng phạt ra nô. Hảo, cho bổn vương mở ra nhà tù đi. Chu lệ quay đầu lại, nhìn theo kịp từng lang trung trở. Đừng nhìn hộ quốc công thanh âm chậm gì gì, lịch sự văn nhã, nhưng là, cái loại này vô hình áp lực. làm đứng ở này trước mặt người đều toàn thân không cấm hàn sát, không có một cái không rét lạnh đến run. Phụ trách cái khóa móc, run run rẩy rẩy mà đi lên tới, cấp khai cửa lao. Chu lệ xuyên môn mà nhập, quay đầu lại cấp cái kia cái khóa móc người ta nói, còn không mau khóa lại, nếu không, Thái hậu muốn nói các ngươi không ấn quy củ làm việc. Lý mẫn hơi kém nhịn không được, bị hắn lời này đậu ra tiếng tới. Không cần phải nói, cái kia cái khóa móc bị hắn những lời này trực tiếp dọa bay linh hồn nhỏ bé. Phúc lộc cung. Thái hậu nghe được từ Tông nhân phủ truyền đến tin tức, đầu tiên là nói, Chu lệ đến Tông nhân phủ, Thái hậu nhíu nhíu mày, cười lạnh một tiếng, ai ra nhưng thật ra muốn nhìn một chút, lệ vương như thế nào dẫn người kết tủ. Tiếp theo, lại có tin tức đi vào, nói Chu lệ không tiếp tủ, là trực tiếp bồi lý mận đến trong nhà lao ngồi tủ. Thái hậu trong phòng tất cả mọi người kinh hô một tiếng, quay đầu lại, cũng không dám xem Thái hậu sát mặt, rõ ràng đây là muốn cùng Thái hậu đánh đố rốt cuộc. Thái hậu phanh, chụp cái bàn. đối cô cô nói lấy an thần hoàn lại đây một hai năm sự thật hơn xa với hùng biện gà gãy canh giờ trong hoàng cung gõ mõ cầm canh thanh âm phá khai rồi sương sớm ánh bình minh dừng ở ngói đen hồng mái nóc nhà như là mạ lên một tầng hồng diễm diễm kim sắc ánh sáng mặt trời đánh vỡ không chỉ là sáng sớm trước hát cám còn có những cái đó an tĩnh như là đã chết giống nhau thanh âm Thường thái y canh giữ ở đại hoàng tử dương trước biểu tình túc mục trang trọng ở chung quanh cung nữ thái giám trong mắt hắn niết lên tới cằm bệ nghễ mặt mày đều không hẹn mà cùng mà tỏ vẻ ra hiện tại hắn thường thái y là nơi này có thể ra lệnh tối cao quan chỉ huy hứa thái y cùng mặt khác thái y giống nhau vào không được trong phòng canh giữ ở bên ngoài ngáp một cái khi cùng bên người chu ngự y nói lệ vương phi nói không cho chúng ta đi vào là vì cấp đại hoàng tử chữa bệnh cái này thường thái y không cho chúng ta đi vào là vì cái gì hắn cấp đại hoàng tử làm cái gì trị liệu sao chu ngự y nghe lời này ha hả a ở trong cổ họng cười gượng cười cái này hứa thái y là biết rõ câu hỏi hoặc là ngu xuẩn đến cực điểm vấn đề này dùng hỏi sao thường thái y tưởng nhân cơ hội khoe khoang một phen tưởng ngươi lý mẫn làm sự ta vì cái gì không thể ta còn có thể so người càng khoe khoang đấu khí a hứa thái y thì suy nghĩ cẩn thận lắc lắc đầu thật cũng không cần vì loại này việc nhỏ đấu khí như thế nào không cần tối hôm qua ở sân bên ngoài thổi lâu như vậy gió lạnh người khả năng không biết Thường Thái Y không thể so chúng ta, ở tĩnh phi nương nương trong cung, cấp tĩnh phi nương nương xem bệnh khi, là ở tĩnh phi nương nương trong phòng ngồi, có thể ngồi một cái buổi chiều. Trung ngữ Y ý ý nói hắn kiến thức hạn hẹp. Ngồi một cái buổi chiều. Hứa Thái Y ăn một chút tiểu kinh. Thái Y chẳng sợ cùng vị nào nương nương quan hệ hảo, ở trong cung cấp nương nương chữa bệnh, đều không thể ngẩn ngơ một cái buổi chiều. Đương nhiên, giống người bệnh bệnh nặng, thân phụ canh gác trách nhiệm không thể rời đi sẽ một chuyện khác. nhưng Chu ngự ý thì khẩu khí giống không phải như vậy hồi sự nổi tiếng ăn cay ăn được quay lại ngồi cố kiệu. nói thực ra chúng ta lỗ đại nhân tiến cung cấp hoàng thượng xem bệnh khi cũng không dám không hai cái đuổi đi tới qua đi lô đại nhân tuổi so thường thái y ở đại tam luân theo lý thuyết chân càng so thường thái y không có phương tiện nhiều ít hứa thái y càng nghe càng giật mình đều nói thường thái y thất bại chính là thường thái y như vậy tốt ưu đãi như thế nào có thể đều thất bại chỉ có thể nói Hứa thái bí như vậy một cái sau lại, sao có thể lập tức hiểu biết đến cái này thái bí viện cùng trong hoàng cung thiên ti vạn lũ xả không ngừng quan hệ, sao có thể biết trong hoàng cung mặt đủ loại miêu nị. Thường thái Y cái gọi là thất bại, chỉ chính là không thể đã chịu hoàng thượng cùng thái hậu trọng dụng. Nhưng là, thái bí viện đại phu nhiều như vậy, giống nhau cũng chỉ có 2-3 cái thái Y có thể được đến hoàng thượng cùng thái hậu trọng dụng, dựa theo thường thái Y tiêu chuẩn, kỳ thật, đại đa số thái Y đều là thất bại. Này phù hợp sở hữu chức nghiệp hướng lên trên bỏ tiêu chuẩn, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, đều là một cái ở thượng đại đa số tại hạ. Những cái đó không bị Hoàng thượng Thái Hậu trọng dụng thái y kìa, chẳng lẽ đều không có đường ra sao? Kia cũng không phải. Cơm muốn ăn, bạc muốn tránh, dù sao cũng phải cho chính mình cùng một nhà già trẻ tìm ra lộ. Cho nên, dựa vào các cung các nương nương, trở thành các thái y tìm kiếm đường ra hàng đầu chi tuyển. Cố tình, sắp ra cái trình rào kim. Lý Đại Phu vừa không là Thái Bí Điệ, nhưng là, y thuật đem Thái ý Điệ đều cấp so không bằng. Cái này đả kích, không ngừng nhằm vào những cái đó bị Hoàng thượng Thái Hậu trọng dụng Thái ý Điệ, bởi vì ngược lại như vậy Thái ý Điệ, là nhất không chịu ảnh hưởng, Hoàng thượng Thái Hậu trước sau lâu dài tin cậy người nào đó nói, sẽ không nói dễ dàng không hề tin. Tương phản, nhất thảm chính là giống bọn họ này đó hầm hực thất bại, thỏa thuê mãn nguyện vào cung phụ trước, nào biết đâu rằng trước có chướng ngại vật sau có xài lang báo. Lại đến Lý Đại Phu như vậy một con không theo Lý ra bài hùng. Bởi vì Lệ Vương lại bị được xưng vì Bắc kiến nhất uy mãnh hùng, Lý Mẫn đi theo chính mình lão công bị người gọi là hùng, bởi vì này đối vợ chồng hai, làm chuyện gì đều là giống nhau nhất mình kinh nhân. Lý Đại Phu này chỉ hùng, ở bọn họ trước mặt vừa đứng, giống như một mặt vô pháp vượt qua núi cao, bọn họ nhìn lên, hâm mộ, đấu kỵ, không biết năm nào tháng nào là cuối. Giống thường Thái Y để, sớm biến thành một cái tiểu đoán phụ, Nhưng hứa Thái Y thì tưởng không phải cái này, tổng cảm thấy Chu Ngự ý hiểu những lời này có chuyện. Nheo chính mình cầm hứa Thái Y "Tiểu con ngươi lộc cục lộc cục chuyện." Giống như Thái Y Y bên trong, không ai, nguyện ý cùng Lý Mẫn đến gần, bao gồm cái kia nghe nói cùng Lý Mẫn quan hệ không tồi Lưu Thái Y là. trên thực tế, cùng Lý Mẫn quan hệ căn bản liền bằng hữu đều không tính là. Nói là Lý Mẫn không thích tiếp cận bọn họ này đó Thái Y là. không bằng nói là sở hữu Thái Y Y, đối Lý Mẫn đều thực mẫn cảm. thư gái lại hận, hận chết kiếp, căn bản không muốn cùng Lý Mẫn tiếp cận. Hứa Thái Y Y lại không như vậy tưởng, có lẽ là hắn không giống này đó. Đồng Liêu là từ Thái Y Y viện cơ sở đi bước một làm lên Thái Y mà là từ Thái Y Y viện ngoại trực tiếp bị ngoại xính chiêu tiến vào Thái Y cho nên tư tưởng không giống này đó ở quan trường huấn lâu rồi Đồng Liêu cũ kỹ lao hóa sẽ không nói, chuyên môn đi phân chia giới hạn kỳ thị nào đó người không được sự tuyệt đối không được. Lý Mẫn Y Y thuật hảo. Cùng với thân cận nghiên tập y y thuật, học được đồ vật đều là chính mình, có thể nào không tốt. Vì thế Lý mẫn muốn người trả giá cái gì đại giới thù lao, đều là hẳn là. Ở hứa Thái Y suy nghĩ tự do thời điểm, trong phòng đại hoàng tử là tỉnh. Chu vẫn mở mắt ra thời điểm, vừa thấy, bên cạnh ngồi chính là một cái chính mình chưa từng có gặp qua người, mày lập tức nhăn chặt. Hắn không thích, không quen biết người tùy tùy tiện tiện ngồi ở chính mình bên người. Bởi vì năm đó ấu tiểu thời điểm, chính mình mẫu hậu trong cung bị huyết tẩy sự tình. Hắn đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ, đối người xa lạ tới gần chính mình giống như con nhím giống nhau cảm giác. Đại hoàng tử, thường thái ý nhìn thấy hắn tỉnh lại, đôi mắt đều cười mị khai, nghĩ đây đều là chính mình công lao, tiến lên vừa muốn đem Chu Vấn đặt ở chăn mặt trên tay bỏ vào đi. Kết quả, tay mới vừa đụng tới Chu Vấn trước mặt khi, Chu Vấn bỗng nhiên một cái sắc bén ánh mắt bắn lại đây, hắn một cái dùng mình, thu hồi đi tay. Đều nói đại hoàng tử có cái này thói ở sạch, không cho người dễ dàng chạm vào. Chu vẫn nhẹ thấu một tiếng, hỏi đi theo chính mình hồi lâu Giang Công Công, Lệ Vương Phi người đâu? Giang Công Công mặt già thượng xấu hổ muốn chết, nghĩ đến chính mình chủ tử tối hôm qua thượng đối hắn nói qua, nói là sau này tìm thời gian còn phải hảo hảo đáp Tạ Lý Mẫn, kết quả biến thành cái gì? Thái hậu gần nhất hỏi trách, bọn họ đem trách nhiệm toàn đẩy Lý Mẫn một người trên đầu. Bung quy xuống tới, Giang Công Công cái chán dán trên mặt đất thanh âm run rẩy mà nói, nô tài thực xin lỗi đại hoàng tử, thực xin lỗi Lệ Vương Phi, nô tài tham sống sợ chết. tối hôm qua nô tài là đem lệ vương phi nói như thế nào cấp đại hoàng tử chữa bệnh nói từ đầu chí cuối cùng thái hậu nói rõ chính là thái hậu cho rằng là lệ vương phi đem đại hoàng tử trị hỏng rồi trị hỏng rồi chu vấn trên mặt hiện lên một tia không thể tưởng tượng bổn vương hôm qua trước kia không phải nóng lên vẫn luôn không lùi sao hôm nay lên về sau bổn vương cảm giác đã lui nhiệt có hay không phát sốt chính mình thân thể có hay không chuyển biến tốt đẹp chẳng lẽ người bệnh chính mình sẽ không biết Thường Thái Y ghi nghe được Chu vấn lời này vừa ra tới khi sắc mặt âm thầm lặng yên mà đổi đổi nặng nề mà ho khan một tiếng lúc sau tiến lên nói chuyện Đại hoàng tử Dung thần hướng Đại hoàng tử bẩm báo Lệ Vương phi cấp Đại hoàng tử dùng dược xác thật là làm Đại hoàng tử bệnh tăng thêm như thế nào tăng thêm Chu vấn dựa nghiêng trên gối mềm khiếp thiện nâu con người đánh giá Thường Thái Y kia trương thoạt nhìn nghiêm túc đến như là tuyên bố tử hình mặt nói thật Đại phu quải như vậy một khuôn mặt người bệnh không bệnh đều đến bị dọa ra bị bệnh. Nơi nào giống Lý Mẫn, chẳng sợ biểu tình nghiêm túc, chính là cấp người bệnh chính là chữa bệnh tin tưởng, mà không phải chuyên dụng tới hù dọa người bệnh dùng. Lại nghe một chút người này khẩu khí, một câu ra tới không phải an ủi người bệnh, đầu tiên là nói cho người bệnh sắp chết. Người bệnh xác thật là không bệnh đều có thể bị hù chết. Này nơi nào là đại phu, là Diêm La Vương. Không biết có phải hay không ngày hôm qua tiếp xúc Lý Đại Phu lúc sau, Chu vấn trong lòng rất có cảm xúc, cái này làm Đại Phu bản lĩnh, không ngừng là y y thuật muốn cao minh. Cái này y y đức y y phong, đồng dạng rất quan trọng. Thường thai y y lại không có nhận thấy được chu vấn những lời này khẩu khí, chỉ nghĩ, nhược điểm sớm bị chính mình nắm ở trong tay, chẳng qua chu vấn chính mình không có phát hiện, bởi vậy, chỉ vào chu vấn cái tay kia nói, đại hoàng tử, ngài xem xem, tay của ngài, buồn vương tay. chu vấn ru mắt tức thấy chính mình gác ở chăn thượng cái tay kia, ngày hôm qua hắn như là đại nạn đã đến, bệnh mau không được, suy yếu đến liên thủ đều nâng không đứng dậy, hôm nay Tuy rằng thân thể không có lập tức khôi phục đến tốt nhất, chính là tay có thể hơi hơi nâng lên một chút sức lực. Cảm giác, này chỉ tay, hoạt động tự nhiên, không có gì kỳ quái địa phương. Thường thái ý nghĩa đối này đều mau tức muốn hụt máu, hay là đại hoàng tử đôi mắt đều mù, đại hoàng tử trên tay làn da như vậy đại phong đoàn đều nhìn không thấy, đại hoàng tử không phải mắt mù là cái gì. Tay, tay. Thường thái ý nghĩa cường điệu, kích động mỗi như là muốn rút gân giống nhau. không thể dùng tay chỉ vương công quý tộc đó là bất kính hành vi hơn nữa chỉ có thể cách không dùng tay khoa tay múa chân giang công công căng ra đầu thật sự xem bất quá mắt giúp đỡ thường thái y ỉa nói ra lời nói chủ tử thường thái y ỉa là chỉ tối hôm qua lệ vương phi tự cấp đại hoàng tử trị liệu phía trước đại hoàng tử nghe xong lệ vương phi nói khả năng xuất hiện tìm bệnh sởi cái gì thường thái y ỉa sửng sốt chu vẫn không có chữa bệnh phía trước đã biết chính mình sẽ xuất hiện tìm bệnh sởi lý đại phu cho người ta chữa bệnh khẳng định là muốn rửa theo chữa bệnh trình tự đi làm sẽ khởi những cái đó nghiêm trọng dị ứng phản ứng toàn bộ cùng người bệnh công đạo rõ ràng từ người bệnh chính mình cân nhắc nguy hiểm muốn hay không chị dù sao chu vẫn lại không phải bệnh đến thần trí không rõ hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì nghe thấy chỉ nguyên lai like là chính mình làn da thượng xuất hiện phong đoàn chu vẫn ách thanh cười cười to không thôi cái này sao việc nhỏ nhi hôm qua bổn vương nhớ rõ phong đoàn lớn hơn nữa bệnh sởi rất nhiều Đều mau lần đến một bàn tay, đến tối hôm qua, bổn vương đi xuống ngủ thời điểm, biến mất chút, đến sáng nay thượng vừa thấy, đều lui một nửa. Thường thái y thì chẳng lẽ ngươi đôi mắt không được, lão hoa. Lỗ đại nhân đều nói chính mình già cả mắt mở, thường thái y tuổi bao lớn. Đến tột cùng là ai đôi mắt không được, thường thái y chỉ cảm thấy đầu mình đột nhiên biến thành một đoàn hồ não. Vì cái gì Chu vẫn biết rõ sẽ xuất hiện như vậy nghiêm trọng dược vật phản ứng, còn phải đáp ứng làm lý mận trị liệu. Bởi vì buồn vương không nghĩ lại mỗi ngày nằm ở giường bệnh thượng, như vậy tham sống sợ chết nhật tử, cùng đã chết lại có cái gì khác nhau. Chu vấn sơ đạm thanh tú giống như mi đại lưỡng đạo mày liêu bên trong, thổi qua một mặt không biết như thế nào hình dung thân sắc. Loại này mỗi ngày bệnh đến muốn chết muốn chết không thể tâm tình, có ai có thể lý giải. Không có đồng bệnh tương liên, có thể nào lý giải. Nói là đồng tình hắn cũng hảo đáng thương hắn cũng người tốt, chính là hắn trong cơ thể cái loại này đau đớn, chỉ có chính hắn có thể biết được. Ngược lại là Lý Mẫn ngày hôm qua hỏi hắn câu nói kia, như là cho hắn rót vào một mặt hắn phía trước tưởng đều không có muốn chết dương quang. Bổn phi hôm nay cho ngươi chữa bệnh, bồn phi chính mình là mạo cực đại nguy hiểm. Đại hoàng tử nếu không có bị chữa khỏi, bồn phi nói không chừng phải bị chém đầu. Bồn phi vốn không nên mạo như vậy một cái nguy hiểm. Nhưng là, đương đại phu, xem nhiều sinh tử, sớm như vậy đã đem sinh tử đứng ngoài cuộc. Biết người bệnh có đôi khi muốn không phải có thể hay không ý gì hả bệnh, mà là một loại giải thoát. Đại hoàng tử nghĩ kỹ rồi chính mình nghĩ muốn cái gì, lại cùng buồn phi nói rõ ràng. Đúng vậy, hắn chỉ là tưởng, là chết cũng hảo, là sống cũng hảo, có cái kết quả, kết thúc loại này nhiều năm qua dây dưa không ngừng chiến cuộc. Nhưng là, không hy vọng chính mình cái gì đều không có nỗ lực quá như vậy bị tử thần mang đi, hy vọng chính mình cuối cùng có thể cùng tử thần tới cái ngươi chết ta sống quyết đấu, như vậy, chẳng sợ thua, đều là tâm phục khẩu phục. Mà như vậy quyết đấu cơ hội, vốn nên là từ đại phu mang cho người bệnh hy vọng, nhưng vẫn không có đại phu có thể vì hắn làm được thẳng đến lý đại phu xuất hiện hắn lựa chọn chẳng sợ lý mẫn phía trước cùng hắn nói sẽ xuất hiện nghiêm trọng trí mạng dị ứng phản ứng trị liệu phương án cũng tuyệt đối không muốn còn như vậy không đạt được gì mà ở giường bệnh thượng sống tạo. hắn không cần như vậy không có tôn nghiêm tồn tại hắn phải có tôn nghiêm cách chết tim bệnh sởi xem như tương đối rất nhỏ dị ứng phản ứng tuy rằng lệ vương phi tận lực cùng bổn vương giải thích rất nhiều nhưng là quá nhiều thuật ngữ bổn vương xác thật không phải nghe thực minh bạch mặc kệ như thế nào bổn vương chỉ biết là lệ vương phi viên mãn bổn vương tâm nguyện chỉ hết bổn vương bệnh chu vấn những lời này lập tức khiến cho thường thái y kịch liệt bắn ngược đại hoàng tử cho phép thần góp lời lệ vương phi này nơi nào là cho đại hoàng tử chữa bệnh biết rõ này dược có hại chết người bệnh khả năng như cũ kiên trì cấp người bệnh dùng dược là muốn hại chết người bệnh lúc sau lại có thể đem chính mình tội lỗi viết đến không còn một mảnh thủ đoạn đại hoàng tử là không biết y ghi dược ngành sản xuất hiểm ác Dễ dàng thượng lệ vương phi đương. Thường thái y quỳ xuống nói chuyện, tăng lên âm điệu thậm chí có thể chuyển tới ngoài phòng. Ở ngoài phòng nghe được hắn nói chuyện thanh hứa thái y thì đám người, đều lắp bắp kinh hãi, cho nhau giao lưu trong ánh mắt, đông nhiên thoáng hiện quá một mặt không thể đánh giá chắc. Chu vấn mi nhẹ nhàng chọn lên, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến đến thường thái y kia trương trướng thành màu gan heo mặt. Ngắm lại nếu là lý mẫn, cùng người cái cỏ bác bỏ thời điểm, tuyệt đối cũng không phải là như vậy một khuôn mặt Hắn có thể tưởng tượng nàng kia trương sạch sẽ tổ dung, vĩnh viễn đều là trầm ổn yên lặng biểu đạt chính mình quan điểm. Thường thái ý như vậy biểu tình sắc mặt, vừa lúc thuyết minh, thường thái ý trong lòng trộn dạ. Chỉ có tự tin không đủ người, mới có thể như vậy kích động, hy vọng chạy nhanh thắng đối phương. Nay liền giống vậy đánh giặc giống nhau. Chính mình lương thảo không đủ, khẳng định hy vọng tốc chiến tốc thắng, đánh kéo dài chiến không có một chút bù ích. Chu vẫn đông nhiên nhớ tới chính mình bị bệnh, nhiều năm như vậy. Vạn lịch ra cũng không xem như hoàn toàn đối hắn đứa con trai này bỏ mặc, có phải quá không ít thái y ỉa đi xem qua hắn, bao gồm hắn lần này trở về về sau, gọi tới đều là thái y hề viện tốt nhất thái y hề nhưng hiển nhiên, ở đối mặt trước mắt bó tay không biện pháp khó chứng về sau, này đó thái y hề tưởng, đều là như thế nào đem hắn bệnh kéo dài đi xuống, như vậy có thể trước bảo đảm đầu mình sẽ không rơi xuống đất, đến nôi hắn cái này người bệnh thống khổ không đau khổ, hắn cái này người bệnh đến tột cùng là nghĩ như thế nào, đều hờ hững. Nếu không phải Lý Mẫn xuất hiện, Lý Đại Phu trước tôn trọng hắn cái này người bệnh chính mình tâm nguyện. Hắn này có thể xem như người sao. Có thể xem như người sao. Chỉ có thể xem như này đó Đại Phu tân chức con đường làm quan thượng có thể lợi dụng một viên quân cờ. Lưu Thái Y thì trời sinh tính yếu đối trung quy trung củ đảo cũng không nói. Giống thường Thái Y thì loại này, lợi dụng hắn không thành, thế nhưng chính mình trước thẹn quá thành giận, Giang Công Công Chu Vấn Ngân Nga Đại Hoàng Tử giang công công chạy nhanh ngẩng đầu nhìn về phía chính mình chủ tử nói cho bột vương lệ vương phi đi nơi nào giang công công đối lý mẫn hiện tại ở tông nhân phủ sự khẳng định là khó có thể mở miệng đồng dạng là câu nói kia thái hậu nương nương cho rằng đại hoàng tử tưởng bởi vì thái hậu nghe xong thường thái y tỉa nói cho nên đem lệ vương phi giam giữ ở chỗ nào đó có phải hay không hai nghe chu vấn hai câu lời nói dễ như trở bàn tay phá khai rồi chân tướng giang công công cúi đầu khỏe mắt quét quét thường thái y tỉa Thương Thái Y quả nhiên là càng vì kích động, một khang nhiệt huyết sôi trào mà nói, Đại Hoàng Tử, thần tuyệt đối không có vu ham ham hại bất luận kẻ nào ý đồ. Thần này đây thân là Thái Y về thân phận, hướng Thái hậu vấn đề làm ra trả lời mà thôi. Ngươi không phải thừa nhận chính mình đối Thái hậu nói, nói là lệ Vương phi trị hỏng rồi buồn Vương bệnh. Buồn Vương cũng không cho rằng chính mình bị lệ Vương phi trị hỏng rồi thân thể, ngược lại là lệ Vương phi trị hết buồn Vương bệnh. Đó là Đại Hoàng Tử chính mình ngộ phán. Đại Hoàng Tử như thế nghiêm trọng bệnh. Lệ Vương Phi như thế nào có thể trị đến thật lớn hoàng tử bệnh? Lệ Vương Phi nàng, nàng, Thường Thái Y đột nhiên là đầu lưới đánh kết, cũng không biết chính mình là nói gì đó lời nói. Chu vấn đôi mắt lạnh lùng mà đảo qua hắn mặt, Thường Thái Y ở đây là cho rằng, trừ bỏ Thường Thái Y Lý bản nhân, ai đều không thể chữa khỏi buồn vương bệnh, ai chữa khỏi buồn vương bị bệnh, Thường Thái Y cho rằng kia đều là tội. Không phải, không phải, thần tuyệt đối không phải ý tứ này. Thường Thái Y hướng trên mặt đất dùng sức khái đầu, Hận không thể miệng mình không có nói qua vừa rồi những lời này đó giang công công nô tài ở thấy chu vấn như là muốn đứng dậy giang công công cùng trong phòng thái giám cung nữ toàn bộ cả kinh bởi vì chu vấn thân thể từ trước đến nay yếu ớt giống như gió thổi qua lập tức ngã xuống đi dâm dạ nâng bổn vương đến thái hậu trước mặt nếu lệ vương phi là vì bổn vương thừa nhận bất bạch chi hoan bổn vương có cái này nghĩa vụ vì lệ vương phi làm sáng tỏ này hết thảy chu vấn thanh âm thanh âm có lẽ có chút suy yếu nhưng là hắn bản thân là từ nhỏ đường qua thái tử, thân là hoàng đế chúng nhi tử bên trong lớn tuổi nhất, khi thế không cần nói cũng biết. những cái đó tưởng khuyên can hắn xuống giường người, bị hắn ánh mắt đảo qua, đều bị túi đầu túi đầu sưng thần. thường thái y quỳ trên mặt đất căn bản không dám ngẩng đầu lên, hắn kỳ thật rất muốn bắt lấy chu vấn đuổi cầu hắn không cần đi, chính là chu vấn từ lúc bắt đầu thái độ đã biểu lộ hết thảy, chu vấn là nhận đồng lý mẫn, không ủng hộ thường thái y hề, hứa thái y hề người. Ở ngoài phòng nghe trong phòng mặt tranh chấp, không một không có không lắc đầu. Đối đại phu tới nói, kỳ thật, thắng hay thua, chỉ ở người bệnh bệnh có hay không chuyển biến tốt đẹp. Ở chu vẫn tỉnh lại về sau thân thể chuyển biến tốt đẹp dưới tình huống, thường thái lại mặc kệ như thế nào tranh, chú định là bại cục Thường thái ý cái này là muốn làm anh hùng không thành, trực tiếp đánh vào vết đau thượng. Khó trách, lý mẫn nghe được thái hậu muốn đem nàng đưa đến tông nhân phủ đi thời điểm, như vậy khinh thường nhìn lại, không cùng này làm bất luận cái gì cái cỏ. Bởi vì Lý Đại Phu so với ai khác đều rõ ràng, sự thật hơn xa với hùng biện. Có người nói nàng Lý Đại Phu nhanh mồm dẻo miệng, nhưng là, kỳ thật nàng Lý Đại Phu miệng là nhất buồn, bởi vì không thích nói, càng thích làm nhiều một chút. Nói đến Thái hậu, ở tối hôm qua dùng an thần hoàn về sau, Thái hậu ngủ tới rồi buổi sáng, cô cô kêu vài thanh, Thái hậu mới từ trong ngộng tỉnh lại. Vừa nghe là gà gãy canh giờ, Thái hậu lưu luyến không rời, tưởng ngủ tiếp khi nào, trong miệng nghiệm. Nhìn một cái lệ vương phi cấp ai ra ra siêu chủ ý, hiện tại, ai ra ngủ có ngon giấc không? Cô câu nghe thấy lời này, trực tiếp sổ mi, chính là, chu vấn thân mình vốn dĩ liền suy yếu, tổng không thể làm chu vấn ở Thái Hậu trước cửa quát gió lạnh, đến lúc đó thân mình lại không hảo, này trách nhiệm không được đẩy đến Thái Hậu trên đầu.